Chương 689, Liên Hoa Thanh Ôn chương 689, Liên Hoa Thanh Ôn viện sĩ Trương nhìn về phía Hứa Dương, không sai, lần này yêu cầu chính là muốn để cho trung y sớm tham gia chữa trị, người nói tiếp. Hứa Dương nói tiếp, tại gần giường bên trong, bệnh nhân nặng nhẹ trình độ cũng là không giống nhau. Chư trọng chứng nguy trọng chứng ngoài ra, vậy còn có một chút nhẹ loại hình và đang xem xét loại hình. Cho nên ta cảm thấy có thể dựa theo y học xem xét kỳ và lâm sàng thời kỳ trị liệu hai cái giai đoạn tới tiến hành phân biệt, tại gần giường chữa trị giai đoạn, ta trước mắt đề nghị vẫn là lấy phương thuốc làm chủ, căn cứ bệnh tình không đồng tiến hành phân biệt. Nhưng là xem xét kỷ, có thể dùng thanh thuốc. Ta tổng kết trở xuống mấy cái, ở xem xét kỷ bên trong, biểu hiện là mất sức đi đôi với dạ dày ruột khó chịu, đề cử uống hoắc hương tránh khí viên quân động, hoãn, nước, khẩu phục dịch. Biểu hiện là mất sức bạn nóng lên, đề cử có thể chọn dùng kim hoa thanh cảm hột, liên hoa thanh ôn viên quân động, sơ gió giải độc viên quân động, phòng gió thông thánh hoãn. Lạc Hứa Dương trực tiếp cho ra thành phương tốt tán, mọi người đều có chút kinh ngạc. Lưu Tiên bá mỉm cười hơi gật đầu một cái, Hứa Dương, giải thích một tí." Dương thành nói, "Thật ra thì ta ngày thường dùng thành thuốc ít, vậy đều là mở kênh thuốc." rất ít mấy lần dùng tám vị hoàn các loại, cho nên lập tức còn thật không nhớ ra được, vẫn là tối hôm qua ta người yêu nhắc nhở ta. Lưu Thiên Bá đầu tiên đáp đức, đợi một hồi, Trương Khả Án. Phứa Dương gật đầu, đúng vậy. Lưu tuyên Bá một mặt kỳ quái nói, ta thiên ra, cái này học cặn bạn còn có thể nhắc nhở ngươi. Những người khác cũng xem hai người này, Phứa Dương cũng có chút lúng túng cười một tiếng. Lưu tuyên Bá không khỏi cảm khái nói, thật đúng là người ngu thiên lự tất có được ạ. Phứa Dương trên mặt lúng túng vẻ nặng hơn, lời này nếu như bị Khả cái này quả cái nghe, phòng đoán muốn cùng Lưu Thiên không xong rồi. Phữa Dương hướng dọc một cái, đem để tại tách trở về, trước biết do không nhiều ạ, hiện tại lần nữa xem, mới phát hiện chúng ta chú ý chỉ cảm mạo thành thuốc, vẫn thật nhiều. Mấy cái này cũng tương đối còn phù hợp chúng ta trị liệu phương án, chúng ta lên một bản cầm chứng hình chia làm một cái, tước tạ mùi thơm làm bụi, ta nhiệt tụ bụi, ta độc đóng phổi, nguyên trong đóng bên ngoài khởi. Ở trước mặt hai cái giai đoạn đơn thuốc, là đây hành dị cam canh, lên xuống tán cùng chư dược, thiếu phổi, rõ ràng đồng hồ, phía sau tà nhiệt ủng phổi, dùng là đây hành đá cam canh và bạc bệnh lên tán. Chúng ta xem thành thuốc Kim Hoa Thanh cảm viên con nhộng và liền Hoa Thanh ôn viên cơn động, thật ra thì đều là hóa dùng đây hạnh đá cam canh và bạc viện lên tạn toa thuốc sau đó, mới làm thành bên trong thành thuốc. Thật ra thì cùng chúng ta mở đơn thuốc là tương đối thích hợp, đi qua đoạn thời gian này cứu chữa, chúng ta đã đối loại này tật bệnh bệnh nhân bệnh tình đặc thù tương đối hiểu rõ. Ở giai đoạn đầu, nhất là y học xem xét kỳ, ta cảm thấy dùng như vậy thành thuốc tới tiến hành chữa trị là có thể ư. Kia sợ không phải mới xứng phổi, thông thường lưu cảm hoặc là cảm mạo, những thuốc này đang đối với chứng dưới tình huống hiệu quả vậy là rất tốt. Ví dụ như ở giáp chạy thời điểm, Liên hoa thanh cảm thành quả nghiên cứu cũng sẽ không so háo ti hắn bị yếu, giảm như mau, tác dụng phụ nhỏ, lâm sàng là có thể tin. Ở nơi này thời gian, ta đặc biệt kinh ngạc phát hiện một cái khắc thuốc, chính là cái này liền hoa thanh ôn viên con động. Hứa Dương thần sắc mơ hồ có chút hưng phấn, hắn nói, cái này thuốc phối ngũ rất tốt, hơn nữa rất phù hợp chúng ta lần này tình hình bệnh dịch bệnh tình bạt thủ. Liên hoa thanh ôn cũng là hóa cắt liền đây hạnh đá cam canh và bạc bệnh lên tán, cũng là lấy cái này hai cái toa thuốc làm chủ phương tiến hành thêm giảm thuốc pha chế như thật giống như cùng kim hoa thành cảm kém cũng nhiều nhưng là liền hoa thanh ôn phối ngũ nhưng là không giống nhau. Cái này thuốc lấy Thanh Ôn giải độc, khơi thông phổi nhiệt là chữa trị nguyên tắc. Người xem nó phối ngũ bên trong, còn ra nhập đại hoàng. Chúng ta ở chữa trị trong quá trình, phát hiện ở trị liệu trong quá trình, bệnh nhân thường thường vậy sẽ xuất hiện xếp liền khó khăn. Ví dụ như một chút phổ thông hình, thậm chí là một ít hạng nặng người bệnh, cũng xuất hiện sốt cao không lui, bụng tình lên táo bón, chúng ta ở trị liệu thời điểm, ra phương án cũng là thông phụ tả nhiệt. Phổi ruột già lẫn nhau là trong ngoài, tả ruột già nhiệt, để đạt tới tả phổi nóng mục đích, mà đây cái liền hoa thanh ôn cũng đã băn khoăn đến điểm này. Liên Hoa thanh ôn vương chứa bạc bệnh lên tán cùng đây hạnh đá căng canh, liên tiểu, bạc hà, ma hoàng bên ngoài sơ vệ đồng hồ, tán đá sâu đám người, dễ bản lam giúp ngân hoa, liên tiểu thanh nhiệt giải độc. Thạch cao là thanh khí phân nhiệt nạp cốc, cùng ma hoàng phối ngũ vừa có thể át chế hàn âm tản tính, vừa có thể hiệp đồng tăng cường thông phổi tiết nhiệt hiệu quả. Như vậy, ở giải tán ngoại ta đồng thời trọng dụng thanh nhiệt giải độc tài, thẳng thanh khí phân nhiệt độc, có thể được vệ khí cùng hiệu, trong đôi rõ ràng công. Đại hoàng thuốc, có thể dùng trong cơ thể tích từ đại tiện thanh ra, có thể thu doanh vệ đồng trì. Trong ngoài đôi rõ ràng, thay đổi bệnh cơ, cắt đứt bệnh thế công. Ma hoàng cùng đại hoàng cùng dùng, vậy chứa phòng gió thông thánh trong ngoài đôi rõ ràng sâu ý đồng thời ra nhập ích khí nuôi âm đỏ cánh thiên phụ tránh cư tà, vừa có thể điều động cơ thể chống bệnh bình phục năng lực, lại phòng đại hoàng công hạ lừa đạo. Cái này phối ngũ thật không đơn giản ạ, có thể nói là đặc biệt thích hợp. Nếu như chúng ta ở xem xét kỷ, hoặc là tật bệnh giai đoạn đầu sẽ dùng cái này thuốc mà nói, hiệu quả hẳn biết rất tốt. Khơi thông phổi nhiệt, lại dùng đại hoàng hạ, không chỉ thông phủ, nặng ở đuổi độc thông phủ tiết phổi, ứ, phổi ruột già tướng trong ngoài, phụ khí hạ thông phụ nhật từ hàng. từ đó thay đổi bệnh cơ, cắt đứt mạch thế, cắt đứt hướng doanh máu chuyển đổi. Chúng ta trước mắt đặc biệt thua thiệt một chút, chính là ở lúc đầu giai đoạn không có tham gia chữa trị, mà đây cái thuốc chính là chúng ta chú ý tham gia chữa trị một người vô cùng tốt căn cứ. Ta hy vọng chúng ta có thể mau sớm thảo luận, chí ít cái này thuốc so cái gì đôi vàng chứng phải mạnh hơn. Hứa Dương cuối cùng còn không quên than khổ một tí cái này xả đạm cho vui. Sẽ chẳng tượng các chuyên gia cũng không nhịn được, buồn cười hoàn sau đó, mặt mũi nhưng nặng hơn. Buyện sĩ Trương cầm tư liệu lướng bên cạnh đẩy đẩy một cái, quả nhiên Hứa Dương vừa mở miệng Hắn đùa liền không dùng được, hắn vậy gật đầu một cái, ta xem, cái này thuốc cũng cũng tệ, hơn nữa không chỉ là lúc đầu giai đoạn, có chút trọng chứng vậy là có thể sử dụng. Phở Dương vậy hưng phấn bật đầu, vậy chúng ta nhanh chóng thảo luận một tí, mau sớm cho bệnh nhân sử dụng đi, nhất là những cái kia lúc đầu người bệnh hoặc là chưa do người bệnh, nhất định phải sớm tham gia. Hơn nữa ai nói cái này, lần này bệnh dịch không có hiệu quả đặc biệt thuốc, đây không phải là mà. Viện sĩ Trương tức giận hỏi ngược lại, ngươi định loạn? À. Phở Dương sử sốt, chúng ta thảo luận đều không coi là sao. Viện sĩ Trương sủ mà nói, một cái chữa trị chúng ta định đoạn, đại quy mô mở rộng, người ta phòng thí nghiệm định đoạn phải qua tây y tiêu chuẩn. Phó Dương sắc mặt nhất thời liền có coi, cái này đặc biệt mới vừa bị bẫy qua một lần. Những người khác cũng có chút không biết làm sao, thuốc Đông y sớm thì không phải là trung y định đoạn, đây là sự thật ai cũng được nhận. Phó Dương vậy được như vậy. Viện sĩ Trương không làm đầu, chỉ là nhàn nhạt nói, đã để cho bọn họ nghiên cứu, chúng ta lâm sàng dùng trước trên. Được, phía dưới thảo luận mới phương thuốc. Chương 690, Liên Hoa đồng chí lý lịch chương 690, Liên Hoa đồng chí lý lịch hội nghị kết thúc, chế định ra phương án. Cuối cùng định xong phương án cùng Hứa Dương cung cấp phương án đặc biệt đến gần, thật ra thì cũng chính là ở Hứa Dương cung cấp phương án trên tiến hành hơi sửa đổi mà thôi. Thành pháp cuối cùng định cũng là bốn loại, Kim Hoa Thanh Cảm, liền Hoa Thanh Ôn còn có sơ gió giải độc, còn có phòng gió thông thánh hoàn. Nhưng là những chuyên gia này trong lòng đều biết, chân chính nhất có thể đánh thật ra thì vẫn là liền Hoa Thanh Ôn, nhưng là từ đủ loại cân nhắc, vẫn là hơn thả mấy loại. Tình bạn nhất bị người ta phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút, tiêu diệt một lượng loại vậy nói không chừng. Phía sau lâm sàng thời kỳ trị liệu canh thuốc vậy tiến hành ưu hóa, đã trị liệu một đoạn thời gian, tất cả loại kinh nghiệm cũng chỉ tất cả lên. Thảo luận kết thúc sau đó, Trung Y Phương án trị liệu liền giao lên, như vậy theo sau thứ tư bản phương án trị liệu cùng nhau hướng xã hội công bố. Không ra ngoài dữ liệu, lại iPhone. Đại thế đã thành, ai cũng bế tác, trừ phi Trung Y thật sự có hiệu quả đặc biệt thuốc ra đời. Hứa Dương bọn họ cũng trở về một đường chiến trường, cái này mới hoàn thành thuốc ở trên giường bệnh vậy nhanh chóng sử dụng xuống đi, nhất là nhằm vào nhẹ chứng và chưa rõ bệnh ví dụ. Thành thuốc lớn nhất một cái ưu điểm chính là thuận lợi, hiện tại dược phòng là thật không giúp được. Trước mặt Hứa Dương đi dược phòng nhìn một tí lão nông, lão nông cũng ngoao thành lao cái. Dược phòng những đồng chí khác, cũng mệt mỏi hàng mắt. Không nói cái khác, chỉ tại sao thuốc trên phi cơ đẻ bà thuốc và tẩy máy người anh em, hiện tại hai cái tay cũng bưng không đứng lên trên cơm. Mỗi bữa ăn lúc ăn cơm, tay đều run rẩy. Bây giờ bệnh viện và lớn một chút phòng khám bệnh trên căn bản đều là dùng sao thuốc cơ hội để làm việc, như vậy thuận lợi nhanh chóng và tinh chuẩn. Dĩ nhiên, cũng có chút lao trung ý là đặc biệt bài xích sao thuốc cơ hội, cho rằng chỉ có đất sét nấu lọ sành tốt nhất, đối dự tính ảnh hưởng thấp nhất. Thậm chí có chút cố chấp lao trung ý cũng bài xích khí đốt thiên nhiên, nhất định phải dùng lò than tiến hành làm nóng. Thật ra thì đều là không sai bị lắm. Cái này thì cùng ngàn nước sôi và phổ thông nước sôi kém không nhiều, trên lệnh không rõ ràng như vậy. Nhưng là nếu như ở nhà mình sao thuốc mà nói, vậy còn là đề nghị dùng nồi đất. Như vậy ổn thỏa nhất, không dễ dàng ảnh hưởng dự tính. Dĩ nhiên, bệnh viện sao thuốc công tác cũng là phải vô cùng tỉ mỉ. Ví dụ như mỗi ngày bắt đầu, cần trước đối sao thuốc cơ hội, mạng lưới, chứa đựng cơ hội tiến hành nhiệt độ cao tiêu độc. Dư liệu cầm lại tới sau đó, trước phải đi qua ngâm. Ngâm mục đích chính là vì để cho dược tính thả ra ngoài, chỉ bất quá có chút bệnh viện có thể toa thuốc tới đây quá nhiều, có chút ngâm thì không phải là như vậy đầy đủ. Giống như bên này mỗi ngày muốn mở như vậy nhiều đất thuốc, cho nên cũng đừng trách lao nông thành lao khất cái, cũng mau bận điu hôn mê, mà lao nông yêu cầu lại như vậy cao, ngâm thuốc thùng cũng muốn mấy nhiêu. Xem cái đó chen ép thuốc và rửa mấy người anh em bất vả vậy thì khỏi nói, đây là việc thể lư mà. Chen ép cũng là vì đầy đủ phóng thích dự tính. Hơn nữa ra thuốc muốn tinh chuẩn, ví dụ như bảy đuống thuốc phải ra 14 túi canh thuốc, lại không thể ra 15 túi, nếu không, mỗi một túi dược lực liền không đủ, liền sẽ ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Còn có mỗi một lần thuốc thang rán nấu sau khi hoàn thành, đều phải cần cầm sao thuốc cơ hội rửa một lần chính ảnh hưởng đến cái kế tiếp đơn thuốc chế tạo. Đây thật là một việc thể lợi mà. Xem hiện tại quả thật dược phòng không giúp được, liền em một bài cơ sở phương làm thành một thuốc, đây cũng là thuốc đông y hiện đại hóa một cái thành quả. Chủ yếu là thuận lợi, trực tiếp xong lên phục là được rồi. Cũng dễ bản làm tương tự. Những thứ này bệnh viện tiệm thuốc bắt thật sự là bận biểu hơn mê. Bởi vì đều là hiện trường chế tạo xem thành thuốc thì thật là trong tình, đó là trong xửng ra, chế tạo mau, uống thuận lợi. Trung y dược sa sút, ra thì vậy cùng cái này có quan hệ nhất định. Người hốt thuốc trở về gián, cộng thêm ngâm thời gian, nấu hai lần cấm không nhiều cùng nhau muốn hai tiếng, còn phải xử lý 3 thuốc. Thành thuốc trực tiếp cầm nước uống là tốt, đơn giản một chuyện. Ở tiệm thuốc Bắc bận bịu choáng váng đồng thời, phòng thí nghiệm vậy đang tích cực nghiên cứu những thứ này, bên trong thuốc pha chế sắn hữu hiệu thành phần và khoa học nguyên lý. Đúng như viện sĩ Trương nói như vậy, chân chính lớn diện tích mở rộng, là nhất định không thiếu được phòng thí nghiệm kết quả nghiên cứu người ta không gật đầu, ngươi liền buồn công. Trên giường bệnh cũng không ngừng có mới phản hồi đi ra. Lâm phản hồi vậy là vô cùng trọng yếu một cái tham khảo nhân tố, thậm chí có thể nói là trọng yếu nhất. Mà đây chút trung y chuyên gia thảo luận đi ra ngoài bên trong thành thuốc phương án trị liệu cũng đích xác hữu hiệu, nhất là liền hoa thanh ổn, tương đương có thể đánh. Phứa Dương thậm chí cho một chút trọng chứng người bệnh vậy dùng tới, dấu sao hướng thành phương thuốc liền, miệng một tấm nhắm một cái liền đi qua. Ngoại giới liên quan tới đôi vàng chứng tiếng nghị luận cũng từ từ nhỏ đi, chủ yếu là mấy cái sản cũng ra tay, hiện tại vậy chỉ còn lại một ít lẻ tẻ chơi bựa. Chỉ là trải qua lưới người, đều không như vậy dễ dàng quên mất chuyện này. Bao gồm ta đang viết sách ban đầu, liền có rất nhiều người chạy đến khu bình luận, nói đôi vàng chứng chuyện kiện là trung ý trên mình không cách nạo rửa sạch một cái điểm Thí nghiệm còn đang tiến hành, chưa bệnh vậy vẫn còn tiếp tục. Nhưng là Trương Khả bọn họ những thứ này đội tuyên truyền cũng không thể nhàn rỗi, mới vừa đều bị tỉnh ngộ, hiện tại cũng ở đây bắt tay chuẩn bị phản kích. Buổi tối, Trương Khả cùng Hứa Dương thông một lần video, hỏi thăm thứ tư bản phương án bên trong trung Y phương án chữa trị vấn đề. Hứa Dương vậy cùng Trương Khả giải thích một lần. Thành hữu trung Y học sinh đổi nghề làm tuyên truyền Trương Khả bén nhạy ý thức được bên trong thuốc pha chế sản tuyên truyền hiệu quả nhất định là ưu tại canh thuốc nàng vừa cẩn thận hỏi tham cái này bốn dạng dược vật dị cùng. Hứa Dương minh nói cho nàng, Liên Hoa thành ôn hiệu quả tốt hơn, theo ứng dụng càng ngày càng rộng, cái này thuốc ưu thế càng ngày sẽ càng rõ ràng. Chương tổng con người nhất thời liền sáng, các đứa video sau đó, chương tổng ở trong nhóm nói liền hoa thanh ôn sự việc, yêu cầu mọi người ở nhất thời gian ngắn thu góp liền hoa thanh ôn tương quan tư liệu. Cùng chính thức công bố kết quả cùng thí nghiệm số liệu sau đó, bọn họ chuẩn bị những thứ này, truyền tư liệu liền cũng có thể dùng được cho. Cho nên cái này thời gian điểm nhất định phải cắm ở chính thức trước. Mọi người tra một cái duyệt, mới phát hiện cái này thuốc ngạnh là thật hơn. Cái này thuốc là 03 năm kháng không phải là thời điểm nghiên cứu, lúc ấy do Trung Quốc quân sự y học viện khoa học V3 phòng thí nghiệm nghiên cứu phát hiện, liền hoa thanh ôn có thể hữu hiệu ức chế sắt bẩm Vì vậy, Liên Hoa Thanh Ôn lấy được chính xác tiến vào quốc gia thuốc Men phê duyệt lối đi. Nhưng là chân chính lấy được phê đưa ra thị trường nhưng là một năm sau tháng 5. Được, người ta đến chạm, nó còn chưa lên xe. Nhưng là nó đối với lưu cảm các loại tật bệnh, hiệu quả trị liệu vậy rất tốt. Năm đó không chín năm lưu tàn phá bữa bãi thời điểm, Liên Hoa Thanh Ôn ở trong 3 tháng dùng hết 6000 bản hộ, ở phòng công chữa trị trên phát huy tác dụng lớn. Cho nên ở năm 2011 độ, Liên Hoa Thanh Ôn Vinh lấy được quốc gia khoa học kỹ thuật tiến bộ nhị đẳng Đây là cái thuốc không có trọng đại khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới thành quả. Liên Hoa Thanh Ân tiến vào thị trường 17 năm, từ W, SR, cũng ra cầm trợ ta nước phát sinh mầm độc tính trọng đại công cộng vệ sinh trong sự hiện, Liên Hoa Thanh Ân tu được 20 hơn lần phương diện quốc gia phương án chữa trị để cử. Nói cách khác, cùng xả đạm đôi vàng chứng so, người anh em này mới là đã trải qua khảo nghiệm đồng chí tốt đảng. Cái này một tí, Trương Khả bọn họ cũng hư vấn. Chương 691, có thể đánh liền Hoa đồng chí chương 691, có thể đánh liền Hoa đồng chí bất kể là thuốc đông y vẫn là thuốc tây, nhiên, yếu đến đưa ra thị trường đều phải cần đi qua nhất trọng trọng nghiêm khắc tiêu chuẩn, quá trình này không có dễ dàng như vậy. Bất quá nói về tới đây, từ góc độ này tới xem, vậy Trung Y vẫn là tương đối hơi tự do một chút. Dẫu sao Trung Y có tử nghĩ phương quyền lực. Những cái kia thuốc đông y uống mảnh tổ hợp, Trung Y là có thể phối hợp mình ngũ không cần lại trải qua qua vậy một bộ chương trình. Bất quá ở trên cũng có dược điện quán, cũng kém không nhiều. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, thành thuốc là nhất định càng nghiêm khắc. Coi như đưa ra thị trường sau đó, vậy còn cần tiếp tục thu thập lâm sàng phản hồi, xem xem không tốt phản ứng trước tiên là nhiêu ít, hiệu hiệu trước tiên như thế nào. Liên lấy nào đó làm mô phòng thuốc châu nổi tới nói xong rồi, thật ra thì bán thuốc đều biết bọn họ tình huống. Chỉ là người ta vẫn là thuộc về ngầm cho phép trạng thái. Tại sao vậy chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là nghiên cứu người cần thu thập phản hồi, đồ chơi này ở mình bán không tốt lắm làm, vạn nhất có chút nghiêm trọng không tốt hậu quả, bồi đều phải bồi chết. Mà nơi này, nhưng là bọn họ thử thuốc thiên đường. Liên hoa thanh ôn, ổn ở địa phương nào chứ, hắn lên thành phố mười mấy năm, trải qua vô số lớn nhỏ hình ôn lực, lưu cảm, cúng da cầm cùng bệnh, hiệu quả trị liệu là đi qua khảo nghiệm, tác dụng phụ các loại vấn đề, cũng là đã từng Thuốc này từng bị liệt vào lưu hành tính cảm bạo trần đoán cùng chữa trị chỉ, chỉ nam người bị nhiễm giáp hình H1N1 lưu cảm trận liệu phương án hình lưu cảm trung y dược phòng trị phương án người bị nhiễm H7N9 cúm ra cầm trần liệu phương án lưu hành tính cảm bạo trần liệu phương án năm 2019 bản, loại mới quan trọng mầm độc lây xương phổi trần liệu phương án, thí hành thứ 7 bản, cùng trần liệu phương án. Xem xem lão đồng chí sơ lược lý lịch, cũng biết người ta trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Nói cách khác chỉ cần nó có chữa trị mới vi quần hiệu quả trị liệu, vậy liền có thể lập tức mở rộng sử dụng, bởi vì tiền kỳ những công việc khác, người ta ở mười trong mấy năm mặt làm qua vô số lần. Đây chính là đối đã trải qua khảo nghiệm lao đồng chí tín nhiệm. Từ trên y học mà nói, là như vậy. Từ tuyên truyền lên xem, cũng giống như nhau. Thật nếu là chính thức bắt đầu phổ biến rộng rãi, vậy bọn họ tuyên truyền cũng chỉ đi theo, dấu sao đường nước nguy hiểm rất thấp à cho nên trường Khả bên này cũng ở đây chuẩn bị. Rất nhanh, thứ tư bản phương án trị liệu hướng xã hội công bố, chú ý phương án mới vậy bất ngờ ở bên trong. Mặc dù ra bốn khoản bên trong thành thuốc, nhưng là lần này nhưng không ai cướp mua sắm, dấu sao trước mỗi sóng cũng đã soát đầy rêu cận kỹ năng. Những cái kia đoạt lấy người, hiện tại vậy đổi nghề đi châm biếm những thứ này đứng đắn thuốc đông ý ý để nói thật nói, từ trung ý tham chiến tới nay, đều là ở bị mắng. Làm được mọi người cũng ngoa hoài nghi cuộc sống, cũng lấy vì mình có phải hay không làm chuyện gì thương thiên hại lý, nhất là nhìn vậy từng cái chuyển biến tốt và bình phục bệnh nhân, bọn họ lại là muốn không rõ ràng. Thượng cấp ngành, bộ môn tuyên truyền, còn có chương khả cùng dân gian từ truyền thông, vậy một mực ở chắc ý, chờ bọn họ bên kia cho ra mới phản hồi. Trên truyền loại bệnh này, không thể không có căn cứ nói vậy bạn, cho nên bọn họ đều đang đợi cơ hội. Bọn họ ở chờ hai cái, một cái là dùng thuốc sau phản hồi, một cái khác chính là phòng thí nghiệm thành quả. Ở một đường, viện sĩ Trương Thành Cửu Trung ý đội ngũ người dẫn đầu, vậy một mực đặc biệt bận rộn, tại gần dường hiệu quả trị liệu phương diện, hắn liên hiệp phòng thí nghiệm và nhiều nhà bệnh viện mở ra so sánh thí nghiệm, một mực ở tích cực thu thập phản hồi tư liệu. Trương Khả bên kia cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, mà là thả ra rồi một ít liên quan tới Liên Hoa Thanh Ôn tương quan tài liệu và đã từng là chiến đấu lịch sử. Phòng thí nghiệm bên kia cũng đang nhanh chóng ra kết quả nghiên cứu rất nhanh, phòng thí nghiệm chứng minh liền hoa thanh ôn đối mới mầm độc có ức chế tác dụng. Đây là thiên nhiên thuốc kháng sinh, có xuyên thấu vi khuẩn màng sinh học, nhưng đối với kháng vi quần chịu đựng dược tính tác dụng, không chỉ có có thể giết chết vi khuẩn, hơn nữa vi quần màng sinh học tồn tại đối liền hoa thanh ôn biên con động giết chết vi khuẩn tác dụng không rõ ràng ảnh hưởng, đối với mảng sinh học bên trong sống khuẩn số lượng có thể đưa đến rõ ràng ức chế tác dụng. Chống bệnh độc năng lực rất tốt, nhưng đối với kháng nhiều loại mầm độc. Đối lần này mới mầm độc cũng có rất rõ ràng chế tác dụng, đây là phòng thí nghiệm bên ngoài cơ thể thí nghiệm kết quả chỉ là quần chúng vẫn không công nhận, đây đều là trước đôi vàng chứng cho gây. Ngươi nói xui xẻo không xui xẻo. Một đường nhân viên y tế lượng công việc vẫn luôn rất lớn, nhưng khá tốt đều là hạng định, chỉ là đứng ở tính trung địa vị viện sĩ trương đội vàng càng hôn mê. Hắn đang thu thập liền bước đầu hiệu quả trị liệu phản hồi sau đó, lại đi tìm trung viện sĩ và mẫn bác sĩ, cùng bọn họ nghiên cứu liền hòa thanh ôn sự việc. Sau đó lại đi tìm lãnh đạo, muốn muốn tiến hành lớn dạng nghiên cứu. Cuối cùng lãnh đạo đồng ý ba vị chuyên gia này liên hiệp Quảng Châu đại học y khoa chi nhất bệnh viện hệ thống hấp tật bệnh quốc gia điểm chính phòng thí nghiệm, Vũ Hán đại học bệnh viện nhân dân. Thành phố Vũ Hán Hoàng Bạc đảm bệnh viện, khoa Trung khoa học kỹ thuật đại học cùng tệ trường y khoa chi nhánh hiệp hòa bệnh viện cùng 20 dư ra bệnh viện ở chín cái tỉnh phần chung nhau khai triển lâm sàng nghiên cứu. Ở thông thường chữa trị trên căn bản thêm dùng liền hoa thanh ôn viên quân động, cộng nhét vào 284 ví dụ người bệnh, phân là liền hoa thanh ôn tổ và thông thường chữa trị tổ. Mỗi tổ tất cả 142 ví dụ, chủ yếu đánh giá chỉ tiêu là chữa trị 14 ngày sau nóng lên, mất sức, ho khăn cùng lâm sàng triệu chứng biến mất trước tiên. Mà dư luận dễ điểm, nhưng là phải đến trung viện sĩ ở trong hội nghị chủ động nói liền hoa thanh ôn tác dụng sau đó. Dân chúng mới bắt đầu tin tưởng cái này thuốc. Trung viện sĩ nói liền Hoa Thanh Ôn viên con động cùng thuốc Đông y đã ở mới xương Phổi Lâm sàng bên trong từng dùng, thuốc Đông y sử dụng sau biểu hiện có thể giảm thiểu mầm độc tiến vào tế bào, giảm bất viêm chứng triệu chứng, cái này có thể cho thuốc Đông y sử dụng cung cấp một ít chứng cớ. Lần này, cũng không cần làm sao tuyên truyền, lập tức trên mạng liền cũng truyền ra. Đến tiếp sau này trung viện sĩ đoàn đội ở quốc tế tập san dược lý học nghiên cứu phát biểu liền hoa thanh ôn đối loại mới quan trọng mầm độc có chống bệnh động, kháng viêm tác dụng luận Vậy tiến một bước chứng minh ở Tây y tiêu chuẩn hạng, Liển Hoa đồng chí cũng là tương đương có thể đánh mà ở hơn tỉnh thị nghiên cứu một chút, nhét vào phù hợp yêu cầu bệnh 284 tên người bệnh kết quả nghiên cứu vậy dần dần đi ra. Kết quả nghiên cứu biểu hiện chủ yếu lâm sàng triệu chứng biến mất trước tiên, lâm sàng triệu chứng kéo dài thời gian, chưa trị tổ đều ưu tại so xét tổ. Thậm chí quá nhiều thí điểm bệnh viện cũng trực tiếp đối ngoại công bố kết quả, sau đó còn có thu thập tư liệu, chuẩn bị ở phía sau tiếp theo ở tập san trên phát biểu luận văn. Đến đây, Liên Hoa đồng chí đại danh rốt cuộc hoàn toàn vang lên. Ở nơi này trận tình hình bệnh dịch bên trong, là bên trong thành thuốc dẫn đầu khai triển liên quan đến cả nước tu trị bệnh viện lớn hàng mẫu lâm sàng nghiên cứu ở đột nhiên xuất hiện này bị buộc toàn dân đối mặt cái này mới bệnh thời điểm, là thuốc đông y trước nhất làm lớn hàng mẫu lâm sàng nghiên cứu, là thuốc đông y đi tuất ở đằng trước. Vậy vì vậy, dư luận rốt cuộc nên đón xoay ngược lại cơ hội. Mỗi cái trung y đường dây, bao gồm quân phương, vậy bao gồm đại học, vậy bao gồm từ truyền thông, cũng đang cố gắng xoay ngược lại, cũng đang dùng lực trong mèo. Ở nơi này trận cỡ lớn chiến dịch trước mặt, trả giá to lớn cố gắng, vậy làm ra cống hiến to lớn chung y đi, thể. cuối cùng chưa đến nỗi bị bẫy thương tích này mình. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mà đội vàng choáng chuyển hướng viện sĩ Trương, vậy lao lực quá sức thành bệnh. Này, cấp tính chương 692, cấp tính viêm túi mật chương 692, cấp tính viêm túi mật dạng sáng, mới vừa ngủ không lâu viện sĩ Trương bị một hồi kịch liệt đau bụng đau tỉnh. Viện sĩ Trương che bụng trên, đau đầu đổ đầy mồ hôi. Thành hữu trung y chuyên gia hắn, rất nhanh liền đoán được bệnh tỉnh của mình, vô cùng có thể chính là cấp tính viêm túi mật. Viện sĩ Trương không dám trì hoãn, cố nén có chịu, lấy ra trên tủ ở đầu giường điện thoại di động, tay run run cho trợ lý gọi một cú điện thoại. Trợ lý nhanh chóng chạy tới, đội vàng đem viện sĩ Trương đưa tới xe. Chứ không cần nói cho, nói cho những người khác Viện sĩ Trương ở trong xe, con ở nhịn đau dặn dò trợ lý. "Ừ." Tốt, trợ lý nhíu mày, thần sắc lo lắng. "Bất quá khá tốt, bên này cách bệnh viện rất gần, rất nhanh liền đem viện sĩ Trương đưa đến bệnh viện." Ngồi vàng sau khi kiểm tra, xác nhận là cấp tính viêm túi mật, gan quản kết đá cả nửa. Phụ trách chủ nhiệm cầm báo cáo tới đây và trợ lý nói, "Hiện ở cái tình huống này, là tuyệt đối phù hợp giải phâu chỉ xuất trình chúng ta đề nghị chính là tiến hành giải phâu. Nghe lời này một cái, trợ lý lập tức cau mày, "Đùa gì thế, túi mật cắt bỏ ạ?" Trên đời tất cả trung ý đều là giống nhau đều là vô cùng bại xích cắt bỏ trên người khí quan, cho dù là ruột thừa, Tây Y nhận biết đây là cái không có gì dùng còn sẽ nhiễm trùng đồ. Bất quá cái này 2 năm cũng có một ít cái khác nghiên cứu phát hiện, nói là ruột thừa bên trong có chứa tất cả loại cái loại này như vậy chất liệu gì. Nhưng Trung Y vẫn luôn là cho rằng chỉ cần là người trong thân thể có thể không cắt bỏ liền tận lực không muốn cắt bỏ, trừ phi là đến bạn bất đắc dĩ, không có cách nào. Chủ nhiệm nhìn một cái trợ lý, hắn cũng biết đối phương thân phận, cho nên cũng không có cơ cầu, liền hỏi, vậy làm sao bây giờ? Bảo thủ trị liệu không? Trợ lý nhíu mày một cái, nói, ta cùng Trương lão sư xin phép một chút đi. Được, chủ nhiệm vậy gật đầu đáp ứng. Trợ lý đi tới, cùng viện sĩ Trương nói chuyện này, viện sĩ Trương hiện tại đã thua trước dịch, đau đớn thoáng hóa giải một ít. Viện sĩ Trương cười khổ một tiếng, thấp giọng than khổ một tiếng, làm sao xui xẻo như vậy ạ. Trợ lý cũng có chút không biết làm sao, nói, nếu không chúng ta trước hay là nằm viện tiếp nhận bảo thủ chữa trị đi, hiện tại tới bên này chuyên gia đặc biệt nhiều, mời mấy cái sở trưởng chuyên gia của phương diện này cho ngài làm một cùng xem bệnh, xác định một cái phương án đi. Viện sĩ Trương nhưng lắc đầu một cái, sau đó lại liếc mắt xem trợ lý. Hỏi, chẳng lẽ ta thì không phải là chuyên gia sao?" Trợ lý bị nói sửng suốt một chút. Viện sĩ Trương mệt mỏi lại khó chịu cười một tí, sau đó nói, "Có thể chưa không tự chưa sao?" Nói sau, tình huống bây giờ như thế cần Trương, tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, không thích hợp lại là ta mà phân tâm bận rộn. Cái bệnh này, tới thật không phải lúc cả." Trợ lý hỏi, "Nếu không ngài trước khai điểm phát thuốc, trước chữa trị một tí?" Viện sĩ Trương lắc đầu một cái, bất kỳ bảo thủ chữa trị đều phải cần nghỉ ngơi, mà ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. "Vậy, vậy?" Trợ lý cũng không biết nên nói như thế nào. Viện sĩ Trương nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi, nói: "Trước bảo thủ chữa trị xem một chút đi, xem xem tình huống rồi quyết định đi." Được, trợ lý gật đầu đáp ứng. Viện sĩ Trương trước hết thu trị nhập viện ở bệnh viện ở, tiến hành cũng là chung tây y hợp tác thời gian, hắn vậy không làm kinh động những người khác, mình cho tự mở thuốc đông y phương uống. Ngày thứ hai, viện sĩ Trương tình huống còn không có trầm cách ra, nhiều công tác và điện thoại liền cũng đến hắn bên này, hắn căn bản không có nửa chút thời gian nghỉ ngơi. Một lưu bù lên, lại đau dữ dội. Chủ nhiệm vậy chạy bảo, thấy không ngừng đầu, không biết làm sao quên. Cùng chủ nhiệm sau khi đi, Trợ lý mới lại đi vào phòng bệnh, gặp viện sĩ Trương sắc mặt rất khó xem, thần sắc vậy rất phức tạp, hắn có chút lo hâu, Trương. Trương lão sư Viện sĩ Trương ngẩn đầu xem hắn một mắt, cười khổ một tiếng, nói, ta không có sao. Trợ lý vẫn là có chút không yên tâm, viện sĩ Trương lại nói, ta đã cùng chủ nhiệm Lan nói qua, ăn bài một tí, chuẩn bị giải phấu. À, trợ lý sợ ngây người, ngài không thử trước một chút bảo thủ trị liệu không? Hiện tại, hiện tại cũng không có đến bạn bất đắc gì thời điểm à. Viện sĩ Trương vị thắn một tiếng Ta thân thể đúng là không có đến vạn bất đắc dĩ, nhưng mà cục này thế và thời gian cũng đã là vạn bất đắc dĩ. Ta nếu là kiên trì bảo thủ chữa trị, đó chính là ở nơi này trung y gian nan nhất thời khắc, ta người cầm đầu này người chọn làm đạo binh. Trợ lý vội ba muốn quên, có thể cái này là thân thể của ngài, thân thể của ngài không chịu đổi hạn. Viện sĩ Trương lắc đầu một cái, không việc gì không chịu đổi, hàng trăm triệu người cũng làm túi mật giải phẫu, không kém ta một cái. Lương lại một chút, viện sĩ Trương lại bổ sung nói, đây là trước mắt nhanh nhất, nhất, thiếu hiệu nhất biện pháp. Còn có như vậy nhiều bệnh nhân đang chờ. Tình hình bệnh dịch rẽ điểm không biết lúc nào mới có thể đến. Bên trong thuốc pha chế sản lớn hàng mẫu Lâm sàng Nghiên cứu vừa mới bắt đầu, Lôi Thần núi Trung Y chọn phái công tác vậy còn là mới vừa bắt đầu, ta thật không dừng được. Về công, tình hình bệnh dịch không nước và chúng mong ngợi, ta thành chịu toàn bộ trung y đội ngũ người dẫn đầu, há có thể tự tiện mà chạy. Về tương, lần này là trung y chứng minh mình một lần tốt cơ hội, cũng là trung y bước ra phục lưng bước chân một lần cực tốt cơ hội. Lúc trước chúng ta đã bị đánh rất nhiều lần, hiện tại mới vừa mới có khởi sắc, ta làm sao có thể vào lúc này lùi bước? Trợ lý mặt bánh rất chặt, nhưng mà ngài phải biết Đối mặt cắt bỏ sẽ đối với thân thể tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Viện sĩ Trương cao mày xem trợ lý, hỏi: "Ngươi có phải là thật hay không? Bên, ta cũng là chữa trị gan mật tật bệnh chuyên gia." Trợ lý nhất thời hé miệng, bị viện sĩ Trương sập lợi hại. Viện sĩ Trương gặp trợ lý như vậy, hắn lại không nhịn được cười một tiếng, sau đó nói: "Nguyên nhân chính là là ta là chuyên gia của phương diện này, cho nên ta mới biết, đây là nhanh nhất có thể lần nữa đi vào chiến đấu tối ưu lựa chọn. Nếu không, coi như thật muốn nghỉ ngơi thời gian rất dài, coi như thân thể, ngang người cũng làm cái này giải phẫu, không kém ta một cái." Ở nơi này trận lớn dịch trước mặt, người trước ngã xuống người sau tiến lên người nhiều không kể xiết. Người khác chết, ta chết không được. Ta không thể so với người bất kỳ cao quý và đạt thủ, chỉ là chính là một cái túi mật mà thôi. Sau này đừng gọi ta nhát gan bọn chuột nhắt là tốt. Viện sĩ Trương cuối cùng còn mở ra một bộ rỡn. Trợ lý cũng không cách nào quên nữa, chỉ là còn có chút lo âu nói, loại thời điểm này, ngài lựa chọn giải phẫu chữa trị, sẽ hay không để cho người ngoại giới hơn nữa đã kích trùng ý điệ. Viện sĩ Trương kỳ quái hỏi ngược lại, đây là cái gì đạo lý? Trung y không thể tìm Tây ý làm giải phẫu. Vẫn là Tây Y không thể tìm trung y bắn trung thuốc. Trung y không phải bản năng, Tây Y cũng không phải bản năng, chỉ là ở đặc định dưới điều kiện, thích hợp cái gì kia loại liền lựa chọn kia loại mà thôi, có cái gì kỳ phải đâu? Càng vì sao bản về đặc kích. Trợ lý gặp viện sĩ Trương lại là khó chịu lại là biểu tình kỳ quái, hắn cũng chỉ có thể cười khổ, không dám nói nhiều. Người ngoại giới, nếu là đều giống như hắn nói như vậy lý trí suy tính, cũng không có nhiều chuyện như vậy mà. Nhưng mà cái này căn bản không có thể ạ. Đợi nay, viện sĩ Trương mình ký tên đồng ý giải sách, lập tức an bài tiến hành thuật cắt bỏ khối mỡ. Sau khi giải phẫu ngày thứ ba, liền lại lần nữa đưa vào trận chương kháng dịch trong công việc. Viện sĩ Trương Chi Tử Chương Lỗi đồng chí dẫn tiên tần trung ý chữa bệnh đội, gấp rút tiếp viện Vũ Hán, cần phải phụ thân yêu cầu, chưa từng đi trước thăm bệnh tình. Chương 693, rời đi chương 693, rời đi viện sĩ Trương làm túi mật giải phẫu sự việc, rất nhanh liền thông qua mỗi cái truyền thông đường dây truyền ra ngoài. Nguyện ý tuyên truyền là ngay mặt, tuyên truyền một tí dâng hiến và tinh thần hy sinh, nhưng là ở rất nhiều người xem ra, thì không phải là chuyện như vậy. Nơi này không nói tỉ mị, một nói tỉ mị, lại phải không hài hòa. Mọi người mình đi tìm vào đi. Không phải là bên trong thành thuốc như vậy châu, liền mới mầm độc cũng có thể chữa khỏi. Làm sao không chỉ tốt người viêm túi mật à? Trung ý không phải là rất lợi hại sao? Tại sao phải làm giải phẫu ạ Người không phải mỗi ngày nói Trung ý sở trường trị không bệnh sao? Lại thế nào cầm mình làm thành viêm túi mật? Ba lạc ba lạc một chồng lớn. Hứa dương các người cũng đều biết viện sĩ trương cấp tính viêm túi mật chuyện, mọi người tất cả đều là lắc đầu thăng thở, nhưng là cộng tình tâm trạng không bao lâu, liền lại vội vàng đưa vào chữa bệnh ngay giữa. Binh Tâm Phân viện tuy nói chỉ là một nhà cấp huyện bệnh viện nhỏ phân viện, nhưng ngành thật lực quả thật liền được, nhất là ở lần này đại chiến lên biểu hiện đặc biệt chói mắt. Đầu tiên là Hứa Dương ở mới bắt đầu liền biểu hiện cương thế, nhanh chóng mở ra cục diện, sau đó lại đang cao cấp đứng tổ chuyên gia trên xác định toàn bộ bệnh chứng phương hướng lớn, sau đó lại là lấy sức một mình làm Binh Tâm Phân viện tranh mang tới một bệnh khu. Mà Binh Tâm Phân viện đồng nhập cửa, cũng đích xác không phụ mong ngợi. Đoạn thời gian này tất cả bệnh viện thường nhất thảo luận chính là một vị phái nữ châm cứu chuyên gia lúc nào gặp qua đưa cho bọn hắn chữa trị. Đoạn thời gian này đình sư tỉ truyền thuyết nhưng mà vang dội kinh sợ mặt đất. Mọi người đều biết có một vị tương đương như bức nữ kim thần, có thể nói là kim đến hết bệnh, hiệu quả nhanh chóng, chuyển thần hồ kỳ thần. Thật ra thì đây cũng là cùng châm cứu đặc tính có quan hệ, chú ý như thế nhiều cửa kỹ thuật, nhất có thể đồn rất huyền bí, cũng chính là châm cứu. Người xem xem những cái kia xả đạm vô địch Lưu Trung ý làm ra vẻ văn học internet thì biết, nhân vật chính am hiểu nhất nhất định là quỷ môn thần châm, cái gì đoạt mệnh 13 kim, một kim đi xuống, hồi hú cũng có thể phương ra. Bao gồm những cái kia võ hiệp hoặc là tiên hiệp thần thoại bên trong, thân ý đều có một môn độc bộ thiên hạ thuật châm cứu. Mặc dù những người này là thật không hiểu Lâm chung Y gì, hết, nhưng là vậy từ mặt bên trên nói rõ châm cứu có bao nhiêu đi sâu vào nhân tâm, cùng với ở tuyên truyền trên có bao nhiêu lớn như thế. Trừ nữ kim thần, còn có nhất đỏ chính là Diêu Bính, giáo sư tám đoạn rực rỡ vé Diêu chuyên gia có thể bị cũng là rất đỏ có được hay không? Đỏ tới trình độ nào đâu, nói như vậy, liền liền từ nguyên cũng đấu kỵ, phản bất đắc dĩ thân thay thế, ngươi cũng biết có bao nhiêu cả hương. Còn như cái khác người đừng đắn, tự nhiên vậy không phải dựng lên. Có thể tới Minh Tâm phân viện cũng là một đám người chủ nghĩa lý tưởng. Bọn họ thi hành lực và sự dẻo dai mà hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Hơn nữa những thứ này bác sĩ trình độ quả thật rất cao, cũng đều là trải qua chiến trường, cho nên hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt xuất sắc, bọn họ chủ quản cái này 20 mấy cái giường vị, phương ngang so sánh cái khác bệnh khu, liền đặc biệt rõ ràng. Minh Tâm phân viện chủ quản bệnh khu, bệnh nhân chữa trị trước tiên chính là muốn ưu tại những người khác, bệnh thân thể người tốc độ khôi phục cũng chính là muốn so với người khác mau. Minh Tâm phân viện không hổ là trước mắt nhất đỏ trung ý viện, quả nhiên danh bất truyền. Cho nên lần này lôi thần núi vương buồng bệnh viện xây xong, muốn điều chữa bệnh đoàn đội đi qua. Trừ từ các tỉnh tiếp theo điều người ra, ban đầu những thứ này thành thuộc ưu tú đội ngũ cũng ở đây chọn điều nhóm. Mà Minh Tâm Phân Viện bệ phục mệnh phải đi lôi thần núi tiếp viện, tham dự rộng hơn phạm vi cứu trợ. Biết được Minh Tâm Phân Viện phải rời khỏi nơi này bệnh viện, những bệnh nhân kia cũng luôn uống, một cái sức lực nói muốn tìm lãnh đạo, còn có nói phải đem mình đều đi lôi thần núi, nói sống chết không ở lại bên này. Làm được những người khác cũng là giờ khóc giờ cười. Nơi này bệnh khu tạm thời là để cho Hà Giáo sư để ý tới lập tức cũng sẽ có mới đoàn đội bổ sung tiến vào, vậy đều là vô cùng ưu tú trung y hứng chi bây giờ phương án trị liệu cũng tương đối chín rồi, thứ 5 bản phương án trị liệu vậy đi ra, ở trung y Trần Liệu phương án bên trong, thứ 5 bản và thứ 4 bản khác biệt cũng không lớn. Cái này thì chứng minh thứ 4 bản phương án thật ra thì vẫn đủ thành tụ. Mặc dù nói tình hình bệnh dịch rẽ điểm còn chưa tới đi, nhưng là ở chữa trị phương diện, những thứ này trung y nhân tâm bên trong đã có chút quen thích. Hồi tưởng ban đầu lúc mới tới hậu mọi thứ gian khổ và nặng 0.5 tấn đánh, thật là không khỏi tổn thức cả dấu sao mới bắt đầu vậy một tuần lễ, trung y người bậy không thiếu rau. Nhưng của mày, cuối cùng vẫn là chúng đỡ. Chỉ là những lời này, bệnh nhân vẫn là cũng không tin. Bệnh nhân đối bác sĩ trình độ tín nhiệm, xưa nay đều là rất thấp. Người cùng hắn nói chăm chỉ nghiêm túc một chút thôi, hắn còn nói ngươi đang hù dọa hắn. Nói nghiêm trọng thôi, hắn còn nói ngươi ở chuyện bẽ xé ra to. Nói nhẹ lòng một chút, hắn còn nói ngươi đang gạt hắn, hắn phỏng đoán hắn sắp chết. Nói tới nói lui, thật quá khó khăn. Hà giáo sư còn chuyên môn phái người tới trấn an bệnh nhân tâm trạng, đây cũng là trị liệu nội dùng một trong. Ở Hứa Dương lúc sắp đi, Triệu Quốc Bân tổ trưởng còn đặc biệt tới đây đưa tiễn Hứa Dương. Hai người từ thấy được đối phương lần đầu tiên bắt đầu, chính là người du hành vũ trụ hình tượng. Từ bắt đầu đến hiện tại, mặc dù sóng vai tác chiến lâu như vậy, nhưng hai người bọn họ liền với nhau ngay mặt đều không gặp qua. Chỉ là cái này cũng không làm trở ngại bọn họ cảm tình giữa nhau, dấu sao đều là lường tựa lưng đấm máu phân chiến chiến hữu à đi à. Triệu Quốc Bân mở miệng cũng là bình thường không có gì lạ thăm hỏi sức khỏe. Đúng vậy. Phó Dương gật đầu một cái. Những người khác vậy ở phía sau nhìn. Lập tức, Triệu Quốc Bân đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Thứ Dương ngược lại hiếm thấy nói, có phải hay không muốn hỏi ăn rồi chưa? Triệu Quốc Bân sững sốt một chút, sau đó ha ha cười lên. Hứa Dương lại hỏi, vẫn là muốn nói có rảnh rỗi thường tới chơi hả? Triệu Quốc Bân lại túi đầu cười một tiếng, sau đó nói, tới chơi là thật, nhưng là hy vọng chờ tới bệnh viện, không phải chuyện gì tốt. Lúc này đến phiên Hứa Dương cười. Triệu Quốc Bân gật đầu một cái, nói, cùng Phong Thành kết thúc, thương gia cũng khai trường, hy vọng bác sĩ Hứa còn có thể trở lại một chuyến, ta mời ngươi ăn tôn hủ nước ngọt. Nha, còn có các ngươi. Đinh Sư tỉ bĩu môi một cái, than khổ nói, cắt, chúng ta mới chỉ là cái còn có cái này đủ số gấp được. Hợp tác cũng có một đoạn thời gian Triệu Quốc Bân cũng biết vị này nữ kim thần nóng này, hắn cũng chính là cười khổ, không có nói nhiều. Hứa Dương vậy gật đầu nói, được à, ta cũng rất lâu chưa ăn quà tôn hùn nước ngọt. Đến lúc đó, ta sẽ mang theo những thứ này còn có nhóm bạn cùng đi. Triệu Quốc Bân có chút lúng túng cười, sau đó hắn thanh ho khan hai cái, điều chỉnh tâm tình một chút, nghiêm nghị nói, bác sĩ Hứa Dương, cảm ơn ngươi. Hứa Dương lắc đầu một cái, thầy thuốc buồn phận, cần gì phải nói cảm ơn. Triệu Quốc Bân nhưng nói, không, ta không phải nói chữa bệnh chuyển cứu người. À, Hứa Dương có chút kinh ngạc Triệu Quốc Bân Nghiêm túc nói Ta muốn nói là ta muốn cảm ơn ngươi, để cho ta biết cái gì mới thật sự là chung ý đi. Ngươi để cho ta biết tổ quốc y học vĩ đại chỗ. Cho nên, cảm ơn ngươi. Còn có các ngươi, cảm ơn. Thứ Nguyên vất tay áo liền đi, chúng ta đặc biệt lại là đủ số. Cái này một tí, cơ mới vừa sinh lòng cảm động đám người toàn làm cho tức cười. Chương 694, thứ ba người tâm phúc chương 694, thứ ba người tâm phúc lôi thần núi phương buồn bệnh viện. Vẫn luôn có nói Trung Quốc là xây cất của ma, vì chứng minh sự thật này, có rất nhiều người liền lấy tu liền nhiều ít đường sắt quốc lộ và nhà cùng số liệu mà nói sự việc. Nhưng là những số liệu này cũng cách người bình thường quá xa, nghe vậy vô cùng mơ hồ. Bọn họ rất khó hiểu trong này ẩn giấu khái niệm và tin tức. Nhưng là lôi thần núi phương vùng bệnh viện nhưng là phát sinh ở tất cả người bên người sự việc, mọi người cũng chính mắt thấy bệnh viện này từ một phiến đất đai hoang vu, biến thành có thể chứa hơn ngàn bệnh nhân phù hợp tiêu chuẩn bệnh truyền nhiễm phương vùng bệnh viện, vẹn vẹn chỉ dùng 10 tháng ngày. Cái này kinh khủng thành tích, không chỉ có để cho chuẩn bị lười người nước ngoài nhìn nở đẫn, liền liên quận đã biết mình là xây cồn ma người vậy đều sợ ngây người. Đây chính là một nhà bệnh viện lớn à, trang bị tất cả loại dụng cụ và thiết thi bệnh viện à, từ không tới có à? mới 10 tháng thiên. Nhà ai sửa sang không được 3 4 cái tháng à? Đúng chi là mới tạo một bệnh viện à đáng liền nói chính là ở Lôi Thần núi xây dựng thời điểm, còn có cờ cỡ, cỡ tờ bờ cung cấp dụng cụ, làm toàn bộ hành trình hệ thống luy dễ ám, mỗi ngày đều có tốt mấy triệu người ở trong coi. Mặc dù là chính mắt ấy, có thể bọn họ vậy thật sự là thấyờ ra. Phương vùng bệnh viện xây xong, lớn nhất một cái ý nghĩa chính là ở rất lớn trong trình độ hóa giải tất cả bệnh viện thu trị áp lực. Có rất nhiều bệnh nhân đã đang sốt, nhưng là bệnh viện giường ngủ thật sự là không đủ. Rất nhiều bệnh nhân chẩn đoán chính xác liêu đô ở không đi vào, chỉ có thể mỗi ngày tới phòng khám bệnh chữa trị, như vậy ắt phải là rất khó đạt được hữu hiệu, hiệu hơn trị liệu. Mà hiện tại, cuối cùng đem cái này vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết xuống, cho nên thật không thể không bội phục quyết đoán người quả quyết à. Sớm ở tình hình bệnh dịch mới bắt đầu, bọn họ liền quyết định muốn xây lôi thần núi và hỏa thần núi. Nếu là không có sáng sớm liền bắt đầu nói, hiện tại phòng đoán còn mơ hồ trước đây. Phương vùng bệnh viện khởi động, tất cả tỉnh lớn thành phố lại phái chữa bệnh đoàn đội tới thiết viện. Hứa dương bọn họ minh tâm phân viện đoàn đội cũng đi qua. Lúc đầu Minh Tâm phân viện chữa bệnh vào nội, lại điều một nhóm tới đây. Nhóm đầu tiên tới tất cả đều là cao thủ hàng đầu, tình huống lúc đó không minh, nguy hiểm cực lớn, cho nên phái ra tới đều có gan có thức cao cấp cao thủ. Tình huống bây giờ đã rõ ràng rất nhiều, phương án trị liệu cũng ưu hóa qua nhiều lần, cho nên không cần toàn minh tinh phối trí, thành thục bác sĩ, trình độ còn có thể chuyên gia cũng có thể định đi lên. Cho nên Minh Tâm phân viện lại tới một nhóm. Cùng lần trước núi áp lực lớn không cùng, lần này CML, Đỗ Nguyệt Minh đều là mang cười, chít chít kỷ cùng trong viện các đồng chí dài dòng nửa ngày. Lần trước thật là sống chết không biết à, Đỗ Nguyệt Minh liền một câu nặng lời cũng không dám nói, rất sợ người ta đi liền không về được. Hiện tại không giống nhau, như vậy nhiều đi trước tiếp viện nhân viên y tế, một cái bị lây cũng không có. Mặc dù mệnh là thật mệt mỏi, nhưng là, vấn đề an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Những thứ này nhân viên y tế thân nhân cũng lớn hơn bày tỏ hiểu, thậm chí còn đang hỏi đi xong trở về có thể hay không thăng chức tăng lương sách làm cái gì. Cùng lúc ban đầu nhóm kia vẻ buồn dầu thảm đạm người nhà, hoàn toàn bất đồng. Thứ ba, mụ cũng là như vậy, nếu đi qua thật lâu, dương vậy vẫn là vui sướng, bọn họ vậy rốt cuộc biết lòng. Hứa Ba thành tựu trong thôn nhân sĩ nổi danh, kiêm duy nhất thôn y điề, từ tình hình bệnh dịch bắt đầu đến hiện tại, hắn phòng y tế đều là khai trường, vẫn là ở là thôn dân phục vụ. Vậy bao gồm cống hiến mình số lượng không nhiều mấy cái khẩu trang, bởi vì chuyện này, Hứa Ba còn bị vấn huyện chính thức công chúng số cho thành tựu nhân vật điển hình cho báo cáo một tí. Nghe nói sau này còn có thăng chức tăng lương đánh giá phần thưởng cái gì, những thôn khác thôn y nhìn một mặt mơ hồ, bởi vì những chuyện này bọn họ cũng khô à rõ ràng mọi người đều là thôn y điề, bằng gì liền khen thưởng một mình ngươi ạ. Ngược lại thì Hứa Ba đối với lần này biểu thị vô cùng lãnh đạm, hắn cũng tói quen Mặc dù nói mọi người đều là thôn y Ilya, nhưng mà ai để cho ngươi con trai không gọi Hứa Dương đâu? Con trai ta ra tiền tuyến, ngươi con trai ra tiền tuyến liền sao? Nha, cũng lên hả vậy ngươi con trai cũng không kêu đứa dương. Đỉnh hơn Têu Tử Nguyên. Hiện tại Hứa Ba dính nhi tử mình quăng, dính vậy Têu là một cái có lý chẳng sợ, khí thế cầu vòng, như bướm bay quanh, quanh. Còn có tuyên truyền hắn ngày đó công chúng số ban trường, Hứa Ba cũng là ba ngày hai đầu liền chuyển tới nhóm bạn mình và tất cả loại trong đó, gọi cho sau đó, hắn còn muốn lại tới một câu bị có thẹn. Thật sự là siêu cấp thiếu đánh rồi. Những người khác tuy không dám nói rõ nhưng vậy rối rít oan thầm. Oan thầm sau đó, mọi người cũng không khỏi sinh lòng đễ thị, làm sao mình liền không sinh ra tốt như vậy con trai đâu. Nhóm trong những người đó là càng nghĩ càng giận, sau đó liền cũng đều trở về chửi mình con trai. Dù sao hiện tại mọi người đều bị nhốt ở nhà, vừa vặn xem nhi tử mình không vừa mắt chứ. Tối nay, không biết có nhiều ít con trai rơi lệ đến mình mình. Thật ra thì chuyện này đi, còn thật không phải là hứa Dương công lao, mà là Trương Khả. Tại sao vậy chứ? Hiện tại trong huyện những thứ này, người môi giới mới thể công việc quảng cáo đều là bên ngoài bao đi ra ngoài, mà bên ngoài bao công ty chính là Trương bọn họ. Cái này bài văn chương chính là chương khả để cho Lý Tình biết, ngươi nói sao? Cho nên đám người kia mắng nhi tử mình là mắng sai rồi, không đúng, vậy không mắng sai, ai để cho bọn họ con trai không tìm được châu như vậy nhi tức phụ đâu. Còn như hứa ba xôi ra Trương Tam Thiên đồng chí, vẫn ở chỗ cũ trong nhà nghiên cứu hắn hốt hai đồ thức ăn ngon, hiện tại đã lên cấp đến lốt hai mèo lử chế. Chỉ bất quá Trương Tam Thiên đồng chí chế ra là tử vong phiên bản có thể cái này cũng không làm trở ngại nhật tình của hắn. Tình hình bệnh dịch từ từ xu hướng ổn, mọi người cũng không có lúc ban đầu như vậy khủng hoảng. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống chính là bên ngoài còn có rất nhiều cửa hàng không có khai trường, vậy còn có rất nhiều người ổ ở nhà làm việc, còn có mong đợi nhập học, nhưng càng trở mong càng dáng rất khổ bức học sinh. Dĩ nhiên, ở nơi này rất nhiều thật thể nghề cũng lún vững buồn thời điểm, tuyến thượng nghề ngược lại là dị thường hưng thịnh. Nhất là lưới giờ học nghề, lại là có diễn phun tiểu tăng trưởng. Liên hệ thống nghề, những cái kia chuyên nghiệp một chút chữa bệnh văn đều ở đây đoạn thời gian này đạt bạo tăng. Nhọ giọng ép, ta đặc biệt chính là không gặp phải tốt thời điểm, lúc ấy còn có kháng dịch trình vấn đề. Bốn đang có thể xông lên xông lên phần thượng, hiện tại đầu ngọn gió đi qua, 3 ngày 2 đầu còn qua một tí ngoại rồi biến hóa, thật ra thì ở vào trung tâm báo tác nhân viên y tế, biết rõ là không đủ sâu sắc. Bọn họ vẫn là vô cùng tần trường, trong mắt vậy chỉ có bệnh nhân và bệnh tình. Chỉ là bọn hắn bây giờ, vậy ở trong lòng thoáng trầm liền một hơi. Mới bổ sung tiến vào nhân viên y tế rất nhiều, Hứa Dương cũng không cần giống hơn nữa mới vừa lúc tới như vậy một ngày một đêm bận rộn, hắn rốt cuộc có thể ở buổi tối 8 giờ 30 phút tan việc. Hứa Dương trở lại chỗ ở, còn có thể cho Trương Khả đánh video, cho cha mẹ thông điện thoại. Đến không phải Hứa Dương không muốn cho cha mẹ đánh video, mà là Trương Khả không để cho. Bởi vì thấy Hứa Dương vậy gầy được gợi tưởng hình dáng, Trương Khả là thật không dám để cho Hứa Ba và Hứa Mụ thấy được cả Hứa Dương mới đến tiền tuyến bao lâu ạ? Hứa Ba và Hứa Mụ thấy được lại nên muốn biết bao lo lắng và đau lòng. Mà đây loại lo lắng, Trương Khả không hy vọng Hứa Ba và Hứa Mụ sớm như vậy liền gánh vác trên. Chương 695, có ra xúc tốt làm việc chương 695, có ra xúc tốt làm việc Hứa Dương ngược lại là cảm thấy không có vấn đề, dấu sao hắn cũng không phải là dựa vào mặt ăn cơm. Nói sau, bệnh bạo gầy lại không chỉ hắn một cái. Hạ giáo sư vậy gầy được ra bọc xương, người ta cũng bao nhiêu tuổi? còn có tầm Ngô Sinh, ma ơi, tầm Ngô Sinh đầu chọc rốt cuộc bị phát hiện. Ở đây sao khẩn trương thời điểm đánh giặc thời điểm, Minh Tâm phân viện các đồng chí còn cứ thế cười nửa tiếng. Hứa Dương cầm chuyện này cho Chương Khả nói một chút, Chương Khả cũng cho cười ngã xuống ở trên giường. Nàng còn không để cho Hứa Dương cho tầm Ngô Sinh chụp mấy tờ đầu chọc chiếu, nàng cấp cho cho tầm Ngô Sinh làm một chính diện tuyên truyền. Hứa Dương thần sắc nhất thời đặc sắc, cái này cờ mượn ở nơi nào là chính diện tuyên truyền, đây nếu là bị tầm Ngô Sinh thấy được, phòng đoàn hắn muốn một đầu giả chết, người anh em này nhất định được tử đóng. Hứa dương làm sao có thể làm ra tới loại chuyện này đâu. Nhưng mà đi, tư y học góc độ, phứa dương cũng muốn trong nghiên cứu y dược đối chứng tự bế chữa trị có hữu hiệu hay không, cho nên đi. Tâm lô sinh lâm nguy. Minh tâm phân viện bởi vì lại bổ sung một nhóm người tay, thêm tới trước biểu hiện đặc biệt xuất sắc, cho nên lần này đều nhâm lôi núi thần thời điểm, liền để cho bọn họ đoàn đội chủ quản 30 chứng dường. Đây đã là cao cấp bệnh viện lớn mới có thể có đãi ngộ. Minh tâm phân viện lấy một cái huyện cấp nhỏ phân viện danh nghĩa có thể làm được như vậy, quả thật đặc biệt làm có được. Lần này Minh tâm phân viện tới đoàn đội, phần lớn đều là thành thuộc bác sĩ trình độ vậy ở cấp huyện chuyên gia và cấp thành phố chuyên gia cái này một phần bố cáo. Năm đó vấn huyện trung ủy người thứ nhất Trung Hoa đồng chí cũng ở đây một nhóm tiếp viện trong hàng ngũ mặt, còn có bị lắc lư đi Bắc Kinh lại lắc lư trở về con thất lạc phó chủ nhiệm vị trí Lưu Cảnh Linh đồng chí. Còn có, Tào Đức Hoa. Phứa Dương hết ý kiến, tên này thật đặc biệt có thể phối hợp ạ. Cái loại này đội ngũ ngươi cũng có thể lẫn vào đi bảo. Bất quá Tào Đức Hoa cũng không phải tới tham gia một đường công việc cứu viện hắn vẫn là tới gánh Bắc Minh tầm phân viện đoàn thể câu thông và cân đối, còn có hậu cần công tác, đây là hắn tường hạ. Mặc dù làm việc mà là cái này, nhưng là người ta trở về, nhưng là có thể có lý chẳng sợ nói hắn cũng là trải qua chiến trường. Ngươi xem xem, tên này lẫn vào tầng thứ thật là càng ngày càng ưu. Liên Hứa Dương đều không mở miệng đuổi hắn đi, bởi vì bọn họ nơi này vậy thật cần một cái người như vậy à, đừng xem người ta Táo Đức Hoa có thể phối hợp, nhưng người ta lẫn vào có trình độ hả, không khai người cái đã, hơn nữa ngươi còn thật cần hắn. Cũng là nhân tài. Táo Đức Hoa đời này đã làm chính xác nhất sự việc, chính là dựa trên Hứa Dương điều này kim bắt đuổi, nếu không để cho lẫn vào tầm thứ có thể hoàn toàn không có như thế cao. Dẫu sao Tào Đức Hoa vẫn là lấy hứa Dương láo Trung Ý phát hiện người thân phận tự cho mình là. Còn có Hứa Dương trước khi người hầu nhỏ, nhỏ túi chút giận trương hoa cũng tới một đường. Xem hắn như vậy bác sĩ còn không hoàn toàn thành thục bác sĩ, là không có cách nào đảm nhiệm độc lập chữa trị bệnh nhân nhiệm vụ. Nhưng là thường ngày kiểm tra, tầm thường kiểm tra phòng những thứ này nằm viện y sư việc, hắn là có thể làm, hắn ban đầu cũng chính là nằm viện y sư, hơn nữa bên này cũng là cần nằm viện y sư. Người để cho cốt thủ tới làm những thứ này tê hoạt vậy thì thật là đại phá bên con muội, hơn nữa người ta vậy không giúp được cả trước tình huống khó khăn minh thời điểm đã là mờ hồi. Hiện tại liền thật không có cần thiết này. Trương Hoa tới, chưa nhìn chằm chằm bệnh nhân tình huống ra, Hứa Dương vậy thích mang hắn. Thật ra thì sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa đi lên nói, Trương Hoa mới là Hứa Dương chân chính học trò. Ban đầu xem Từ Nguyên, cháng cháng, điều đạo các người là theo Hứa Dương học tập không sai, nhưng vẫn là tạm thời dựng vênh hát, lúc đó bấn viện trung ý viện trẻ tuổi trung ý vậy cứ như vậy mấy người. Hứa Dương vậy không được chọn, liền cũng đã ứng. Mà Trương Hoa là ở phía sau tới Minh Tâm phân viện thành lập sau đó, mộ danh tới nhiều thực tập sinh, học bổ túc bác sĩ. Xin phòng vẫn nằm viện y dư, mà Trương Hoa là hứa dương ở nhiều người như vậy bên trong trọn đi ra ngoài. Người cũng biết Hứa Dương đối kỳ vọng của hắn cao biết bao nhiêu. Hứa Dương nhìn chúng cũng chính là Trương Hoa trên mình tính cách, Hứa Dương nhưng thật ra là không thích từ nguyên và giêu bính như vậy nhảy thoát, cháng cháng đủ chứng trạng, nhưng có chút thời điểm tâm tính cũng sẽ có chút không đủ chứng trạng, dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng. Đừng xem Trương Hoa nhu nhu nhược nhược, còn mỗi ngày bị tức, nhưng là người ta tính dẻo rất đầy đủ, bỏ mạc ngươi nói thế nào hắn, hắn trạng thái là sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng, tâm tính tương đương hỗn, so cường cháng cháng còn ổn. Hơn nữa cơ sở rất vững chắc, người vậy rất thông minh. Rất lâu, người ngoài đô thị bởi vì Trương Hoa bề ngoài mà khinh thường hắn tại Hoa. Nhưng Hứa Dương là biết, ban đầu thằng nhóc này muốn cùng đi Quảng Đông tham gia trọng cảnh học thuyết hội nghiên cứu thảo luận, muốn đi gặp gặp cảnh đời. Hứa Dương cho nhiệm vụ của hắn là học thuộc lòng Chương Thị Y thông thằng nhóc này một ngày liền làm xong, ai có thể có phần này náo lực cả. Chỉ là Hứa Dương cũng không có đi bên ngoài nói mà tôi. Chỉ từ Hứa Dương ở thời điểm này, còn muốn cầm Trương Hoa kéo xuống trận chiến đầu tiên đấu hiện trường rèn luyện đi lên xem, cũng biết Hứa Dương có nhiều coi trọng hắn. Mỗi lần Hứa Dương lúc tới Trương Hoa đô thị đứng lên đi theo Hứa Dương phía sau cái mông, vô cùng kéo léo. Hiện tại Hứa Dương lại đi kiểm tra phòng, Trương Hoa cầm trên tay một xấp tư liệu. Đến một người mới vừa thu trị tiến vào bệnh nhân trước mặt, cũng không cần Hứa Dương mở miệng, Trương Hoa liền đã thành thói quen giới thiệu bệnh tình. Bệnh nhân, nữ, 79 tuổi, về hưu nhân viên. Trước đây có tim quy luật thất thường hơn 30 năm, cao huyết áp 12 năm, loại 2 bệnh tiểu đường 12 năm. Bệnh nhân 17 ngày trước liền bắt đầu xuất hiện choáng váng đầu, tư thế cơ thể thay đổi lúc tăng thêm, bạn mất sức, nôn mửa, nôn mửa là dạ dày nội dung vận, cũng không phải là phun ra tính mửa. Không ấy máu, hắn liền. Lúc ấy không đau bụng, nóng lên, vào khám bệnh tại bệnh viện tổng đồng, cho thuốc chữa trị, triệu chứng trầm tách ra không rõ ràng. Năm ngày trước xuất hiện ho khan, hơn là liền họng, không rõ ràng khí súc. 2 ngày trước, xuất hiện nóng lên, cao nhất nhiệt độ cơ thể 38 độ, bạn sở lạnh, tại ngoại viện trang ngực CT, kỳ đôi phổi tán ở mài thủy tinh mật độ ảnh, bộ phận tự đổi, lo lắng nhiều bị nhiễm tính bệnh biến gian thế chất tính bệnh biến có thể mầm độc tính sương phổi có thể. Tra câu 9. Nam, huyết tế bảo tuyệt đối đáng ra không? 6. Bạch huyết tế bảo phần trăm 66. So Ba trung tính viên tế bảo tuyệt đối đáng ra 8. 4. C phản ứng chứng trắng 108. 57 cấp cứu lúc cho cùng một sợ lổ xê xin, càng thích lạc vi cùng thuốc chữa trị. Tiến một bước chữa trị sau đó, lấy phổi bị nhiễm thu trị đi bảo, nàng con trai cũng làm mới xương phổi người bệnh. Hứa Dương sau khi nghe xong, khẽ bước cảm, sau đó đi qua cho bệnh nhân làm chẩn đoán, hắn hỏi, bệnh nhân sau khi đi bảo, ngươi làm qua chẩn đoán sao? Làm. Trương Hoa trả lời, sau đó lấy ra hồ sơ bệnh lý bản phía dưới sổ ghi chép. Thứ Dương một bên cho bệnh nhân chẩn đoán, vừa hướng Trương Hoa nói, nói một chút xem. Trương Hoa đang hoảng đứng, mở ra sổ ghi chép nói, "Người bệnh Trần Thanh, tinh thần mệt mỏi, nhấc đầu, quanh thân cũng nặng, ngô ho, chút ít trắng đảm. Thôi hoạt động sau hụt hơi hòa khí xúc, khô miệng miệng đắng, miệng khát, uống nước không nhiều. Quản bụng côn đồ đầy, buồn nôn nôn mửa, nặng lên ngồ, mất ngủ, khó mà chìm vào giấc ngủ, táo bón. Lưỡi chất mùi thơm nồng ám, lưỡi thể hơi lớn mập, đài vàng trắng dày bẩn. Bên trái mạch nhỏ nhỏ, bên phải mạch nhỏ hơn. Mới mầm độc kiểm tra dương tính." Nói xong, Hoa dùng mong đợi ánh mắt nhìn hướng lão sư. Hứa dương nhẹ khẽ lên tiếng. Đây chính là có gia xuất tốt làm việc, hắn đều có thể tiết kiệm được coi bệnh. Chương 696, bạn hư tiêu thực chương 696, bạn hư tiêu thực thành tiểu gia xúc chương hoa, còn hoàn toàn không có làm ra xuất rất ngộ, còn ở ngầm đầu chờ đợi khen cái đây. Hứa Dương đối với hắn cũng gật đầu một cái, khen nói, không sai. Trương Gia Súc lập tức lộ ra đủ cười sáng lạng. Hứa Dương vậy cất thi dạy tâm tư, liền nói, làm sao phân biệt chứng? Trương Hoa lập tức thu liễm nụ cười, cau mày trầm ngâm nói, bệnh nhân. Bệnh nhân ấm khốn tại trong ngoài, trung tiêu tỉ bị khí cơ hùng năng động, thanh trọc không phân chia. Cho nên có trên thuật triệu chứng, buồn nôn nôn mửa, nặng lên nô, quản bụng côn đồ đầy, còn có da bón. Cho nên ta ý tưởng, vẫn là hành khí thông phủ làm chủ, kiêm lấy thanh nhiệt lợi ước, thang thanh hàng trọng. Hứa Dương từ chối cho ý kiến, vậy hẳn là làm sao chữa liệu đâu? Trương Hoa không có suy nghĩ nhiều, liền nói, lớn xài hồ canh. Hứa Dương thì hỏi, ngươi cũng không cần suy tính sao? Trương Hoa có chút ngượng ngùng nói, thật ra thì trước đoạn ta chẩn đoán sau đó, liền một mực đang suy nghĩ. Hứa Dương cười một tiếng, thằng nhóc này vẫn đủ có mắt gặp mà sau đó hắn lại hỏi, ngươi dùng lớn sải hồ canh cứ là cái gì chứ? Trương Hoa chuyện đương nhiên nói, căn cứ các ngươi trước khi chưa trị kinh nghiệm nhà. Hứa Dương nhất thời im lặng, tức giận nói, nói điểm nghiêm chỉnh. Trương Hoa nghiêm nghị phân tích nổi bệnh tình, bệnh nhân rất lớn tuổi, hơn nữa cơ sở tật bệnh rất nhiều, bên trong thì bản khí chưa đủ, bên ngoài thì cảm thụ dịch lệ khí mà phát bệnh. Phát bệnh sơ kỳ chỗ đã thấy choáng váng, ho khan nóng lên, vừa nôn, nhức đầu, quanh thân khốn nặng cũng bình thường, thật ra thì có thể cân nhắc những thứ này, dịch lệ khí là lấy hà nước làm chủ. Nhưng là biểu tà rất nhanh liền nhập bên trong hóa nóng, hình thành bên ngoài có hàn nước thuốc biểu mà gặp đầu, thân cũng chứng Nội bộ lại có ấm cao sú kết, trung tiêu tỉ vị là ấm khó khăn, tỳ không sinh thanh, dạ dày không hàng trọng, cho nên có thể gặp quản bụng côn đồ đấy, buồn nôn nôn mửa, khô miệng miệng đắng, nặng ngây ngô các loại triệu chứng. Người bệnh lươi chất đỏ nhạt mùi tương nồng ngương động, vừa lưỡi vàng trắng dày bẩn, thật ra thì vậy lộ ra nhất phải ấm lẫn nhau cái giống. Cho nên ta chọn chữa trị ý nghĩ là thanh nhiệt lợi ướt, hành khí thông phủ, sinh thanh hàng trọng. Sau khi nói xong, Trương Hoa cười hì hì cũng nhìn xem Hứa Dương. Hứa Dương tức nói, ta để cho ngươi nói dùng thuốc ý nghĩ, không để cho ngươi phân biệt chứng bệnh tình. Hả? Trương Gia Súc bị tạt một chậu nước lạnh, sau đó mới đàng hoàng nói, thì thích hợp kiện bệnh, dạ dày thích hợp và họng, cái bệnh này chủ yếu muốn khôi phục thì bị sinh thanh hàng họng chức năng." Lớn xài hồ canh suất từ trọng cảnh thương hàn luận, chủ yếu là dùng cho chữa trị thiếu dương dương minh hợp bệnh, nước nóng lẫn nhóp kết, tạm phủ ủng ngưng động cùng chứng bệnh. Bệnh nhân bây giờ là lấy ấm lẫn nhau kết cùng tiêu chứng làm chủ, ở chữa trị trên hẳn lấy cấp thì trị phần ngoại. Dung lớn xài hồ thang thanh nhiệt lợi ướt, làm cho ấm từ hai liền mà đi. Ấm vừa đi, triệu chứ chứng tự nhiên sẽ giảm bớt. Tỷ vị sinh thanh hàng trọc chức năng cũng có thể tương ứng khôi phục, đây là trước mắt ta cảm thấy tương đối thích hợp bệnh nhân phương án trị liệu. Phứa Dương nhìn về phía Trương Hoa, đối hắn nói, "Vậy ngươi tới nghĩ phương đi." À, Trương Hoa nhất thời trận tròn mắt, cái này thì tương đương với ở quán cơm làm việc vặt nho nhỏ tử, đột nhiên bị hành tránh bếp trưởng kéo đi để cho hắn nấu chính cho trọng yếu quý khách làm thức ăn. Đại khái chính là như vậy. Trương Hoa xoa xoa tay, có chút khiếp đảm, nhưng lại có chút nhao nhao muốn thử. Xong rồi, bà cụ hai mắt lộn một cái. Thứ Dương bổ sung nói, "Ngươi trước biết toán thuốc, ta tới khảo hạch." Chờ một chút ta làm tiếp một tí sửa đổi. Hô, bà cụ phun ra một hơi, lại sống đến giờ hắc. Vậy được. Trương Hoa trả lời một tiếng, sau đó điên mà điên mà đi suy nghĩ toát thuốc. Hứa Dương nhìn xem dám vui vẻ Trương Hoa, sau đó vừa quay đầu liếc mắt nhìn vị này bà cụ. Từ tham chiến đến hiện tại, khó khăn nhất trị chính là những thứ này, mắc có nhiều loại cơ sở tật bệnh người già. Phần lớn nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh cũng là người như vậy, bao cụ chết, vậy nhiều là những thứ này, mắc có nhiều loại cơ sở bệnh bản khí rất già người già. Cho nên vị này lão thái thái nhất định là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên cái này cũng nhất định là Hứa Dương mật thiết chú ý đối tượng. Để cho Trương Hoa nghĩ phương, chỉ là vì rèn luyện hắn, sao có thể thật để cho thằng nhóc này vào tay. Cho nên cái này lao Thái Thái lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Hứa Dương bên này chẩn đoán kết thúc, lại đi một cái phòng bệnh, tiếp tục chữa trị bệnh nhân. Trương Hoa đơn thuốc sau đó vậy giao lên, Hứa Dương cũng không có cho xảy ra cái gì đánh giá. Đến tiếp sau này Trương Hoa đang tra duyệt Lão Thái Thái đơn thuốc một thời điểm, mới lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Đây là Hứa Dương lần lượt thuốc. Sai hồ 30 giờ, Hoàng cầm 15 giờ, Ngưng hòa cô 15 giờ đường tuy 15 g táo lớn 5 g cốt thực 20 giờ, đại hoàng 10 giờ, bạch thược 15 g đào nhân 10 giờ. Hồi thuốc, nước nóng lập lại, một đơn thuốc phân sớm muộn hai lần uống, xem xét đại tiện tình huống. Hai trận. Người bệnh sau khi dùng thuốc, buồn nôn nôn mửa biến mất, đại tiện mỗi ngày một phải, thành hình, đi tiểu vàng, những bệnh trạng khác cùng trước, lưới mạch tượng cũng trước. Đây là triệu chứng có nhất định chuyển biến tốt, nhưng rất rõ ràng cái này cùng Hứa Dương dự chủ vẫn là có chiến lệnh, dựa theo tiếp tục như vậy, bệnh tình từng bước phát triển, bệnh nhân tình huống vẫn là sẽ rất nguy hiểm. Hứa Dương sau đó, quy định đem bệnh nhân uống thuốc số lần đổi là mỗi ngày 3 lần, tăng cường thông phụ tả trọc năng lực, cho nên thủ phía trước tiếp theo phụ. Ba trận. Bệnh nhân thần kiệt sức lực, sau khi dùng thuốc ho khan ho đàm tiếng, vẫn có việc động sau khí xúc, nhưng hút dưỡng khí lưu lượng hạ điều tới ban mịn, quan bụng côn đồ đầy giảm bớt, vẫn có khô miệng lắng, uống nước không nhiều, nạp ngây nô hơi cải thiện, đại tiện ngày hành một lần, thành hình. Lươi chất mùi thơm nồng ám, đài vàng trắng dày bẩn, mạch nằm nhỏ, sức mạch năng yếu. Liên tục đã nhiều ngày, bệnh nhân bệnh tình cũng không có rõ ràng chuyển tốt, cái này cũng để cho toàn bộ hành trình chú ý chương hoa có chút tâm tiêu. Hắn trước khi tới, bao gồm lại tới sau đó, vẫn là có đang nghiên cứu nơi này chân thực ý án. Biết nếu là chậm chạm không không chế được bệnh tình, cái này lao thái thái liền nguy hiểm. Hai người sau khi đi ra ngoài, Trương Hoa liền vội vàng hỏi: "Hứa lão sư, Hứa lão sư, bệnh nhân này tình huống như thế nào?" Hứa Dương cao mày không nói. Trương Hoa dè dặt hỏi: "Bệnh nhân có phải hay không rất nguy hiểm?" Hứa Dương gật đầu, là có chút phiền toái. Trương Hoa mặt vậy bành với nhau. Hứa Dương nói: "Bệnh nhân hiện tại khô miệng nhèm bụng côn đồ đầy cùng phụ thực chứng vẫn tồn tại. Nhưng là vậy tồn tại thần kì sức lực, nặng nghênh nô." Động thì hụt hơi, mạch nặng nhỏ yếu cùng bản hư chứng. Đây là tương đối điển hình hư thật có kiêm, bên ngoài thực bên trong hư. Trương Hoa lập tức nói, vậy chúng ta chữa chỉ có phải hay không hẳn chú ý hư thật chiếu cố, dấu sao chúng ta trước mặt nơi chú ý chỉ là trị phần ngoại, mà bốn hư lại không có đi chữa trị. Hứa Dương xem hắn một mắt, nói, người tuổi trẻ đầu góc ngược lại là chuyện rất nên à. Trương Hoa có chút lại quá. Hứa Dương lại bổ thêm một câu, vậy làm sao chỉ đâu. Cái này. Trương Hoa có chút do dự bất định. Hứa Dương vậy không đi hắn, liền trực tiếp nói nói, dùng bốn lĩnh hóa cát, độ môn thí, giúp thật khí. Trương Hoa cản rõ dự, bệnh nhân ấm không trừ sạch sẽ, lại dùng đại nhật bốn mạch biết hay không? Phứa Dương nói, cái này bốn mạch là có hóa tắc qua, gia nhập tính hàn cây kim ngân tới chế ước. Hơn nữa dùng hắn là vì đốt mạng môn chân hỏa, bổ hỏa sinh thổ, đối thổ sinh kim. Tuống chi ở lớn hải hồ canh là không dùng, hai gian thuốc nghỉ uống, tiêu bản đồng chỉ. Chương 697, chớ ăn dưa hấu chương 697, chờ ăn dưa hậu chương hoa lộ ra nơi có chút nhớ bẻ. Phứa Dương hỏi hắn, thích xem võ như Hoa lắc đầu một cái. Phứa Dương lại hỏi, võ hiệp phim truyền hình tổng xem qua chứ? Trương A nhanh chóng gật đầu. Hứa Dương chỉ điểm nói, "Làm chung ý à, giống như là võ hiệp trong phim ảnh cao thủ võ lâm, dược liệu và phương pháp chính là trên tay chúng ta 18 loại binh khí và luyện công bí tịch. Chúng ta không thể sợ hãi những thứ này, dùng binh khí ngược lại thì mình sợ vũ khí, đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Bất kể là cái gì binh khí, chúng ta cũng phải học biết sử dụng. Bốn địch canh cũng là như vậy, không biết dùng, máng trước mụ dùng không thể được, bệnh nhẹ ngược lại sẽ cho biến thành bệnh nặng. Nhưng nếu là gặp phải cái loại này nguy cấp tình huống, cũng không dám to gan sử dụng." Đến lúc đó bệnh nhân bệnh tình trở nên nặng liệt, chúng ta trần trở dây dưa lỡ việc chính là bệnh nhân tái mạng. Mà muốn khắc phục một điểm này, một có can đảm là không đủ, càng cần chính là cầm lòng phục hồi bản lãnh. Trương Hoa nghe được có chút ngẩn ra. Hứa Dương cười một tiếng, vậy không có nhiều lời, hắn của ban đầu còn không bằng Trương Hoa đây. Khi đó, hắn tránh xử ở đời người nhất không rõ ràng và thấp nhất góc thời điểm, khỏi phải nói điều khiển tuấn mạnh dự vận, liên phủ thông toa thuốc cũng không dám. Hứa Dương vô vỗ vỗ Trương Hoa bà bay, nói, không nóng này, từ từ đi. Trương Hoa dùng sức hơi gật đầu một cái. Trùng y cơ bản nhất một cái quan điểm liền là cơ thể con người liên lạc bạn bè, hơn nữa trên trung y tạng phủ liên lạc cùng bổ sẻ học lên hoàn toàn là hai câu chuyện. Ví dụ như 40 canh, là hồi dương cứu nghịch, bộ lửa thứ nhất vương. Thật là nước lửa bẩn, vừa là ngũ hành của thủy, vậy cất giấu mạng môn chân hỏa. Ma thị vị và thận quan hệ chính là giống như là nổi và lửa quan hệ như nhau, thị vị thuộc thổ thổ, bộ lửa lấy sinh đất. Ma đương phổi thuộc kim, bộ đất lấy sinh kim. Giống như là có bài người lão cảm giác được mình phổi không tốt lắm, liền sẽ mua tất cả loại bộ phổi thuốc, bao gồm trên thị trường bán rất tốt nào đó quán bộ phổi hoàn. Nó như thế nào đây? Phổi là tiểu bẩn, cái này chỉ không chỉ là tà từ miệng mũi mà bảo, trước nhất phan phổi, vì vậy dễ nhất bị thương. Ngoài ra vậy là chỉ hắn bản thân nhu mì, cho nên không phải như vậy thích hợp hoặc công hoặc bổ. Dĩ nhiên, quả thật có tật bệnh, ngoài ra nói, nhưng đối với người bình thường mà nói, thật không cần phải bổ phổi, thà bổ phổi không bằng bổ tỳ vị, bổ thổ sinh kim à một loại là có thể tác dụng đến phổi ngược lại không dễ dàng có hại hơn. Cho nên à, vậy đối với người bình thường dưỡng sinh, đều là phổ biến báo trước cố tỉ vị, cái này thì sẽ không có lỗi gì. Nói đến chỗ này, lắm một nói thêm câu nữa. Bây giờ là mùa hè, thương hàn luận bên trong nói tháng năm lúc đó, dương khí ở đồng hồ, dạ dày bên trong hư lạnh, lấy dương khí bên trong nhỏ. Toàn bộ xuân hạ dương khí đều ở đây ngày càng đi lên, hướng lên, hướng ra phía ngoài quy hướng. Người cùng dĩ nhiên là giống nhau, đối với thân thể con người toàn bộ tiểu thiên mà nói, dương khí cũng ở đây hướng ra phía ngoài hướng đồng hồ. Vì vậy mang tới từng cái biến hóa chính là nội bộ dương khí ngược lại ít đi, dương hương, cũng chỉ dễ dàng phát rét. Rõ ràng nhất chính là bụng, mùa hè thời điểm, vẫn là có rất nhiều người cảm giác dạ dày bên trong là lạnh lạnh. Cho nên dân gian có một lời gọi là đông ăn cũ cải hạ ăn đựng, đựng tươi là ấm áp, có ấm hơn nói hiệu quả. Tại sao phải ở ngày mùa hạ, như thế thời điểm nóng, còn ăn ấm áp đựng tươi, đạo lý ở nơi này. Mà bây giờ người điều kiện cũng quá tốt, ngày mùa hạ đều là dưa hấu ướp lạnh hồi hạ. Dưa hấu vật này hạ, là rất cam hàn cho nên có cái tục xưa gọi là thiên nhiên bạch hộ canh. Giải nhiệt, đúng là hữu hiệu. Nhưng là đương thời xã hội phần lớn người, còn thật không cần giải nhiệt. 20 tiếng bụi ở máy điều hòa không khí trong phòng, đơn vị làm việc có máy điều hòa không khí, ta việc trên xe điện ngầm và xe bus, phía trên vậy có máy điều hòa không khí. Đi thương trường ăn một bữa cơm, máy điều hòa không khí mở được so với ai khác cũng thấp, về đến nhà cũng là máy điều hòa không khí. Từ đâu tới nắng bệnh à, cho nên rất nhiều trung ý đều nói hiện đại người ở mùa hè cảm thụ hàn tà ngược lại so cảm thụ nhiệt tà cơ hội lớn. Thường xuyên có người buổi tối máy điều hòa không khí mở rất thấp, hướng về phía mình thổi một buổi tối. Ngày thứ hai tỉnh lại, nhức đầu, gáy gáy đau nhức, đây chính là phong hàn thuốc biểu, ngày mùa hạ được phong hàn, người nói một chút. Hơn nữa hiện tại người điều kiện tốt tà, nhà nhà có bệnh gọi, tất cả loại thức uống lạnh, đồ băng, dưa hấu rất lạnh, nước đá quả, một lần ăn lung tung Cái này tỉ vị có thể tốt sao? Nhất là dưa hấu hước lạnh, cam hàn tính sẽ tổn thương tỳ dương, lợi nước tính lại sẽ tổn thương âm. Cho nên ăn nhiều dưa hấu, ngược lại càng ăn càng uống, đi tiểu còn nhiều, rõ ràng cam hàn độ, kết quả ăn nhiều còn dễ dàng thượng hỏa. Nhất là vốn là tỳ vị liền chưa ra hình dáng gì sau khi ăn xong dễ dàng hơn đau bụng, dưa hấu hàn nước là rất đau đớn dương khí. Nhất là mùa hè, mọi người trong cơ thể vốn là dễ dàng dương hư, càng không phải là cho nên à, đứng ở trung ý góc độ mà nói, là không đề nghị ăn dưa hấu. Chỉ bất quá ta sẽ nói vậy nói vô ích, mọi người là không thể nào làm được. Nhưng bộ mạc nói thế nào, tận lực ăn đi. Đương thời người phần lớn dương giảng nguyên nhân, vậy cùng khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển là có quan hệ rất lớn. Cho nên ở mùa hè thời điểm, càng thích hợp bổ sung trong cơ thể dương khí. Ví dụ như mùa hè có thể thích dưỡng ăn một ít gừng tươi, cũng có thể làm một chút ngải cứu, ngải cứu là có rất mạnh mỡ mùi thơm đồng, trừ ẩm thấp bổ dương khí tác dụng. Mà nửa năm thích nghi nhất ngải cứu chính là tháng nóng nhất trong mùa hè, tháng 7 ngày 11 sau đó chính là nhập phục, thì vị có hư hàn bệnh bạn mẹ cửa cũng có thể động. cứu loại chuyện này, mình ở nhà cũng có thể làm việc, không khó cho mọi người cung cấp mấy cái huyết vĩ đi, tốc tâm lý, khí hải và ngực trung quan là La Thiên Lịch chế cứu bộ tỷ bị phương, cái này ba huyết phối hợp ngải cứu thiện trị hết thảy tỷ vị hư hàn chứng. Ở thực tế chữa trị bên trong, bác sĩ vậy sẽ căn cứ tình huống thân thể của bệnh nhân không cùng mà phối huyệt. Ví dụ như thường xuyên sẽ phối hợp quan nguyên và nội quan, quan nguyên là bổ thận nội quan cũng có và dạ dày ngừng đau hàng dạ dày khí hiệu quả. Bây giờ lớn xài hồ canh, bốn địch canh những thứ này đều là trực tiếp y theo lần này tình hình bệnh dịch định chế phương, ở công xưởng làm thành của thuốc, trực tiếp đem ngâm liền có thể ăn, đặc biệt tuổi Bệnh nhân bắt đầu uống lớn sải hồ canh và 40 canh. Chuyên Hoa như cũ mỗi ngày mật thiết chú ý bệnh tình biến hóa, đây là hắn công tác. Thằng nhóc này vậy tốt vô cùng học, mỗi lần dùng thuốc sau đó đô thị cho bệnh nhân làm chẩn đoán, đô thị cẩn kẽ đi chép. Lại qua mấy ngày, Trương Hoa chẩn đoán sau phát hiện, bệnh nhân thần bỉ không còn chút sức lực nào triệu chứng có chuyển biến tốt, miệng đắng vậy rõ ràng giảm bớt, hoạt động sau khí xúc vậy rõ ràng giảm bớt, nhưng vẫn có chút ít khô miệng, vui uống lạnh uống. Quanh thân khốn nặng và triệu chứng nhức đầu đã biến mất. Dạ dày nạc nhất vậy, đại ngày một lần, thế cho nát, ngủ vậy Rõ ràng bệnh tình đã có tương đối rõ ràng chuyện tốt, chương hoa nhất thời vui mừng quá đổi, lập tức lại đi cho bệnh nhân hẹn trước ngược CT kiểm tra, cho nên hướng đi Hứa Dương báo cáo tin tức này. Hứa Dương tới đây tra xem, bệnh nhân lưới chất đỏ nhạt mùi thương nồng núng động, đài trắng nhỏ ngắn vàng, mạnh nhỏ hơn trước. Hứa Dương vậy đặc biệt phật chấn, bệnh tình không chế được. Chương 698, tể kim chương 698, tể kim thật ra thì chữa bệnh loại chuyện này, rất lâu không có nhiều như vậy kinh tâm động khách, cũng hoặc là là cố gắng xoay chuyển tình thế. Chân chính tuẩn tính hoặc là kịch tính tính, đều là tồn tại ở hoặc là điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm. Chân chính chữa bệnh phần lớn đều là rất ô khan liền cùng bệnh nhân này như nhau chưa uống lớn xài hồ canh triệu chứng thoắn có cải thiện nhưng là không có rõ ràng đạt được không chế vì vậy thêm phục 40 canh Bốn ịch canh gia tăng xài hồ, mỗi ngày mật thiết chú ý ước chừng một tuần lễ mới thật sự đạt được kh không chế bảo đảm sẽ không trở nên năng liệt chữa trị tới nơi này mới tính là bước lên một cái thành công nấp thang. đến tiếp sau này tiếp tục chữa trị chủp nhật chuyển biến tốt Thật ra thì nói rõ chính là như thế khô khan Mặc dù cái này phía dưới sóng ngầm máy liệt nguy cơ từ phía nhưng là nói ra cũng không có kinh tâm động phép như thế Trung y thường nói hiệu quả như phụ trống, thường thường là xuất hiện bệnh cấp tính trong đó, tới mau, đi cũng nhanh. Có thể ở một ít hư bệnh, nhất là bệnh nhân thể hư đặc biệt, lại mắc bệnh hồi lâu, cũng chưa có cái gọi là hiệu quả như phụ trống. Hiệu quả nhất định là có hiệu quả, giống như là bệnh nhân này như nhau, mỗi lần uống thuốc đều có thấy hiệu quả. Nhưng là chân chính đưa đến quyết định tính tác dụng, vậy vẫn là ở uống thuốc một cái hơn tuần lệ sau đó. Tìm trung y chữa bệnh cũng là như vậy, giống như là ba bốn thuốc đi xuống, hẳn là muốn thấy hiệu quả. Nhưng còn như ba bốn thuốc là có thể trị hết, hoặc là đưa đến quyết định tính tác dụng, vậy thì xem tình huống Nếu như ba bốn thuốc đi xuống, một chút chuyển biến tốt cũng không có, vậy giống như là phân biệt chứng sai lầm, nếu không đổi thuốc, nếu không đổi bác sĩ. Xem bệnh nhân này, ở trên căn bản khống chế bệnh tình sau đó, vậy tiếp tục dành cho thuốc, hiệu quả không căn vương. Đến thứ 10 trần thời điểm, bệnh nhân tâm trạng tiếp tục chuyển biến tốt, tinh thần còn được, suất mồ hôi tăng hơn. Thời có chút sợ gió, tính tức dưới trạng thái không rõ ràng khí xúc, không vùng vận khí đoạn, không ho khan ho đảm, dạ dày nạp nhất vậy, không khô miệng lắng, uống thuốc thời gian đại tiện ngày một tháng hai lần, thể chất nát bụt, không túi. Lưỡi chất đỏ nhạt mùi nồng ngưng Đài trắng nhỏ ngán che chở vàng, mạch nhỏ hơn trước. Bệnh nhân toàn thể tình huống là ở chuyển biến tốt, nhưng là nhưng xuất hiện sợ gió, xuất mồ hôi cùng mới triệu chứng, chuyên hoa sắp chứng kinh nghiệm chưa đủ, có chút không quá rõ ràng, cho nên có chút lo lắng. Phứa Dương hướng dẫn hắn, nói đây là bệnh tà bắt đầu ra bày tỏ, đây là âm chứng chuyển dương chứng, là một chuyện tốt. Trùng ý chữa bệnh một cái trong đó lý luận lớn chính là tà lai lịch, chính là hắn đường về. Vậy mà nói, từ Tam Dương tới, cuối cùng cũng là từ Tam Dương ra. Ta từ Đồng Hồ tới, cuối cùng vậy còn vẫn là chấu Đồng Hồ ra, cái này thật ra thì đang dự kỳ cái này là một chuyện tốt. Phứa Dương thuận thế mà là, nhưng dùng 40 canh, mà là đổi dùng quế chi canh điều hòa dương vệ, xúc tiến bên trong tả da đồng hồ. Rất nhiều kinh nghiệm chưa đủ bác sĩ, liền dễ dàng ở đồng hồ chứng trên thất bại, một cái chư chứng tiếp theo làm rõ ràng đồng hồ, ngoài ra chính là hậu kỳ da đồng hồ, liên quan tới phục tạ vấn lễ. Phứa Dương cũng ở đây không chán tiền phất giận do Trương Hoa cái vấn đề này. Gặp Trương Hoa còn có chút mộng dáng vẻ, Phứa Dương còn cùng hắn nói mình năm ngoái ở chữa trị cái đó bởi vì chống lũ cứu nguy mà được kết lý quân nhân chàng trai thời điểm, phạm sai lầm. Lúc ấy vẫn là học thuật trung tâm mới vừa thành lập thời điểm, tên tiểu tử này ở trong tỉnh hết mấy bệnh viện đã chưa không được, mới đưa tới cho hắn. Đưa lúc tới, chàng trai được kiết lỵ cũng mau trong ngày. Thứa Dương mới vừa đó lấy, dùng thuốc chính là không trị hết, sau đó vừa nghĩ đến rõ ràng đồng hồ vấn đề. Dùng chính là đời Thanh trụ gia nói ngược dòng khoá truyền phương pháp, mặc dù quá khứ trong ngày, có thể vẫn có thể dùng rõ ràng đồng hồ biện pháp, để cho kết lỵ do đồng hồ mà rõ ràng. Ngươi nói đồ chơi này ai muốn lấy được cả ra cái mồ hôi có thể cầm kiết lỵ chữa lành. Cứ việc đi qua lâu như vậy, mỗi lần nghĩ tới đây, Dương đều không thắng thú tức. Hắn nói, "Chung y bên trong trị có tám pháp, mặc dù cái này tám chữ đều là đơn giản, nhưng là mỗi một chữ cũng đông lại trước người vô số năm qua tổng kết kinh nghiệm và trí tuệ à, mọi người cũng khinh thị rõ ràng đồng hồ pháp, nhưng có chút mệnh treo một khắc đe dọa bệnh nhân, lại là có thể thông qua ra một tràng mồ hôi tới cứu sống. Ai có thể nghĩ tới, ai có thể nghĩ đến ạ?" Hứa Dương cười, lắc đầu rời đi. Trương Hoa tại chỗ người, lớn tiếng hỏi, "Hứa lão sư, thật có thông qua mồ hôi giải pháp tới cứu sống đe dọa bệnh nhân?" Thứa Dương không quay đầu, liền nói, "Có ạ, có lẽ ngươi sau này sẽ gặp" Thứa Dương tiếp tục đi về phía trước, nhưng đột nhiên dừng chân một cái, hắn ngẩng lại, nói: bất quá hy vọng ngươi không nên đụng đến đi." Trương Hoa lộ ra vẻ nghi hoặc. Thứa Dương lại bổ sung nói: "Vẫn là sớm chút đụng phải đi." "Ừ." Trương Hoa nghi ngờ hơn. Thứa Dương nhưng lại nhướn mày một cái, nói: "Vẫn là, vẫn là." "Thôi, không nói." Cuối cùng, Thứa Dương có chút phiền nào khoát tay, "Đi." Lưu Hạ đầu góc mơ hồ Trương Hoa sững sờ tại chỗ. Bệnh nhân kịp thời điều chỉnh dùng thuốc, sau đó đinh sư tỉ vậy tới đây cho nàng dùng châm cứu, là Tề Kim. Cái này là Sơn Đông Đủ vĩnh giáo sư thủ chế, danh như ý nghĩa là ở vốn trung quanh châm cứu thủ pháp. Tề châm chữa trị ý nghĩ đâu, chính là cầm tề bộ xem thành là một cái hậu thiên bắt quái đồ, lấy tề nhị là trung tâm hướng bốn phía bắt phương lan truyền thành bắt quái phương vị. Lấy này phương vị đem lên, xuống, bên trái, bên phải, bên trái trên cùng phương vị, phân biệt dựa theo hậu thiên bắt quái quyết định cách, khảm, chấn động, đổi cùng tạm, cái phương vị. Cuối cùng thông qua phương vị bắt quái tìm ra thân thể con người nơi ứng đối tật bệnh quan hệ, tới tiến hành nhằm vào tính chất chữa trị. Đinh sư tỉ chọn dùng chính là bốn vị, là tổn, khôn, kiện, cấn bốn cái vị trí đối ứng đường tiêu hóa tự bệnh. Ở tề châm chữa trị quy luật bên trong là có bốn ung trị tiêu hóa giải thích. Xem cái này bốn cái phương vị phân biệt đối ứng là gan, tỳ, ruột dạ và dạ dày. Châm cứu cửa này kỹ thuật à, đã có mấy ngàn năm lịch sử. Chưa từ cổ xưa chuyển xuống tay nghề, đương thời thầy châm cứu vậy mở phát ra mới nội dung. Ví dụ như thay nhằm vào cần phải trên thân thể người bộ phận, những thứ này bộ phận liền trên căn bản đều là mổ xẻ học lên nội dung, ví dụ như tuyến thượng thận, tá tràng, hormone các loại. Thể kim cũng có rất lớn bộ phận này cần nhắc. Nhưng bất kể là cổ đại vẫn là hiện đại, chỉ cần có thể trị bệnh, đó chính là tốt kỹ thuật. Bệnh nhân này mặc dù là sư phổi, nhưng là buồn nôn nôn mửa quản bụng côn đồ đầy, nặng ngây ngô cùng đường tiêu hóa triệu chứng là đặc biệt rõ ràng và nguy trội, cho nên đinh sư tỷ mới chọn dùng 4 ngung vị đối ứng đường tiêu hóa tiến hành chữa trị. Hiệu quả rất tốt, kim thuốc gom lại sau đó, bệnh nhân quản bụng côn đồ đầy triệu chứng đặc biệt nhanh chóng hóa giải. Đến thứ 15 trận thời điểm, tình huống đã hoàn toàn ổn định rồi. Lược CT biểu hiện, phổi chúc bị bệnh bệnh so với trước hút Những bệnh trạng khác vậy rõ ràng hóa giải. Lại tiếp theo uống thuốc mấy ngày, khách chua kiểm tra hai lần, đều là âm tính đã chuẩn bị xuất viện. Bệnh nhân này chính là điển hình trọng chứng người bệnh, lại bởi vì tuổi tác đã cao, cơ sở bệnh rất nhiều, thân thể tránh khí rất hư, cho nên vô cùng dễ dàng chuyển thành nguy hiểm trầm trọng chứng, cuối cùng nguy hiểm sinh mạng. Phữa Dương bọn họ kinh qua một đoạn thời gian chữa trị, kịp thời cắt đứt bệnh tình mép giường, làm cho bệnh nhân chuyển nguy thành an. Mặc dù không có như vậy nhiều kinh tâm động phách, mà cái này mới là thật cứu chữa quá trình, mặc dù nhìn như vô cùng đơn giản khô khan, trên thực tế nhưng là sóng lầm trào lưu, rất nhiều không dễ. Chương 699 Thứ 6 bản phương án chương 699, thứ 6 bạn phương án thực hành lĩnh viễn đều là biết sự vật phương thức hữu hiệu nhất từ bệnh dịch phát sinh đến hiện tại, từ lúc ban đầu sợ hai luôn cuống, đến hiện tại, mọi người đã có thể lấy tương đối tâm tính bình tĩnh đi đối mặt. Phương án trị liệu cũng đều cập nhật đến thứ 6 bản. Thật ra thì đến hiện tại, phương án trị liệu cũng đã tương đối rành rẽ. Mọi người đối tật bệnh và đơn thuốc hữu hiệu trình độ cũng có một cái cụ thể biết rõ. Trung y cũng là như vậy, từ trước hết nhiều loại phương án đến hiện đang từng bước tính toán. Ở thứ 6 bản phương án trong đó, trung y đặc biệt đề cử thanh lọc phổi bài độc canh. Đây có thể nói là mới phương án trị liệu, vậy có thể nói là đặc biệt cổ xưa phương án. Cái này đơn thuốc bên trong hóa cắt liền 4 cái cổ phương, theo thứ tự là đây hành đá cam canh, bắn liền ma hoàn canh, tiểu sài hồ canh, năm tán. Mặc dù thời đại thay biến, xã hội đang thay đổi, tật bệnh vậy đang không ngừng phát sinh biến hóa. Nhưng sống ở thiên địa tự nhiên loài người, vẫn còn là nhân loại kia. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Cứ việc cái này tật bệnh là tới nay không có xuất hiện qua mầm độc, nhưng trung y vẫn có thể dùng mấy ngàn năm trước cổ phương tới chữa liệt đại chưa bao giờ xuất hiện qua mầm độc, đây cũng là trung y lớn nhất giá trị chỗ. Trung y suy tính là người cùng thiên địa tự nhiên quan hệ. Trung y cảnh giới có bốn loại, một loại là phân biệt bệnh tên chỉ bệnh, điển hình chính là bệnh tiểu đường chuyên dụng phương, cao huyết áp chuyên dụng phương, nhức đầu chuyên dụng phương, đau bụng kinh chuyên dụng các loại, đều là dựa theo tây y bệnh tên mở đối ứng phương thuốc. Dĩ nhiên, ta không phải chối bệnh tên giá trị. Tất cả bệnh tên đều là đối cái này một tiểu bệnh chứng tổng kết, cho người đến sau dùng thuốc tham khảo, giá trị đương nhiên là lớn vô cùng. Nhưng là không thể đặc biệt khăng khăng phân biệt bệnh chữa trị, nhất là y bệnh tên, đây là trung y là hai chuyện khác nhau. Cho dù là trung y mình bệnh tên, có chút thời điểm vậy không cần phải quá đáng tra cứu, hết thể là chứng làm chủ. Cho nên nơi này liền dính đến chung ý cái thứ hai cảnh giới, phân biệt chứng bản về trị, có thể tới cái cảnh giới này, trên căn bản đều là rất thành thục thầy thuốc, có thể đọc ngăn cản một mặt Cái thứ ba cảnh giới chính là muốn có thể biết thiên địa tự nhiên và người quan hệ, phải học biết 5 vận 6 khí, 4 mùa tiết khí, còn có người thể chất không cùng. Đây cũng chính là bồ lao thường nói trước phải tuổi khí, vô phạt thiên hòa. Đã từng có một cái như vậy ý án, một bệnh nhân bị phong hàng cảm bạo Sau đó đi tìm bác sĩ chữa bệnh, mở kinh giới phòng gió cùng thuốc, mở bảy thuốc. Được ăn thứ tư thuốc thời điểm, bệnh nhân đột nhiên xuất hiện miệng núi khô giáo triệu chứng. Bệnh nhân lại tới xin chữa bệnh, từ nói trước 3 thuốc hiệu quả không tệ, làm sao thứ tư thuốc lúc nhưng xuất hiện không tốt triệu chứng. Thầy thuốc lập đi lặp lại phân tích sau đó, mới biết là bệnh nhân được ăn thứ tư thuốc thời điểm, đúng lúc là lập dù, mùa thay đổi, hoàn cảnh vậy liền biến, người tự nhiên vậy biết chịu ảnh hưởng. Sau đó, thầy thuốc ở nguyên phương bên trong gia nhập nuôi âm chân bóng câu thuốc, bệnh nhân triệu chứng ngay sau đó liền biến mất. Đây chính là người cùng tiên điệu tự nhiên liên lạc chặt chẽ. Cao siêu thời thuốc nhất định phải trước thời hạn liền cân nhắc đến một điểm này cuối cùng một tầng cảnh giới là chị không bệnh làm việc ngày đầu chị không bệnh chỉ mang nha Thật ra thì bên trong này mới là lượng nước mới là lớn nhất cứ việc cảnh giới này cao nhất nhưng là quá khó khăn lấy gặp hiệu quả đây là nhất an công phu vậy là khó khăn nhất gặp thành quả người nói chị không bệnh người kia sau này là không phải có thể đều không bị bệnh người kia nếu là bị bệnh nói thế nào có phải hay không ngươi chị không bệnh không được cho nên mở ám trong này cũng rất lớn không có bất kỳ một loại kỹ thuật có thể bảo đảm một người tuyệt đối không bị bệnh qua ung đẽo chủ nhiệm chết ở khối hú trên tay, cũng có không thiếu. Mỗi ngày chị không bệnh trung y liễu, cuối cùng chết ở tật bệnh trên mình vậy có rất nhiều. Giống như viện sĩ Trương lần này bị bệnh, liền có rất nhiều người tha khổ, người không phải mỗi ngày tuyên truyền trị không bệnh sao, lại thế nào cầm mình cho biến thành viên vú mật? Chị không bệnh chỉ là điều chỉnh trước mắt thân thể trạng thái và khỏe mạnh đối sống, lấy giảm thiểu tương lai bị bệnh có khả năng. Còn như khả năng này là nhiều ít đâu, ai cũng không thể nói. Mà đây cái không thể nói, là được lớn nhất một một vấn đề khó khăn. Phổ thông nhân dân không hiểu được, nghiên cứu đơn vị cũng không cách nào tính hóa. Tên luồng gạt toàn trượt dịp buổi chống chui vào, cuối cùng biến thành cái một đoàn loạn hằng bé. Cho nên cái này cảnh giới tối cao ạ, thật khó mà nói. Trương Hoa tiểu đồng chí vẫn là vừa qua khỏi bại thứ nhất, còn ở hại thứ hai bên trong quân quân, trước mắt hắn vẫn không thể gọi là một cái đặc biệt thành tựu bác sĩ, cho nên bây giờ hắn chỉ là một nằm viện ý sư, còn được hứa Dương mang hắn. Thứ sáu bản phương án trị liệu tất cả đi ra, thanh lọc phổi bài độc canh bệnh nhanh chóng bị đề cử đến mỗi cái tỉnh thị. Thanh lọc phổi bài độc canh dùng thích hợp tại hàm nhẹ, phổ thông và hạng nặng người bệnh. Từ lúc ban đầu thứ nhất bạn một chồng lớn phương án đến trước mắt tinh giản tế hóa đến trình độ cao nhất. Nhắc tới, chỉ là một câu nói đơn giản, có thể gian khổ trong đó không đủ để là ngoại nhân nói vậy. Đây là đông lại cả nước đứng đầu nhất Trung Y Liệ, dùng vô số gia cổ ở từng cái chân thật án ví dụ tổng kết ra được, ai biết chịu đựng chọc liền bao nhiêu người. Mà thứ 6 bản phương án đi ra, chính thức tuyên cáo Trung Y phương án chữa trị thành thủ hóa. Trên thực tế, thứ 7 bản phương án trị liệu, bên trong Trung Y phương án trị liệu cùng thứ 6 bản là căn bản vậy. Dĩ nhiên, thứ 6 bản phương án thanh lọc phổi bài độc canh ra, vậy còn có bên trong thành quốc, còn có thuốc đông y chú xạ dịch. Còn có ở khí doanh 2 phần dưới tình huống đất thuốc. Đây đã là đặc biệt tinh giản và chín mời. Hết hạn đến 2 tháng ngày năm, quốc gia đối trung y dược hữu hiệu phương thuốc sàng lọc nghiên cứu đạt được giai đoạn tính tiến triển, bốn cái thi điểm tỉnh phần vận dụng thanh lọc phổi bài độc canh cứu chữa chẩn đoán chính xác bệnh ví dụ 214 ví dụ, 3 ngày là một đợt điều trị, luôn có hiệu suất đạt 90 trở lên. Trong đó 60 trở lên người bệnh triệu chứng và hình ảnh học biểu hiện cải thiện rõ ràng, 30 người bệnh triệu chứng bướng vàng lại không có tăng thêm. Vì vậy, thanh lọc phổi bài độc canh ngay sau đó bị đề cử cả nước sử dụng. Mỗi cái tỉnh thị trung ý vậy ngay sau đó tham khảo cũng sử dụng thứ 6 bản phương án, thanh lọc phổi bài độc canh sử dụng rộng vô cùng nhiều lên, mà sử dụng sau hiệu quả phản hồi cũng đều có ở đây không ngừng chuyển tới. Cao cấp đường tổ chuyên gia khi nhìn đến các hạng số liệu thời điểm, rốt cục thì an lòng. Mỗi cái tỉnh thị trừ quốc gia phương án ra, vậy sẽ căn cứ mình khu đặc điểm lập ra tương ứng phương án, ví dụ như Sơn Tây thì có núi vệ bên trong khắc quan một số bao gồm Quảng Châu thứ 8 bệnh viện xương phổi số 1 phương. Mà đây chính là trung ý chữa bệnh bệnh giới, mặc dù từ hiện đại y học góc độ tới xem, Lần này chữa bệnh nhân tố đều là cùng loại mầm độc, mọi người được đều là cùng một loại bệnh. Mà đối với trung y mà nói, vẫn còn là cần bởi vì người bởi vì lúc bởi vì chế nghi. Đây chính là trung y chữa bệnh tầng thứ 3 cái giới, cũng là trung y kháng dịch chữa bệnh ưu thế lớn nhất. Họ không ra một điểm này, làm có lương y y. Theo phương án chữa trị thành thủ, còn có phòng khống các biện pháp chặt chẽ hoàn thiện, tiền tuyến chiến dịch cũng chưa có khẩn trương như vậy. Cả nước tất cả bệnh viện cũng không ngừng ở bổ sung nhân viên y tế, trước hết một nhóm kia kháng dịch chiến sĩ vậy rốt cuộc có thể đội bàn nghỉ ngơi. Chương 700, tiêu tức chương 700. Triều tức Trương Khả bọn họ vẫn không có làm trở lại, mọi người cũng còn là ở nhà bệnh ở rồi. Thật may bọn họ là người môi giới mới thể công ty, có hệ thống và máy vi tính liền có thể làm việc, cho nên công tác không có bị lớn đặc biệt ảnh hưởng. Ngược lại phải đoạn thời gian này dư luận giăng khổ, bàn luận sôi nổi, bọn họ nghiệp vụ càng phồn mang. Ở nơi này thật thể nghiệp bị đánh mơ hồ giai đoạn, bọn họ những thứ này trang bị đơn giản nghề ngược lại thật may mắn còn sống sót thậm chí gần hơn một bước phát triển. Bất quá khoảng thời gian này tuyên truyền xuống, Trương cũng không khỏi cảm thấy từng trận tim mệt mỏi. Nàng không phải chuyện gì đều không trải qua nửa sinh nhỏ. Vấn luyện Trung y viện và Hứa Dương liền bùng nổ qua rất nhiều lần dư luận nguy cơ, nhưng mỗi một lần đều là hoàn mỹ vượt qua. Nhưng là lần này, Trương Khả thật là cảm thấy áp lực vô tận và bơ khổ. Bởi vì cõi đời này khó khăn nhất trừ chính là mọi người trong lòng thành kiến. Trương Khả nhìn máy vi tính, trên mặt có rõ ràng mệt mỏi, cặp mắt hạ đều đã xuất hiện rõ ràng quầng mắt đen. Giờ khắc này, nàng rất nhớ Nhung Hứa Dương. Nàng nhìn về phía trên bàn điện thoại di động, nàng đưa tay ra cầm, nàng rất muốn hỏi một chút hiện tại Hứa Dương lúc nào có thể trở về tới, bởi vì trước mấy phê đi nhân viên y tế đã trở về có thể tay cũng sờ lên điện thoại di động, Trương Khả nhưng lại dừng lại đột tác. Cuối cùng, nàng cười khổ lắc đầu một cái, vị thán một tiếng, sau đó liền đứng lên, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Ở rất xa tiền tuyến, Hứa Dương bọn họ tự nhiên cũng là biết có thể luân đổi đổi ca, bệnh viện khác đều đã rời đi một nhóm chuyên gia, nhưng là bọn họ mình tâm phân viện tình huống lại có điểm lúng túng. Cầm Trung Y mà nói, có năng lực tiếp quản bệnh khu, tất cả đều là bệnh viện lớn. Người ta nhân tài dự bị đầy đủ, có thể có đội ban. Cái khác cấp tỉnh liệu đứng lên Trung Y, gì dĩ nhiên đến tiếp sau này cũng có bổ sung, rất phát hiện tại phương án trị liệu đã tương đối chín Mới tới chuyên gia cũng có thể lập tức vào tay, vấn đề đều không phải là đặc biệt lớn, mà đến Thiên Minh Tâm phân viện bên này, liền thoáng lộ vẻ được có chút lúng túng, bởi vì bọn họ cũng là tiếp quản một bệnh ngu, nhưng là đâu, bọn họ chỉ là một nhà bệnh viện nhỏ, nhân tài dự bị chưa đủ ở đây, nếu là đến viện đội ca, cái này để cho ai tới tới à người không thể toàn để cho Mao đầu hài tự tới đi, người ta không nhịn được. Lúc này liền lung túng. Minh Tâm phân viện một mực lấy bệnh viện lớn tự cho mình là chớ nói chi là bây giờ còn đang xin bệnh viện tam giác, đám người này nội tâm có thể điên loạn. Nhưng không nghĩ tới Lần này liền bộc lộ ra nội tình chưa đủ quyết điểm tới. Phứa Dương Nội Tâm xấu hổ, đang suy tư sau đó, hắn xuống cái to gan quyết định, đó chính là để cho Minh Tâm phân viện tiến tu sinh còn có những cái kia bác sĩ trẻ tuổi ra tiền tuyến. Lần này kháng dịch chính là một lần cực tốt rèn luyện. Xem cháng cháng tại sao lập tức liền hạ đứng trong bầy gà, dương cao dựng lên. Ngoại trừ chính hắn bản thân cố gắng ra, ngoài ra điểm trọng yếu nhất chính là Hứa Dương đã từng mang hắn hồi đi tham gia qua 03 năm kháng ô. đó trải qua thật sự là quá trọng yếu, nếu là không có lần đó trải qua, cháng cháng sợ là cũng không thể theo cái nhóm này chuyên gia cùng nhau tới. Hắn còn không có cái này tư cách. Hiện tại phương án trị liệu xu hướng tại ổn định, tình hình bệnh dịch vậy dần dần bừng bang lại. Trước hai nhóm nhân viên y tế cũng trở về điều nghỉ, cục diện đã không giống ban đầu khẩn trương như vậy. Cho nên thêm mấy người tuổi trẻ đi lên, vấn đề cũng không lớn. Bọn họ nơi này chuyên gia, cũng sẽ không cũng rời đi, cũng còn là ở bên này nhìn chằm chằm. Phứa Dương cầm cái kế hoạch này cùng những người khác nói một chút, những người khác liền dối rít to mày. Một phen bàn sau đó, gặp vấn đề, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại hỏi đầy bụng ý nghĩ xấu đối Nguyễn Minh, mới lập ra tốt tiêu thức. À, không phải là phương án Phương án bước đầu tiên chính là để cho hứa dương đi tìm lao cá nóc lưu tuyên bá thương lượng như vậy cái vấn đề này ra bây giờ nơi nào đâu rất đơn giản trẻ tuổi bác sĩ tới rèn luyện là không có vấn đề nhưng là người ta là không chống đỡ nổi tình cảnh tới chỉ có thể xem Trương hoa làm như vậy những thứ này công việc phụ trợ mà như vậy công tác người là không có biện pháp phái quá nhiều người tới đây người tối đa chỉ có thể lại phái 5 3 cái người tới nhưng là hòa thượng hơn cháu thiếu ạ cái này 5-3 người có chút như mối vào biển cũng lưu tuyên bán nói một chút lao cá nó vậy nhất thời câu này lao cá nó nhìnứa dương hắn liềnông tay Ngươi tìm ta cũng không dùng hả, bốn là không được mấy người tuổi trẻ. Ngươi nha, vẫn là thật tốt chọn chọn mấy cái hạt giống tốt đến đây đi. Phứa Dương làm có nói, lại không thể hơn mấy cái sao? Lao cá Nóc buồn cười nói, nơi nào có thể hơn mấy cái, toàn cho ngươi lên người tuổi trẻ hả, cái này còn làm sao chữa bệnh. Đây là kháng dịch chữa bệnh, ngươi lúc ấy lao sư mang một đám học sinh đâu? Phứa Dương hỏi, không có biện pháp giải quyết sao? Lao cá Nóc bệnh quỷ miệng, này, nơi này như thế nhiều bệnh viện và bệnh cũ, mỗi cái địa phương cũng có thể nhét cái 2 3 cái tuổi trẻ đi bảo, ngươi phải có bản lĩnh, cũng cho nhét vào ạ. Hứa Dương nghe được ánh mắt nhất thời liền sáng. Lao cá nóc kinh ngạc nhìn Hứa Dương, "Làm gì? Ngươi thật muốn cái này cha hả? Ngươi điên rồi hả, Người khác có bệnh mới chịu đáp với ngươi." Hứa Dương nói, "Cái này không được dựa vào ngài mà. Ta." Lao cá nóc chỉ chỉ mình mặt, "Ta cũng không lớn như vậy mặt mũi." Hứa Dương nhưng nói, "Làm sao vậy chứ? Ngài nhưng mà Lao chuyên gia, ta cũng có thể cho nhét vào không ít người, ngài nếu là ra tay, vậy khẳng định so ta mẹ à, chúng ta những cái kia chàng trai toàn có thể được rèn luyện." "Ngươi?" Lao cá nóc thiếu chút nữa không cười nổi, "Ngươi ở đâu tới mặt mũi ạ?" Phữa Dương nói: "Ngươi không tin?" Lưu Tiên Bá ha ha nói: "Đừng cái ta, không dùng. Nói sau, ta liền để cho ngươi kích liền làm sao trước? Như vậy, ngươi có thể nhét vào mấy cái, ta liền phụ trách mấy cái, như thế nào?" Phữa Dương kích động vỗ tay một cái, một lời đã định. Lao cá nóc lật phẫn nộ, chắp tay sau lưng đi, lại không nói Hứa Dương có phải là thật hay không có thể làm được, coi như thật làm được. Đỉnh Hơn cũng chính là hơn nét hai ba người mà thôi, liền chút mặt mũi này, hắn Lưu tuyên Bá vẫn phải có. Chuyện một câu nói, dĩ nhiên, nếu là hơn mà nói, vậy thì có làm. Chỉ bất quá cũng không khả năng sẽ nhiều, cho nên, Lưu Tuyên bá căn bản không cầm chuyện này liên tâm trên. Buổi tối tan việc, Thứa Dương vậy không lập tức đi, mà là ở bên ngoài dò xét một vòng. Còn đi nhân viên y tế nơi nghỉ ngơi, nơi này có chuẩn bị xong trả lạnh. Đây là linh nam trung y môn cung cấp uống vương, cho nhân viên y tế uống. Người ta đặc biệt giỏi món này, cho nên mỗi cái bệnh khu đều đem ra hết người ta trả lạnh. Dĩ nhiên, Thứa Dương có dụng ý khác, đừng xem hắn lúc cần lúc miệng, hắn là ở chờ người. Bỗng nhiên, Thứ Dương phát hiện thang lầu dàn bên kia đi ra một đạo quen thuộc bóng người, Thứ Dương nhất thời chân mày cau lại, này, tới Hứa Dương ngay sau đó bước nhanh đi cạnh cửa trên đi, sau đó Hứa Dương lập tức khôi phục không hề bận tâm do vẻ mặt. Đến cửa, Hứa Dương vừa bận vô tình gặp được liền cũng vừa tan việc Trương Đức Trung viện trưởng. "Ai, bác sĩ Hứa?" Tuy đeo đồ che miệng mũi, Trương Đức Trung vẫn là liết mắt một cái liền nhận ra Hứa Dương. Hứa Dương tìm theo tiếng nhìn, lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Hắn đi lên phía trước, nói nói, "Trương viện trưởng, chưa có trở về đi hả? Trương Đức Trung cười hỏi, "Ngươi nói cái này trở về, là chỉ trở về nơi đó?" Hứa dương nhìn xem Trương Đức Trung, gánh đề tài nói, "Đương nhiên là quận châu." Bệnh viện các ngươi tới cứu viện giúp nhân viên y tế, không phải đã trở về một nhóm sau. Trương Đức Trung gật đầu một cái, đúng vậy, bác sĩ hứa không phải cũng không có trở về mà. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, ta là không có biện pháp trở về. À, Trương Đức Trung lộ ra vẻ nghi hoặc. Hứa Dương nghiêm trang, bất đắc gì nói, không có biện pháp, giữ bị nhân tài không đủ hả các ngươi là bệnh viện lớn, đi một nhóm, vừa có thể bổ sung một nhóm. Chúng ta nếu là đi, phía sau coi như tất cả đều là thằng nhóc túi. Trương Đức Trung ở ngần ra sau đó, ngay sau đó vậy lên Bởi vì hắn trước còn thật không có nghĩ tới vấn đề này, làm việc bên trong đồng hành trong nhận thức, minh tâm phân viện nhưng mà một mực rất cường thế, rất cao điều, dĩ nhiên, vậy rất cường đại. Có thể là đại gia chỉ có thấy được sự cường đại của nó, nhưng dần dần coi thường một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là những thứ này như bức và cường đại chung ý danh ra, không có một cái là minh tâm phân viện mình đảo tạo ra được. Cái này giống như là một cái tụ nghĩa đoàn thể như nhau, tất cả đều là từ bên ngoài đến tao thủ. Đừng xem minh tâm phân viện cũng sớm đã ở tích cực tạo nhân tài còn thành lập căn t Có thể đây không phải là một sớm một triệu liền có thể làm được sự việc, người ta những bệnh viện lớn kia đều có lớn mấy chục năm lịch sử. Một cái bác sĩ thành tài là thù là không dễ, cũng không phải là 1 2 năm là có thể chui luyện ra được. Cho nên Minh Tâm phân viện nhân tài đoàn đương tình huống vậy là vô cùng nghiêm trọng. Trương Đức trung viện trưởng cũng có chút cảm khái nói, một hơi là không chắc thành mà mạng, đào tạo nhân tài sự việc là cần phải từ từ tới. Phó Dương vậy gật đầu một cái, đúng vậy, cho nên ta dự định an bài một nhóm bác sĩ trẻ tuổi tới đây luôn đổi. Chúng ta không ký nơi này và hoàn cảnh là đặc biệt có thể rèn luyện người. Trương Đức trung vậy đồng ý nói. Không sai, chỉ là cũng không thể tập trung quá nhiều người tuổi trẻ tới, dấu sao bọn họ kinh nghiệm chưa đủ, quá nhiều liền sẽ làm chuyện. Cho nên, ngươi chỉ có thể tới một phần nhỏ. Đúng vậy, bất quá cũng có biện pháp giải quyết. Ừ. Trương Đức Trung nghi ngờ hơn. Phó Dương nhưng nhìn về phía Trương Đức Trung, cười lên. Chương 701, mơ hồ chương 701, mơ hồ Trương Đức Trung nghi ngờ hỏi nói, ngươi vì sao vô cớ bật cười ạ? Phó Dương nói, chỉ dựa vào chúng ta một nhà, tự nhiên không cách nào chứa rất nhiều người tuổi trẻ, có thể nhiều tới cái năm ba cái liền coi là không tệ. Trương Đức Trung đầu một cái. Chính là cái đạo lý này à bất quá. Phữa Dương huýt sả áo một cái, chúng ta nơi này như thế nhiều chữa bệnh đội, như thế nhiều bệnh viện, như thế nhiều bệnh cu, mỗi cái địa phương luôn có thể hơn chứa 5-3 người tuổi trẻ đi. Trước nước trung đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó suy tính một tí, liền cảm thấy rất kỳ quái, hắn nói, đạo lý là đạo lý này, nhưng mà nhà ai chữa bệnh đoàn đội nguyện ý tiếp nhận các ngươi bác sĩ trẻ tuổi ạ? Người ta bên trong bệnh viện vậy có nhu cầu rèn luyện bác sĩ trẻ tuổi, lại không đơn thuần chỉ có các ngươi. Dựa vào cái gì để cho người khác tới vô duyên vô cớ giúp các ngươi ạ? Ai sẽ đáp ứng cái này ạ? Phứa Dương nhìn Trương Đức Trung, tiếp tục cười. Trương Đức Trung đặc biệt rõ ràng sửng sốt một chút sau đó, rốt cuộc quay lại lúc trước, "Khá lắm, ngươi không phải cầm chủ ý đánh tới trên người ta tới đi." Phứa Dương chẳng biết xấu hổ hơi gật đầu một cái. Trương Đức Trung lúc ấy thì hết ý kiến, cái này đặc biệt theo chuyện gì, hắn làm sao sẽ đáp ứng loại chuyện này đâu. Trương Đức Trung cố nén không phấn nộ, sau đó lại không nhịn được hỏi nói, "Ai đây cũng sẽ không đáp ứng sự việc, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng?" Phứa Dương đặc biệt chắc chắn hơi gật đầu một cái. "Tại sao hả?" Trương Đức Trung thật là khó hiểu. Phứa Dương thì nói, "Ngươi thiếu ta à?" "Hả?" Trương Đức Trung nhất thời hơn nữa cuốn hoặc, Hàn Thiếu Hứa dương cái gì? Phứa Dương nhìn Trương Đức Trung, liền cùng nhìn cái người phụ tình tựa như, hắn nói, tốt ngươi cái này Trương Đức Trung à, nhanh như vậy liền nói không giữ lời liền à, ngươi ban đầu nói xong, thiếu ta một cái đại nhân tình, ta để cho ngươi sau này giúp ta một lần, ngươi lúc ấy đáp ứng thống thong khoái quái. Trương Đức Trung bị Hứa Dương nói mơ hồ, hắn lúc nào đã đáp ứng? Hắn hỏi, trước đây không lâu? Lúc nào? Tới Vũ Hán trước vẫn là sau đó à? Là năm ngoái hội nghiên cứu thảo luận à. Phứa Dương nói, là mười mấy năm trước. Trương Đức Trung cười, đừng làm trò đùa. Mười mấy năm trước ngươi còn là một đứa nhỏ ai mới vừa nói xong lời này Trương Đức Trung trong đầu đột nhiên lẽ lên mấy cái hình ảnh có chút mơ hồ nhưng là rất kỳ quái phải ở mấy cái này mơ hồ hình ảnh thoáng qua sau đó sâu trong nội tâm của hắn sinh ra đặc biệt cảm giác quá gì đó chính là hắn đối hứa dương đột nhiên nhiều một phần vô hình quen thuộc và cảm kích loại cảm giác này ở hắn lần đầu tiên thấy hứa dương thời điểm liền sinh ra qua nhưng là sau đó liền biến mất làm sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện hứa dương vậy khẩn trương nhìnương Đức chung mới vừa rồi hứa dương lại chạy đi cùng hệ thống Đảmắn đi người này công chí trướng hệ thống vẫn có thể hòa giải mấy người này trí nhớ, bởi vì là lần trước ở Cẩm Châu, Hứa Dương liền làm việc qua, hắn khôi phục mình trí nhớ, liền đem những người khác trí nhớ cũng hoàn toàn trẻ dấu. Cho nên đây chính là tại sao Trương đức trung mới bắt đầu thấy Hứa Dương thời điểm có cái loại này vô hình quen thuộc và cảm kích, mà ở hội nghị phía sau ngược lại không cảm giác này nguyên nhân các bản. Mà hiện tại, Hứa Dương lại thoáng vận dụng một tí cái này trí chướng hệ thống phương diện này năng lực. Không có biện pháp, Minh Tâm phân viện nhân tài đào tạo thật sự là đội vàng ở trước mắt. Trước đức trung có chút kinh nghi nhìn Hứa Dương, hắn càng xem Hứa Dương, lại càng cảm thấy quen thuộc. Nhưng mà như vậy vô hình cảm giác quen thuộc, hắn làm thế nào vậy bắt không tới. Hứa Dương vậy khẩn trương nhìn Trương Đức Trung, hỏi, như thế nào? Trương Đức Trung dựa theo lý trí mà nói, là rất muốn cự tuyệt cái loại này yêu cầu vô lý, nhưng là cự tuyệt đều đến miệng bên cạnh, hắn nhưng lại không nói ra được. Bởi vì có một loại không giải thích được cảm kích và ấy nãy tâm trạng lại từ sâu trong nội tâm của hắn nô ra, Trương Đức Trung mình cũng không biết rõ cái loại này tâm trạng là từ lâu tới. Đến cuối cùng, Trương Đức Trung kinh ngạc phát hiện chính hắn lại không có cách nào cự tuyệt Hứa Dương cái này yêu cầu vô lý, bởi vì hắn thật cảm giác được mình thiếu Hứa Dương một cái rất lớn ân huệ. Hắn nhất định phải thỏa mãn Hứa Dương, cái này không có sức yêu cầu. Nếu không hắn giống như nghẹn ở cổ họng, như gai ở lưng, như ngồi bàn trông, như sói như hổ, như hoa như ngọc. Được, khát ra một chữ này sau đó, Trương Đức Trung nhất thời cảm giác toàn thân cũng bưng lòng, nhất thời ý niệm hiểu rõ, cũng không bằng mang đâm lưng như nghẹn ở cổ họng. Được, một tiếng này là Hứa Dương nói. Trương Đức Trung vào lúc này đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống, ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Ta tại sao sẽ đáp ứng hắn? Trương viện trưởng cũng nhanh nhân cách phân liệt. Vậy thì một lời đã định. Thứa Dương đặc biệt cảm tạ đối Trương Đức Trung túi người cảm ơn. "Phải." Trương Đức Trung xoay người lại hơi một cung. "Cung hoàn sau đó, Trương Đức Trung liền muốn cho tự mình tới một miệng, ta đặc biệt không phải có bệnh sao?" Thứa Dương cực kỳ hứng thú nói, "Vậy ta đi ngay ăn bài, cảm ơn cảm ơn." Nói xong, Thứa Dương vội vàng đi ra ngoài. Trương Đức Trung là người, gặp Hứa Dương thật giống như không phải hồi chỗ ở, hắn lại vội hỏi, "Bác sĩ Hứa, người đi đâu vậy?" Thứa Dương không quay đầu, "Ta còn có ân huệ không dùng ở đây." "Ha ha." Trương Đức Trung nghe không hiểu. Hứa dương bước chân nhưng nhanh hơn. Lần trước hệ thống khen thưởng Lâu đá để cho Hứa Dương mang mấy cái tuổi trẻ xuyên biệt thời không đi kháng không. Ở một lần kia, hệ thống mới vừa thăng cấp hoàn thành, xuất hiện chế dấu trí nhớ chức năng. Dĩ nhiên, cũng có đến tiếp sau này những người này trí nhớ không ổn định vấn đề. Cho nên sau đó lại xuất hiện giải trừ Hứa Dương trí nhớ, nghiêm ngặt khép kín những người khác trí nhớ sự việc. Ở khiển trách cái này trí chứng hệ thống đồng thời, vậy để cho Hứa Dương thấy được có thể nhỏ thao chỗ trống, cho nên vậy thì có cái này đánh trương đức trung gió thu sự kiện. Không có biện pháp, người ta linh nam ý phải người mạnh ngựa tráng, không đánh bọn họ gió thu, đánh ai gió thu ạ? Thứa Dương đánh là có lý chẳng sợ, hơn nữa năm đó kháng không cũng không cùng hiện tại như nhau. Lần này, trừ mới bắt đầu không có xác định bệnh tình trước bị bị nhiễm liền một nhóm nhân viên y tế sau đó, đến tiếp sau này tới tiếp viện những thứ này không có một cái là bị lây. Mà khi đó, nhưng mà có một phần ba người bệnh là chúng chiêu nhân viên y tế ầm mà ở chàng đại chiến kia trong đó, Thứa Dương nhưng mà cho đi xuống không ít ân tình. Quá nhiều nhân viên y tế đều là hắn cứu dậy rồi cũng không chỉ chung y lý, vậy còn có rất nhiều tây y đi cho nên chuyến này, Thứa Dương đi xuống tu nợ. Dù sao hiện tại phương án trị liệu cũng ổn định rồi. Nhà ai không tha cho hai ba cái bác sĩ trẻ của nhà. Cho nên chiều nay, quá nhiều lĩnh nam tới chuyên gia đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Một đêm này, lính nam y phái bị Hứa Dương đánh một cái thật to gió thu. Hiện tại Hứa Dương nhất hối hận chính là ban đầu làm sao không đi Bắc Kinh ạ, năm đó Bắc Kinh vậy như vậy nghiêm trọng đâu, hơn nữa quốc gia đội cũng là một dê béo, gió thu thật to có ạ. Bất quá Hứa Dương vậy bổ tóc cái này mất, đây không phải là còn có lưu tuyên bá ở mà. Lao cá nóc nhưng mà ở kinh thành hành nghề chữa bệnh năm hơn 10 năm, ồ ồ, người ta có thể có mặt đây. Quốc gia đội gió thu Đương nhiên là giao cho Lưu Tuyên Bá lao đồng chí. Cho nên chuyến này còn có một mục ép tới cực điểm giáng họa, đó chính là Lao Cá Nóc, Lưu Tiền Bá. Chương 702, Tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử chương 702, Tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử Lao Cá Nóc Lưu Tuyên Bá đời này trải qua nhiều nhất làm, chính là ở Hứa Dương nơi này, lần trước hiểu lầm Hứa Ba là cao thủ tuyệt đỉnh xã chết hiện trường, còn chưa qua bao lâu đây. Vào lúc này lại tới như thế vừa ra. Lưu Tiền Ba thật là bối rối, hắn thật muốn chạy tới hỏi đến từ lĩnh Nam địa khu đám người kia, các ngươi điên rồi sao? Lúc nào như thế có tinh thần? Lưu Tuyên Bá cũng đang hoài nghi có phải hay không hứa dương liên hiệp lĩnh nam đám người kia cố ý để bấy hắn nếu không chuyện này căn bản không khoa học cả nhưng mà nói về tới đây bọn họ cũng không khả năng làm như vậy bởi vì như vậy lại càng không khoa học cả Lưu Tuyên bá là suy nghĩ mãi không xong à lao cá nóc đời này đoán chừng là suy nghĩ không rõ ràng ai để cho đây là siêu thực tế lực lượng đây người đầu tiêu hứa dương thấy như vậy cảnh tượng cũng không khỏi có chút bật cười khách khách cũng không khỏi có chút đau lòng cái này tóc bạc hoa dâm ông già ở đau lòng hơn hứa Dương cũng ở đây không ngừng é buộc lưuưu bá đau lòng vi phục đau việc vẫn là phải làm Lão ca nóc thật bế tắc, bị ép buộc không được, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi qua tú thao tác. Từ Bắc Kinh tới những cái kia chữa bệnh đội cũng nghe mơ hồ khá lắm, bọn họ cũng là đầu một lần nghe như thế ngoại hạng yêu cầu. Lão cá nóc mình cũng xấu hổ, cái này cờ mở nở là cái gì phá sự. Đồng thời hắn tâm lý nghi ngờ hơn, Hứa Dương là làm sao giải quyết lĩnh nam đám người kia cái này không khoa học. Cả. Mặc dù đầu góc mơ hồ, nhưng việc đã đến nước này, lưu tuyên bá vậy bế tắc, dấu sao Hứa Dương đều giải quyết, hắn tổng không thể trả rơi vào nguy sau đi, hắn chỉ có thể là cậy giả lên mặt. Bắc Kinh tới các đồng chí cũng bị cái lao ra hỏa này ép điên rồi, mấu chốt bọn họ còn không còn cách nào, ai để cho Tử lão đầu này lý lịch sâu, đối phận cao đâu. Lao cá nóc dù sao cũng đánh bạc nét mặt giả mua đi, thật đặc biệt đặc quỷ. Đường xem Hứa Dương ở lĩnh Nam có không ít ấn tình, người ta lão cá nóc hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có không thiếu quan hệ và nhân tình. Chỉ bất quá Hứa Dương là mượn hệ thống cái này siêu thực tế lực lượng, để cho phần này giảng độ tâm trạng tới càng thêm mãnh liệt và rõ ràng. Mà lao cá nóc là mấy thập niên này cuộc sống và hành nghề chữa bệnh trong quá trình, dần dần qua người xuống tình và mắt mũi nhưng là nói thẳng một chút đi, có vài ân tình là mấy chục năm trước cho đi xuống. Cho nên lão cá nóc buôn bán tất cả đều là chút trần hạt mẻ nát vụn hạt thóc sự việc. Tốt nhiều chuyện người trong cuộc cũng không nhớ, cũng không thể quái nhân nhà ạ, đã nhiều năm như vậy, ai đặc biệt có thể nhớ hai mươi mấy năm trước, lão cá nóc giúp hắn đỉnh qua mấy ngày ban ả dù sao lão cá nóc là thật không đếm xuể đến, còn có quá nhiều mặt mũi không hảo xử địa phương, hoặc là chính hắn vậy quên vậy chỉ có thể là trả giá thật lớn thôi. Mà cái giá này, chính là nữ dương. Không sai, Hứa Dương cái hô hắn, hắn vẫn không thể cái hô nữ dương. Cho nên đang ở trên bờ xem náo nhiệt của Dương, khi biết tin tức sau đó, mơ hổ. Ha ha. Phứa Dương sững sờ nhìn Lưu Tiên Bá. Lưu Tiên Bá liền buông tay, đặc biệt quan cô nói, dù sao ta đáp ứng người, ta đã làm được, bọn họ mua cái chữa bệnh đội có thể nhận nạp hai người chúng ta nằm viện y sư. Nói xong, Lưu Tiên Bá đen gần mặt, đã muốn đi. Phứa Dương lúc ấy thì nóng nảy, ai, vậy ngài cũng không thể cầm ta bán đi à. Lưu Tiên Bá có lý chẳng sợ nói, "Ngươi vậy chưa nói không được à "Ta." Hứa Dương bị phản nghẹn quá sức. Lưu Tiên tay một cái, lao đầu nhi trực tiếp đi. Hứa Dương thật là giờ khóc giờ cười, Lưu Tuyên Bá một cái cạn chuyện gì đâu, chính là cầm Hứa Dương làm đội viên cứu hỏa liền sai sự. Hứa Dương chữa trị nguy cấp trọng chứng năng lực 4 là đặc biệt xuất sắc, thậm chí có thể nói là nổi tiếng cả nước. Ở mảnh chiến trường này trên, hắn cũng có quá nhiều lần biểu diễn. Cho nên hiện tại Hứa Dương liền bị Lưu Tuyên Bá bán đi đi làm đội viên cứu hỏa, đứng đó bỏ mặt nơi nào phiền thoái, hắn liền được lập tức chạy tới cùng xem bệnh. Hứa Dương thật muốn liếc mắt, thời gian kế tiếp hắn đừng nghĩ an bình. Nhưng là Hứa Dương vậy bế tất cả, trong nhà như vậy nhiều tiểu tử còn được suy nghĩ tìm địa phương học tập đây. Lưu Tiên Bá cũng đánh bạc nét mặt giản mua đi, vậy hắn người trẻ tuổi này cũng chỉ có thể nắm lô nuôi nhận, chẳng qua hơn bận bịu một ít chính là chỉ là để cho Hứa Dương không nghĩ tới là cùng ngày tan việc, hắn liền bị kêu đi làm việc. Ngược lại không phải là bệnh nhân bên kia xảy ra vấn đề, mà là nhân viên y tế cần Hứa Dương hỗ trợ. Thế nào? Mặc dù đã tan việc, nhưng là Hứa Dương cũng không có chỉ hoãn, lập tức liền đi qua tra xét. Tiếp đãi vậy là người quen, trước Hứa Dương ở Bắc Kinh thấy qua, Âu Lý Nghị Sơn, dựa theo bối phận mà nói, hắn cùng tồn tử dịch là đồng lư. Bởi vì hắn sư phụ cùng tồn tử dịch sư phụ là bạn bè huynh đệ hai ca. Dĩ nhiên, đồ chơi này cũng không thể dựa theo bối phận mà tính, nếu không Lý Nghị Sơn còn được Têu Hứa Dương thúc thúc. Bác sĩ hứa. Lý Nghị Sơn bước nhanh tới đây. Hứa Dương cũng không có khinh thường, liền đối hắn gật đầu một cái nói, "Lý chủ nhiệm, thế nào?" Lý Nghị Sơn nói, "Xin lỗi, ta việc còn quấy rầy ngươi." Hứa Dương cắt đứt nói, "Không cần khách khí, bệnh tình muốn chặt, nói thẳng là tốt." Lý Nghị Sơn cười híp mắt nói, "Đúng như vậy, ngược lại không phải là chúng ta nơi này bệnh nhân tình huống có biến hóa, mà là chúng ta bên này có y tá tiểu Trù, có chút không thoải mái." "Ừ." Hứa Dương nhất thời mặt lộ nghi ngờ. Có thể tới chỗ này đều là tài nghệ giỏi bác sĩ, nhất là mỗi cái chữa bệnh đội người phụ trách cũng vẫn là rất có bốn để tránh. Vậy làm sao mình dưới tay người bị bệnh, còn theo tự mình tới hỗ trợ? Hứa Dương có chút khó hiểu, hắn hỏi, "Là rất phiền phải sao?" Lý Nghị Sơn chủ nhiệm nhìn xem Hứa Dương, suy nghĩ một chút, hồi nói, liền có chút nhức đầu." "Được." Hứa Dương không khác biệt nói nhảm, trực tiếp đáp ứng. Từ động này, vẫn là để cho Lý Nghị Sơn có chút kinh ngạc, hắn hỏi ngược lại, người đáp ứng?" Hứa Dương kỳ quái hỏi ngược lại, "Ta không nên đáp ứng không?" Lý Nghị Sơn hơi ra sau đó, khoát tay nói, Không phải ý đó. Hứa Dương nói nói, bệnh nhân ở đâu ạ Bên trong. Bên trong. Lý Nghị Sơn đưa tay chỉ, sau đó có y tá liền mau mang hứa Dương tiến bảo. Lý Nghị Sơn ngược lại thì rơi vào phía sau, trên mặt có chút hành hành nhiên cổ khái mùi vị. Đứng bên cạnh hắn một cái bác sĩ trung niên, nhìn hắn một mắt, thướng về phía hắn liền buông tay, xem đi. Lý Nghị Sơn cười khổ một tiếng, được, chẳng làm một lần tiểu nhân. Bác sĩ trung niên lắc đầu một cái, chắp tay sau lưng đi về phía trước, người nhà, thật thật gọi là lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử hả? Lý Nghị Sơn nhấp vung, cũng không biết nên làm sao phản bác, cuối cùng cũng chỉ có thể gãi đầu một cái, lầm bẩm một tiếng, cái này hứa dương không phải nổi danh túi nóng này sao. Vậy làm sao còn rất dễ nói chuyện à, kỳ quái. Nói xong, hắn cũng chỉ có thể đi về phía trước. Thật ra thì từ nội tâm mà nói, bọn họ là không muốn cho người khác làm đồ cưới để cho bệnh viện khác tuổi trẻ tới bọn họ chuyên gia trong đoàn đội tới làm chi à, cái này kêu là chuyện gì à nhưng là bọn họ lại không thể ngoài sáng cùng lưu tuyên bá đối nghịch, cho nên bọn họ đã tới rồi cái này vừa ra. Bọn họ đoán chừng lấy hứa dương nóng này bị không vui quản bọn họ y tá điểm nhỏ này thật xấu hắn cũng không phải là bọn họ và mẫu chỉ cần là hứa dương một không vui vậy bọn họ liền có lời nhưng ai biết Lý Nghị Sơn cũng không nghĩ tới hứa dương tốt như vậy nói chuyện như thế chút ít bệnh đều đi xem năng lực không cần bé bè, bè chương 703ức đầu trương 703ứ đầu hứa dương đi theo bước nhanh đi vào bên trong cái đó tay vịn cái tránn y tá tiểu tỷ tỷ còn xừ suốt một tí rất nhiều bác sĩ hứa y tá tiểu tỷ tỷ đầu góc có chút không chuyển qua con tới hứa Dương hỏi thế nào là đầu không phải mái saoức đầu sau Y tá tiểu tỷ tỷ rõ ràng ngây ngẩn, theo bản năng nghiêng đầu xem nàng lãnh đạo Lý Nghị Sơn, lao lý đồng chí đi ra thời điểm cũng không cùng nàng nói đi mời Hứa Dương cho nàng khám bệnh. Bởi vì Lý Nghị Sơn cảm thấy Hứa Dương 80 là sẽ không đáp ứng, cho nên cũng không cần phải trước thời hắn nói. Hắn vậy không dự định xấu xa Hứa Dương danh tiếng, chỉ là muốn đẩy xuống núi ưu tiên bá yêu cầu vô lý. Hứa Dương vậy theo y tá ánh mắt, quay đầu xem Lý Nghị Sơn. Lý Nghị Sơn bận bịu trả lời, "Đúng, đúng, Tiểu Phùng à, ngươi không phải nhức đầu mà?" Y tá trẻ thấn thở nói, "Ta, ta liền một đầu đau ạ." Nàng ý Liên năng như thế một điểm nhỏ thật xấu, không cần phải kinh động loại cấp bậc này danh thủ quốc gia đi, người ta vậy rất bận rộn." Lý Nghị Sơn nhưng nghiêm nghị nói, "Ai, cái này nào có bệnh nặng bệnh nhẹ giải thích. Thân thể là cách mạng tiền vốn mà, ngươi nếu là tình trạng thân thể không khỏe, nơi này còn có như thế nhiều bệnh nhân đâu, ngươi làm sao có thể làm việc cho giỏi đâu?" Ý sĩ tá trẻ tạm thời lại có chút lúng túng, "Cái này không tốt lắm ý đi, bác sĩ hứa bận rộn như vậy." Chứa Dương Mị cười nói, "Không có sao, dù sao ta đã bị bán." "Cái gì?" Y sĩ trẻ nghe không hiểu. Lý Nghị Sơn sắc mặt chính là đã sắc, khá lắm. Phứa Dương hỏi: "Nói trước bệnh tình đi, là nhức đầu sao?" "Bao lâu?" Y tá trẻ trả lời: "Cấm không nhiều hai năm liền đi, có lúc phát tác, có chút thời điểm lại rất tốt. Gần đây có thể quá bận rộn, bệnh nó đi, hẳn không quá muốn chặt." Phứa Dương nhíu mày một cái: hai năm, ngươi không tìm bác sĩ xem qua?" Y tá trẻ nói: "Dĩ nhiên đi tìm Tây y chẩn đoán nói là không khí thế chấp tính bệnh biến, chẩn đoán là thần kinh đau." Phứa Dương truy hỏi: "Chú ý đâu?" Y tá trẻ dương mắt nhìn về phía Lý Nghị Sơn, là lao lý đồng chí cho hắn nhìn. Lý Nghị Sơn cũng có chút lúng túng, hắn nói: "Ta trước chẩn đoán là gan dương nhức đầu." ấy đó, Tiểu Phùng, uống thuốc không khám một chút à? Cái này, y tá trẻ lúng túng cười một tiếng, nói, "Được, là khá hơn một chút đi, nhưng là sau đó có thể lại." Không khí hiện trường một lần đặc biệt lúng túng. Phó Dương cái này là không sợ người khác lúng túng, hắn lại truy hỏi Lý Nghị Sơn, người trước phán đoán là gan dương nhất đầu, căn cứ ở nơi nào. Lý Nghị Sơn nhớ lại một tí, sau đó lại nhìn xem y tá trẻ bây giờ dáng vẻ, hắn nói, "Ta nhớ Tiểu Phùng một nói thẳng mình nhức đầu thời điểm, ánh mắt rất căng đau, buổi tối cũng khó mà ngủ, đúng không?" Tiểu Phùng tá trẻ lập tức gật đầu một cái. Lý Nghị Sơn nói, cái này gan thông suốt tại mắt à, mục căng đau thật ra thì vậy gợi ý một điểm này. Hơn nữa đầu ở vào điên đỉnh bên trên, chỉ có gió có thể đến à can kinh vậy tìm lượng quách đầu, còn có cái khác một ít bằng chứng, ta phán đoán là gan dương trên tử thông tập kích điên đỉnh. Phứa Dương nhíu mày một cái, nhức đầu cái bệnh này ạ, là có chút cổ quái. Nhức đầu không phải bệnh, đau là thật đời mạng. Giống như là ba nước bên trong táo thảo, cuối cùng chính là nhức đầu đau chết. Cái bệnh này đi, rất lâu thật không phải là tốt như vậy chị. Tây y chú ý cũng bất tương đối khó khăn, thường xuyên là tây y một đống kiểm tra, mọi kiểm tra cũng không được gì. Cuối cùng chỉ có thể là nói thần kinh đau cũng không có đặc biệt có hiệu quả thuốc trung y rất lâu cũng là phân biệt chứng không rõ rất khó chữa khỏi nếu như như vậy dễ dàng chữa khỏi cũng sẽ không sẽ có đầu rõ bệnh khó chữa cái từ cổ xưa này mà có rất nhiều bệnh nhân là thường xuyên phạm nhức đầu nhất là phải nữ bệnh nhân rất nhiều nữ bệnh nhân kinh trước tất nhiên nhức đầu còn có rất nhiều người là mỗi ngày phát tác đúng giờ hoặc là tiết khí thay nhau thời điểm liền phát tác trung y đối cái bệnh này biết có mấy ngàn năm triều đại danh gia đều có trình bày qua vậy có rất nhiều kinh nghiệm chuyển xuống nhưng là chân chính ở trên giường bệnh thật ra thì chưa trước tiên không táo lắm trong này dính dấp đến rất nhiều vấn đề, chủ yếu nhất chính là một cái dùng thuốc vấn đề, dĩ nhiên, vậy còn có lý luận vấn đề. Đầu là chư Dương Sẽ, là Thanh Dương phủ, cũng là tủy biển châu ở đây, cư tại thân thể con người cao nhất vị trí, ngũ tạng tinh hoa máu, lục phủ Thanh Dương khí đều là trên tập trung tại đầu. Nếu là sáu dã ngoại tà trên phạm thanh trừ sạch sẽ, sẽ, hoặc là ngăn trở thanh dương, hoặc là đảm trọc hoặc là máu bầm đóng trở tinh lạc, hoặc là gan âm chưa đủ, gan dương trên tủ, hoặc là khí hư thanh dương không khỏi, máu hư đầu khiếu mất vui, hoặc là thận tinh chưa đủ, tùy hại không hư, đều có thể đưa đến như đầu. Đưa đến nhức đầu nguyên nhân là nhiều vô cùng, trong cảnh sớm ở thương hàn luận bên trong liền bản về đạt tới liền mặt trời, Dương Minh, thiếu âm và quyết âm bệnh đưa đến nhức đầu bệnh chứng. Lý Đông Viên ở Đông Nguyên 10 sách bên trong tựa đầu đau phân làm bên ngoài cảm và nội thương, còn bổ sung thái âm và thiếu âm nhức đầu. Chu Đan khe suối còn ghi lại đàm quyết nhức đầu hòa khí ngưng động nhức đầu. Thanh Triều Vương Thanh đảm nhiệm chính là đại lực để sướng máu bẩm nhức đầu nói một chút. Luân thuật rất nhiều, nhưng là phân biệt chứng chữa trị cũng không phải như vậy dễ dàng. Hiện tại nhân trị nhức đầu, trừ cảm mạo cảm mạo ra, Phần lớn thời gian chỉ sẽ cân nhắc đến gan dương trên tỳ thu, cả gan lạnh dương đều là thường nhất dùng phương pháp chữa trị. Giống như cái này y tá trẻ chính là như vậy, Lý Nghị Sơn luận thuật tựa hồ cũng là rất có lý có chứng cứ. Phứa Dương cao mày suy nghĩ một chút, lại cho người bệnh chẩn đoán một tí mạch tượng. Trần hoàn sau đó, Lý Nghị Sơn hỏi, cái gì mạch đã? Phứa Dương trả lời, mạch tượng liền truyện. Lý Nghị Sơn thần sắc rõ ràng buông lòng không thiếu, huyệt mạch có thể chủ bệnh gan, trần mạch thì có thể chủ nhiệt chứng, tổng hợp tới xem, vẫn là can kinh có nhiệt, gan dương trên tịch thu à hắn là đúng, nhưng sau đó Lý Nghị Sơn thần sắc lại nghi ngờ. Nếu như hắn là đúng, tại sao không chữa lành đâu? Là gần đây công tác quá mệt mỏi sao? Một ngày một đêm làm việc. Hứa Dương suy nghĩ một chút, đối với bệnh nhân nói, khẩu trang tháo xuống, để cho ta xem xem đầu lưỡi. Y tá trẻ nhìn người chung quanh một mắt, gặp mọi người đều là đeo đồ che miệng mũi nàng bẩy thoáng thả chú ý một ít, sau đó tháo xuống khẩu trang, khám ra đầu lưỡi. Trung quanh đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lươi Lưỡi đỏ, đài màu vàng, chủ nhật chứng. Lý Nghị Sơn khẽ mước cảm, vậy hắn luôn là không chẩn đoán sai đi, ngay cả Gan Dương trị pháp tổng là không sai chứ. Vậy hẳn là Trần Sai nổi không thể vùng ở trên đầu hắn. Hứa Dương một phen trầm đoán kết thúc, vậy sững sờ một chút. Lý Nghị Sơn cũng không phải phổ thông lang băm, đây cũng là một cao thủ đã lập tức Hứa Dương vậy nếu lại mi. Ý gì tá trẻ thấy mọi người cũng không nói lời nào, nàng lại dùng tay bóp nát chán, sau đó xoa xoa mình lông mày cốt, nói, "Bậy cũ, không cần gấp gáp, có thể gần đây làm tức không pí luật, công tác quá cực khổ, gan Dương thăng động có chút lợi hại." Lý Nghị Sơn gật đầu một cái, hắn phỏng đoán cũng là nguyên nhân này, trị pháp hẳn vẫn là phải dựa theo thanh gan lạnh Dương vậy bộ đi. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng gặp Hứa Dương bên kia ánh mắt nhất thời híp một cái. Hứa Dương đột nhiên hỏi nói, "Ngươi làm y cốt, tránh bên này đó không?" À, y tá trẻ nhất thời mở ra. Chương 704, nhỏ mọn Hứa Dương chương 704, nhỏ mọn Hứa Dương nghe lời này một cái, Lý Nghị Sơn nhất thời chân mày này một cái, hắn cũng có mấy cây bàn trải cứu thủ, tự nhiên lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Hứa Dương cũng là kinh nghiệm lâm sàng cực kỳ phong phú bác sĩ, hắn nhíu mày một cái, lập tức có nói, "Lè lười ra, ta lại xem một tí." Y tá trẻ nghe vậy, đang hoảng lần nữa khạc ra đờ đứi. Hứa Dương cẩn thận xem nhìn Phát hiện y tá trẻ đầu lưỡi phần gốc vàng ngán, Thửa Dương lại truy hỏi, đại tiện như thế nào? Ý y tá trẻ trả lời, đại tiện hơi khô kết. Thửa Dương hỏi, có miệng túi sao? Ý y tá trẻ trung thực gật đầu một cái. Thửa Dương lại liên tục hỏi mấy vấn đề, người ở chỗ này đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng có thể nghe được, Thửa Dương vấn đề hạch tâm đều là ở trung tiêu tỉ vị trên là bệnh. Cuối cùng, Thửa Dương lộ ra thư thái vẻ, liền gật đầu, nói, ta biết. Lý Nghị Sơn vậy cười khổ một tiếng, mu nhà tức mồ hắn cái này lão mắt, lại có thể nhất thời khinh thường ở nơi này bệnh trên đồn nước. Kinh nghiệm phong phú. Có chút thời điểm thật đúng lạt thì trách kinh nghiệm phong phú ả tình huống đã rất rõ ràng, nhưng là y tá tiểu Phùng đầu góc vẫn còn không lộ lại, nàng to bò hỏi, bác sĩ Hứa, ta đây là vì cái gì nhức đầu ạ? Hứa Dương trả lời, Dương Minh nhức đầu. Y tá trẻ nghi ngờ, Dương Minh. Hứa Dương gật đầu nói, không sai, lạnh lือ y nói nhức đầu bên trong từng như vậy phân tích, nhức đầu thuộc mặt trời người, từ sau gót trên tới đỉnh, hắn đau nối liền hạng, thuộc về Dương Minh người, trên liền trâu, đau ở trên trán. Thuộc thiếu Dương người, trên tới hai hảo, đau ở đầu rác. Lấy thái Dương kinh hành thân sau đó, Dương Minh kinh hành thân trước Tiếu Dương kinh hành thân bên. Phứa Dương lần này nói xong, y tá trẻ vậy lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Nàng cũng là chuyên nghiệp xuất thân, dĩ nhiên là nghe hiểu được những thứ này trùng ý của văn. Phứa Dương nói tiếp, người bệnh chứng ở Dương Minh, không có ở đây Thiếu Dương hoặc là quyết Âm, nếu như mẹn mẹn chỉ là dựa theo thanh tạ quyết âm hoặc là Thiếu Dương nhiệt, chính là thuộc về không do tạm phụ kinh lạc, mở miệng động thủ thì đã sai lầm. Lý Nghị Sơn đồng chí ngẩng đầu xem xem trần nhà, "Này, tối nay ánh trăng Dương thói quen liền mang học trò, cho nên xem bệnh thời điểm thói quen liền mang theo dạng đạo tính chất phân tích bệnh tình, ngươi là mi cạnh và Nơi này là thuộc về Dương Minh Kinh. Dương Minh dạ dày phụ bệnh, ngươi đại tiện liên kết, Dương Minh mùi thơm nồng lửa khó mà hạ tạ, vì vậy trên trừng, cho nên mới gửi nhũ đầu. Đôi mắt căng đau, cũng không thể đơn giản đổ tội là gan thông suốt tại mắt. Phải biết người xưa kinh nghiệm, vậy đã sớm luận thuật liền Dương Minh nhũ đầu, trên liền Mục Châu, tự nhiên vậy biết có đôi mắt căng đau triệu chứng, các không thể đơn giản làm. Mọi người cũng đang lặng lẽ quan sát Lý Nghị Sơn thần sắc. Nào biết vào lúc này, Lý Nghị Sơn đang, đang thưởng thức trần nhà đen, bình thường không có gì lạ một cái bàn lá đèn, cũng không biết người tốt như vậy xem, sao như vậy hấp dẫn Lý Nghị Sơn đây? chứ cùng Lý Nghị Sơn tán gấu qua cái đó trung niên chuyên gia, vào lúc này vậy trận mắt hốt hồn. Khá lắm, bọn họ trước mặt còn nói là Lý Nghị Sơn lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Cái này mới bay lớn một hồi hạ, Hứa Dương liền trực tiếp tới đây vừa ra. Cái này lòng mà cũng quá nhỏ đi, quá không cho Lý Nghị Sơn mặt mũi chứ. Ta đi, hắn còn lấy là bên ngoài nói Hứa Dương nóng nảy kém là ngộ chuyện đây. Tính khi tốt, nóng nảy kém, cái này trước không nói, nhưng là cái này nhỏ mọn là thật có chút quá đáng. Giờ phút này, nhìn bàn là đèn Lý Nghị Sơn, trong lòng cũng là không ngừng khổ, cái này tên gì phá sự mà Trong lòng cũng không khỏi đối lửa Dương có chút toán trách, đồng thời cũng ở đây âm thầm trách móc mình. Cái bệnh này, đặt ở trình độ giống bệnh bác sĩ trên mình, có thể không nhất định có thể đoán được. Nhưng dù gì hắn cũng là một chuyên gia, lấy hắn trình độ, hắn là có thể. Có thể hắn hết lần này tới lần khác phạm vào chuyên gia bệnh. Cái gì là chuyên gia bệnh đâu? Chính là quá tin tưởng mình kinh nghiệm, hơn nữa bệnh nhân quá nhiều, dễ dàng bị giả tưởng lừa gạt. Chỉ cần là có thật tài nghệ trung y y, hắn bệnh nhân là treo rất đầy, cũng là muốn chức thời hạn hẹn trước. Có chút bác sĩ, một ngày muốn xem rất nhiều bệnh nhân. Cho nên có chút thời điểm Chúng ta đi tìm đại chuyên gia chữa bệnh thời điểm, thật sự là vào cửa còn không 2 phút liền vô tình để cho người đi. Lý Nghị Sơn chính là như vậy hả, coi bệnh không đủ tỉ mỉ người. Rõ ràng là kinh nghiệm phong phú chuyên gia, cuối cùng lại là hữu tại kinh nghiệm, ngược lại thì bị bệnh tình phơi bày ra giả tưởng lựa gạn. Cho nên, đây nếu là đổi lại là phổ thông bệnh nhân, vào lúc này đã đang chửi đường phố. Mang chó má chuyên gia, vậy mang chó má chung ý điểm mà từ thực tế mà nói, Lý Nghị Sơn là thật có thể chẩn đoán chính xác. Cho nên à, ngươi nói đáng tiếc không thể tiếp cả đặt ở thực tế trống đó, chỉ có đến bệnh nhân chữa trị không có hiệu quả sau đó. Người ta lần thứ hai đến tìm ngươi, ngươi mới có thể phát hiện trước một lần sai lầm. Mà trên thực tế, bệnh nhân thường thường sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Không biết chuyện mình, thậm chí còn Dương Dương tự đắc, từ đã cho là một lần khỏi rồi. Hứa Dương lần nữa cho nàng mỡ toa thuốc, bệnh cơ rõ ràng sáng tỏ, phương án trị liệu cũng không có cái gì lớn sai lệch. Hứa Dương dựa theo thanh tạ Dương Minh phương án trị liệu, cho nàng viết đơn thuốc. Chỉ cần là Dương Minh mùi thương nồng nhiệt tùy tiện mà rõ ràng, đại tiện thông suốt, nhức đầu dĩ nhiên là có thể biến mất. Viết xong toa thuốc, Dương còn không quên dặn dò nói, dù gia nói từng nói không rõ tạm phụ kinh lạc mở miệng động thủ liền sai ngươi cái bệnh này hả, liền sai ở không có phân biệt chứng chính xác tạm phủ tinh ở trên. Không được khinh thường hả. Mọi người cũng đều đồng loạt nhìn về phía Lý Nghị Sơn, may mà là có khẩu trang ngăn che, nếu không mọi người vào lúc này cũng có thể thấy được lao Lý đồng chí mặt là màu xanh. Hứa Dương nhưng hồn nhiên không cảm giác Lý Nghị Sơn sắc mặt khó coi, vẫn còn tiếp tục cùng vậy mấy cái tuổi trẻ nói, còn mở đơn thuốc thời điểm, cũng có thể gia nhập dẫn trải qua thuốc, lấy ra tăng dư liệu. Ví dụ như mặt trời nhức đầu, liền có thể dùng thuốc hoạn, cũ cải kinh tử, suy cùng, Dương Minh nhấc đầu chọn dùng dễ sắng, mà chỉ Nếu như là thiếu dương nhất đầu, vậy hẳn là chọn cái gì? Lý Nghị Sơn miệng mở hết cỡ, vậy làm sao còn hô động lên? Bây giờ nơi nào còn có người trả lời Hứa Dương vấn đề? Tất cả mọi người đều ở dè đặt nhìn về phía Lý Nghị Sơn, mọi người cũng văn ra Hứa Dương cái này là hướng về phía Lý Nghị Sơn đi, mọi người đều sợ Lý Nghị Sơn nổi cáo. Hiện trường nhiều người như vậy, cũng chỉ có người trong cuộc Hứa Dương mình không ngửi ra mùi vị gì. Hứa Dương vậy theo bọn họ ánh mắt quay đầu nhìn một cái Lý Nghị Sơn, hắn tâm lý còn buồn bực đâu, trong miệng cũng không khỏi giọng thầm thì nói, "Bác King đám này bác sĩ cơ sở kém như vậy sao?" Loại vấn đề này đều phải xem lão sư." Hứa Dương nói nhỏ giọng, người khác vậy không có nghe rõ, chỉ là loáng thoáng nghe một cái kém chữ. Khá lắm, mọi người sắc mặt nhất thời liền đã sắt. "Hừ." Lý Nghị Sơn đột nhiên một tiếng hừ lạnh. Mọi người toàn bộ cho giận mình. Hứa Dương vậy nghi ngờ nhìn, người này lại thế nào dính vào lao cá nóc lưu trên bá tất xấu. Lý Nghị Sơn nhìn chằm chằm Hứa Dương xem, mí mắt một mực đang ngảy. Có thể cuối cùng, hắn vậy không phát ác, chính là hất tay một cái, nỗi giận đùng đùng đi. Mọi người cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thứ Dương lại là nghi hoặc không thôi. Nhưng là nhìn thấy mọi người lười biếng hình dáng, hắn chỉ tiếp rèn sắc không thành thép lại vừa đành chịu nói, là văn sầm, sai hồ, xuyên cùng ạ, ai? Mọi người đều là không nói nhìn Hứa Dương. Chương 705, hết sức vui vẻ chương 705, hết sức vui vẻ mặc dù Hứa Dương bận rộn quá sức, nhưng dầu gì giúp huấn luyện sự việc còn cứ quyết định như vậy đi. Tin tức chuyển về vấn như đi, Đỗ Nguyệt Minh lại là ngạc nhiên mừng rỡ, vừa lo lắng, ngạc nhiên mừng rỡ dĩ nhiên là không cần phải nói, rốt sao những người tuổi trẻ này có thể được rèn luyện, đây là một tiện cực tốt sự việc. Nhưng là một cái đặc biệt nghiêm nghị sự thật liền đặt ở trước mặt hắn, đó chính là Minh Tâm phân viện bác sĩ là thật không đủ dùng. Trước mặt liền phái như vậy nhiều bác sĩ đi ra ngoài, trong bệnh viện nhân viên y tế vốn chính là nghèo rất bờ bê, khó khăn lắm duy trì. Hiện tại lại phải phái đi ra ngoài một nhóm bác sĩ trẻ tuổi, người nọ liền càng ít hơn. Cái này còn có thể hay không đối phó bệnh viện thường ngày chữa trị công tác nhà, đâu Nguyệt Minh lại có chút khổ não. Minh Tâm phân viện là có nhiều vùng khác bệnh nhân tới xin chữa bệnh hiện tại đang là cả nước kháng dịch thời điểm, các nơi cũng lựa chọn khép kín cô lập các biện pháp. Hơn nữa Minh Tâm phân viện đại lượng chuyên gia tiếp viện tiệt điển Cho nên bọn họ hiện tại căn bản không có cái gì vùng khác bệnh nhân tới xin chữa bệnh, áp lực còn không coi là đặc biệt lớn. Bản xứ bệnh nhân, hiện tại tất cả đều là có thể không ra liền không ra. Cho nên trước mắt còn miễn cưỡng có thể ứng phó, ở, nhưng là phải nói lại phái một số người đi ra ngoài đi, vậy Đỗ Nguyệt Minh trong lòng thì không phải là sức lực rất đầy đủ. Dẫu sao hiện tại Minh Tâm phân viện là trong huyện nhân dân xem bệnh một số lựa chọn á cái này thật thành Đỗ Nguyệt Minh ngọt ngào phiền não. Trương Hạ bên kia cũng đặc biệt phiền não, internet dư luận sự việc, từ Liên Hoa Thanh Ôn sau khi thức dậy, bọn họ công tác cũng tốt làm rất nhiều. Mặc dù phần lớn dư luận tư thế vẫn là thuộc về bất lợi địa vị, nhưng chỉ ít cũng có một bên á. Bọn họ vậy đang cố gắng tiến hành chính diện tuyên truyền. Tình hình bệnh dịch thời gian, mọi người đối những thứ này nguyên bản rất khô khan vô vị y học đề tài, vẫn là cho thấy trước đó chưa từng có quan tâm tư thế. Đây là tốt nhất tuyên truyền cơ hội, nhưng cũng là xấu nhất tuyên truyền hoàn cảnh. Giống như năm đó Lý Khả lão trung y tuổi già thành danh sau đó, lại có không thiếu bệnh nhân theo lão tiên sinh xuyên châu qua tỉnh, chỉ là tìm thầy hỏi thuốc, phần hâm mộ vô số. Có thể giống nhau, trên internet mắng hắn gạt đời đạo danh, cùng ủng hộ số lượng lại kém không nhiều ngươi nói gặp quỷ không gặp quý. Bây giờ Hứa Dương cũng là như vậy, hắn là trước mắt nhất làm đỏ trung ý lý, cũng là bị mắng nhiều nhất trung ý lý trong đen vậy có rất nhiều lao tiền bối không Hứa Dương, nói hắn vì thành danh, không tiếc bị mắng. Đang làm chuyện thật trên đường, luôn là không tránh được người nhàn rỗi tranh cãi, thậm chí chửi rùa. Trương Khả làm lâu như vậy công việc quảng cáo, nàng vậy đã sớm thói quen liền một điểm này. Hiện tại tình hình bệnh dịch tiến vào vững vàng giai đoạn, trên mạng dư luận công tác vậy giống như vậy. Cho nên Trương ngược lại không phải là phiền tim chuyện công tác, mà là công việc bây giờ tiến vào vững vàng kỳ. Nàng lập tức liền phát hiện cái khác phiền lòng chuyện, đó chính là hôn lễ sự việc cả năm trước như vậy nhiều đồ cũng tích trữ tốt lắm, hiện tại cũng luôn cuống. Bạn tay lễ cũng chuẩn bị hơn 200 phần, bên trong còn có không thiếu bánh kẹo cưới, còn có mật ong cái gì, còn có minh tâm đường xuất phẩm một 13 uống trà. Hiện tại làm sao đưa đi hả, Sẽ không cần quá hạn chứ? Quý biết lúc nào mới cho phép cỡ lớn tụ hả? Hôn lễ này ai biết lúc nào có thể vậy hả? Rượu còn khá một chút, cái này dù sao cũng có thể thả, coi như còn đống ở người khách sạn bên trong kho hàng hả, còn chuyến người ta phương. Cordon, khách sạn tiền phòng cũng thanh toán. Đoạn thời gian này Trương Khả bận bịu tuyên truyền sự việc, tiền cũng còn chưa có đi lui đây, còn có hôn lễ tiền. Thật là quỷ, người ta hôn lễ công ty nói là đã chuẩn bị rất nhiều phải dùng vật liệu, Thành vốn đã đi ra ngoài, không chịu cho Trương Khả làm rối quản. Còn nói Trương Khả khẳng định vẫn là phải kết hôn, bất quá là hơi theo sau một chút mà thôi. Bọn họ phục vụ là sẽ không thay đổi, một loại là sẽ hoàn mỹ cung cấp. Hứ, Trương Khả nhất định là sẽ kết, nàng có thể chờ tình hình bệnh dịch bước vặn, nhưng là nàng sợ hôn lễ công ty cũng không ở hạn, ai biết lúc nào mới có thể cho phép bày rượu tiệc cả nếu là lập tức làm đi hơn nửa năm. Nàng đều sợ hôn lễ công ty sập tiệm nhà. Đau đầu chết luôn. Còn có một kiện sự việc nhức đầu, đó chính là trương tổng mua nhà đình công. Liên nha. Hơn nữa khai phát thương đã gửi lấy số tin tới, rõ ràng nói muốn rời ngày ra phó, còn như rời ngày tới khi nào, cũng không có nói. Trương tổng khí không được. Cái này một chồng lớn nát vụn hỏng bét chuyện, toàn để cho nàng cho đổi kịp. Cái này ngược lại hỏng sóng thúc rủ. Minh tâm phân viện. Đố Nguyệt Minh đã đem mới yêu cầu nói cho đám tiểu tử kia. Đám này tiến tu sinh còn có thực tập sinh nhất thời ngạc nhiên mừng dỡ hư, ai có thể nghĩ tới loại chuyện này còn có thể cùng bọn họ đặt mối quan hệ à, từng cái hương phấn bóng loáng phát lượng, thật không được lập tức chạy đi tiền tuyến. Mọi người cũng không nghĩ tới minh tâm phân viện còn có cái này đãi ngộ đây. Đến từ Nam Trung ý vậy mười mấy thực tập sinh cũng là vui mừng không thôi, ai có thể nghĩ tới loại chuyện này còn có thể đến phiên bọn họ à, những người này mỗi một người đều bắt đầu cùng hô hứa dương sư ca và thuế. Bây giờ tình huống cùng lúc ấy thật không giống nhau, nhóm đầu tiên nhóm thứ hai đi nhân viên y tế Vậy thật là làm cho một cái dứt khoát kiến quyết, người nhà thật là làm cho một cái đau khổ tột cùng ả, rất sợ chuyến đi này chính là sinh ly từ biệt. Hiện tại đám người này có thể hư vấn. Tiếp theo chính là tuyển chọn đây chính là đối nguyệt mình nên sự việc nhức đầu. Lộ mẹ còn có tiểu đào, tiểu đào vẫn là không có ra tiền tuyến. Ngược lại không phải là nói nàng tài nghệ ý thuật không được, thành tiểu hứa dương sớm nhất một nhóm học trò, ngạch. Được rồi, ở sớm nhất một nhóm kia học trò bên trong, tiểu đào đích sắc là tương đối kéo khoa. Tốt lắm, vậy không sao. nói một chút tiền tuyến đi Loa cái chữa bệnh đội tiếp nhận Minh Tâm phân viện tuổi trẻ đã thành sự thực trước, mặc dù có chút người tư phía dưới có chút nghị luận, nhưng là các đại lao bản đều gật đầu, những nghị luận này vậy liền không coi vào đâu. Bị lao cá nóc bán Hứa Dương vậy thường xuyên ở mấy cái chữa bệnh đội tới giữa làm việc, mới bắt đầu mấy cái bị lao cá nóc ép không có biện pháp chữa bệnh đội người phụ trách còn dự định làm khó khổ Sở Hứa Dương. Cho nên có chút nhỏ phá tật xấu đều đi tìm Hứa Dương tới cùng xem bệnh, bất quá không ra hai lần, bọn họ cũng không làm chuyện này. Hứa Dương tới ngược lại là tới thật mau, có thể chốt là thằng nhóc này không làm nhân sự con a quá thích lên mặt dạy đời. Tới đây chính là một lần bà bá cầm ở một bên những chuyên gia kia làm được tương đương không như được làm bọn họ giống như là một đám tiểu học đồ tự như ngược lại thì bọn họ trong đoàn đội mặt người tuổi trẻ đối hứa dương đặc biệt có hào cảm nguyên nhân vậy rất đơn giản vậy vẫn là bởi vì hứa dương thích lên mặt dạy đời hứa Dương lão sư giảng bài nói thấu cho ta hơn nữa rất có kiên nhẫn sẽ không chán phiền phức một lần lại một lần nói những chuyên gia kia là nghe một chút được mặt đen có thể những đứa nhỏ này nhưng là thu được ít lợi lương nhiều hả bọn họ cũng còn rất mong đợi hứa dương mà nói giờ học Thậm chí còn có hết mấy dự định cùng bên này tình hình bệnh dịch kết thúc, liền chuẩn bị đi Minh Tâm phân viện học bổ túc học tập một đoạn thời gian. Khá lắm, ở đó mấy người chuyên gia bị Hứa Dương chọc được phiền không khỏi đến thời điểm, một cái không cẩn thận, quê quán đều bị Hứa Dương cho trộn. Đi bọn họ trong đoàn đội mặt nhét người còn không coi là, cái này còn dự định trực tiếp đào người mới đi. Cần thể diện không muốn ạ. Chương 706, mới quan thống nhất ban đỏ chó sói vết thương chương 706, mới quan thống nhất ban đỏ chó sói vết thương trừ trung y nơi này hậu trừ ra. Chúng ta y hợp tác chưa chỉ là lần này cỡ lớn bệnh dịch chủ đề bất kể là lúc trước mỗi cái xác định địa điểm bệnh viện, vẫn là bây giờ phương vùng bệnh viện, đều là như vậy. Cũng tỉ như xem hiện tại. Hứa lão sư, Hứa lão sư, Trương Hoa vội vội vàng vàng đến tìm Hứa Dương. Hứa Dương đang chuẩn bị ra cửa đi làm cho người khác trả nợ, nghe Trương Hoa kêu hắn, hắn quay đầu lại hỏi, "Thế nào?" Trương Hoa nhỏ chạy tới, nói, "Hứa lão sư, số 3 bệnh khu lưu bảo toàn chủ nhiệm mời ngài đi cùng xem bệnh một bệnh nhân." Hứa Dương cũng đã thành thói quen ra cửa làm việc, theo bản năng liền gật đầu đáp ứng nói, "Được, ta biết, ta chờ một chút liền đi qua xem." Phứa Dương chuẩn bị đi ra ngoài, lại đột nhiên giãy chân một lần, quay đầu lại hỏi, "Số mấy bệnh khu?" Trương Hoa trả lời, "Số 3 ạ." Phứa Dương nhất thời có chút nghi ngờ, hỏi, "Số 3? Đó là nhà nào trung y viện đó lấy? Ta làm sao không đi trả qua nợ? Không phải ta làm sao không có ấn tượng gì?" Trương Hoa nói, "Không phải, không phải trung y viện chủ quản bệnh khu, là Tây y chủ quản bệnh khu." Phứa Dương gật đầu một cái, "Như vậy à? Hiện tại trị liệu nguyên tắc cũng là dựa theo trung tây y hợp tác chữa trị, Tây y chủ quản bệnh khu cũng có trung ý tới tiến hành phối hợp trị liệu. Cho nên Bọn họ bên kia là có trung ý phụ trách, mà bên kia bệnh khu không thuộc về Hứa Dương phụ trách phạm y. Mà hiện tại nhưng thông qua nội bộ truyền tin tìm hắn hỗ trợ, cho nên này chỉ có thể chứng minh một chút, bên kia gặp đặc biệt khó giải quyết bệnh nhân, bên kia chung ý sư vậy không giải quyết được. Hứa Dương lập tức nói, "Ta biết, ta đi trước số 3 bệnh khu xem xem." Trương Hoa nói, "Hứa Lao sư, ta muốn cùng đi với ngài không?" Người đi làm gì?" Hứa Dương theo bản năng nói lời này, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng cái rất tốt tiếp xúc nghi nan tạm chứng cơ hội, hắn suy nghĩ một chút, hỏi Trương Hoa, "Nơi này công tác cũng làm xong sao?" sao? Trương Hoa thần sắc cũ còn có chút đàng dạng, nghe Hứa Dương đổi câu chuyện, hắn vậy lập tức ngẩn đầu nói, "Làm xong, làm xong." Hứa Dương nói, "Vậy được đi, ngươi cùng ta cùng đi xem xem." "Được." Trương Hoa lập tức vui vẻ đáp ứng. Hứa Dương liền dẫn Trương Hoa nhanh chóng chạy tới, số 3 bệnh khu cách không tính là xa, hai người bước nhanh đi một hồi liền đi tới. "Tìm được nơi này y tá, để cho nàng mang Hứa Dương đi tìm bọn họ lưu bảo toàn chuyên gia." "Vasilyu, ngươi khỏe?" Hứa Dương tiến lên. "Ngươi tốt, ngươi tốt, vất vả ngươi." "Vasily hứa." Lưu Bảo toàn vậy rất khách khí. Thửa Dương gật đầu một cái, ngẩng đầu nhưng nhìn thấy Lý Nghị Sơn. Những thứ này nhân viên y tế đều có danh bài mặc dù đeo khẩu trang, mặc đồ phòng hộ, nhưng liếc mắt nhìn danh bài thì biết. "Ngươi khỏe à, bác sĩ Lý?" Thửa Dương còn hướng về phía Lý Nghị Sơn lên tiếng chào, hắn cũng không nghĩ tới Lý Nghị Sơn vậy sang xem, đoán chừng là vậy không cầm được, mới tìm mình đi. Thử! Lý Nghị Sơn nhẹ nhàng hừ một cái, vận mở mặt. Hắn không để ý tới cái này thích lên mặt dạy đời dáng hỏa. Thửa Dương cũng không quá mức để ý, liền hỏi, "Thế nào, là có tình huống đặc biệt bệnh nhân sao?" Tại vì hô hấp chuyên gia lưu bảo toàn chuyên gia vậy lập tức nói, đối là có một cái người bệnh, chủ yếu là thống nhất chứng tương đối nhiều, nghiêm trọng nhất là thống nhất liền hệ thống tính ban đỏ trò sói vết thương. Hứa Dương vừa nghe cái này, nhất thời ngẩn ra. Cái này tật bệnh ở hắn rất dài hành nghề chữa bệnh trong quá trình, vậy bèn vẹn chỉ là chữa trị hai ba ví dụ mà thôi, nguy hiểm nhất khẩn cấp nhất chính là lần trước trương khả phát ra lần đó. Hứa Dương nhíu mày một cái, nhanh chóng thu nhiệt tâm thần, nói, chẩn đoán chính xác liền sao? Nói một chút đi, tình huống gì? Lưu chuyên gia cầm bệnh ví dụ đưa cho Hứa Dương. Sau đó nói, bệnh nhân 44 tuổi, nhập viện trước 2 tháng liền xuất hiện hai đầu gối, hai cổ tay cấp xương đau đớn, nhưng là không làm hệ thống chữa trị. Nhập viện trước 1 tháng xuất hiện gián đoạn ho khan, ho đàm, nửa tháng trước bắt đầu xuất hiện nóng lên, nhiệt độ cơ thể cao nhất 38. 5 độ C, bạn lòng run bừng, tim đập rồ lên, thổ hơi. Phổi CT nhắc nhở đôi phổi phát thêm bị nhiễm tính bệnh biến, trung thất phát thêm xương to lên hạch bạch huyết. Đôi bên lồng ngực tích dịch, lấy bên trái là rõ ràng. Cấp hữu cho kháng cảm nhiễm chữa trị cũng không chuyển biến tốt, hạch coi là kiểm tra dương tính, sau đó tu chỉ nhập viện. Nhập viện sau chúng ta đi qua chẩn đoán, chẩn đoán chính xác mới quan, tiểu cầu giảm nhỏ chứng, còn có hệ thống tính ban đỏ chó sói bất thường. Kiểm tra báo cáo ở trên tay ngươi báo cáo trang kế tiếp. Phương án chữa trị, chúng ta là cho cùng á bệ ý hơn ngươi uống chống bệnh động, ngụ sắc lột lỗ xẻ sỉn tính mạch nhỏ dọn kháng cảm nhiễm. Nhập viện sau đó vậy cha xét đảm tiêu bạn kế hoạch hạch chua kiểm tra ẩm tính, tự thân miễn dịch kiểm tra nhắc nhở kháng đôi liên giờ NA kháng dương tính. Kháng hoạch kháng thể dương tính, lâm sàng chẩn đoán là hệ thống tính ban đỏ chó xoáy bất Sau đó chúng ta cho cùng đệ tạ mẹ tọt sẩn tính mạch nhỏ dọn chữa trị. Còn có miễn dịch gờ lộ bụ lỉnh đánh vào chữa trị. Nói thật nói, bệnh nhân này đưa tới chính là mới xương phổi trọng chứng người mắc bệnh, hơn nữa còn kèm có như thế nghiêm trọng biến chứng, chứng, nơi lấy nàng bệnh tình thì trở nên được hơn nửa phức tạp. Hơn nữa người bệnh nhập viện trước thì có viêm khớp xương bệnh án, đồng thời vậy tồn tại lồng ngực tích dịch, màng tim tích dịch. Nhập viện sau kiểm tra gợi ý nàng hệ thống huyết dịch, thần hệ thống đều có khác thường. Lưu chuyên gia nhíu lại mi, chúng ta chữa trị cũng là nhằm vào tính chất chống bệnh độc, kháng cảm nhiễm, còn có miễn dịch chữa trị. Nhưng là hiện tại xem, hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng. Cho nên chúng ta tìm chung ý tới cùng nhau kết hợp chữa trị, Lý Nghị Sơn chuyên gia trước mặt mở ra qua trung ý toát thuốc, nhưng là dùng xong sau đó bệnh nhân tình huống vậy vẫn là không có rõ ràng cải thiện. Lý Nghị Sơn thoáng to mẩy, cũng không nói gì nhiều, không chữa khỏi chính là không chữa khỏi, cái này cũng không có gì hay muốn không muốn mặt mũi. Lưu Bảo toàn nhìn về phía Lý Nghị Sơn, nói, bác sĩ Lý, nếu không trung ý bộ phận trần đoán chữa trị, người mà nói, ừ, Lý Nghị Sơn từ chóc mũi nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó mặt không thay đổi nói Ta là người bệnh nhập viện ngày thứ 3 mới tới đây, thủ trần thủ trần phát hiện bệnh nhân ngoại khoa mất sức, nóng lên 38 độ, kèm có sợ lạnh. Xuất mồ hôi nhiều hoạt động sau khí xúc, ho khan đàm thiếu, nặng kém, không bụng tình lên nó bụng, chút ít khô miệng miệng đắng, đi tiểu bình thường, đại tiện nát, mỗi ngày 2-3 tháng 3 lần, lưỡi lở ám, đại trắng, bóng nhán, mạch năm nhỏ. Ta thủ trần kết luận là bởi vì là dương khí hư suy, ứ độc không trở. Cho nên dùng ích nhiệt độ dương, hành khí hóa ứ toa thuốc. Toa thuốc ở người trang kế tiếp, trị liệu 3 ngày, không có rõ ràng cải thiện càng lại cân nhắc đến hẳn là lả lá lách hư giữa thị, cho nên dự định lấy kiện tỳ hóa dược là trị, tại là dùng nhân xâm linh bạch thuật tán thêm giảm, toa thuốc cũng ở đây tràn kế tiếp. Trị liệu 5 ngày, bệnh nhân khí xúc bệnh tình ngược lại tăng thêm, tính tức dưới trạng thái liền xuất hiện khó thở, hút dưỡng khí 4NL1min hạ máu dưỡng, khí độ báo hòa 95 tiêu chạy ngược lại tăng thêm, mỗi ngày 5 tháng 6 lần, có nước liên lền dạng. À, nói đến chỗ này, Lý Nghị Sơn chân mày vậy sít sao nhíu lại, hắn cũng là không có biện pháp, hắn tham dự vào chữa trị, không chỉ có không khống chế được bệnh tình, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, Hắn mới lại đi tìm Hứa Dương tới hỗ trợ, nếu không hắn là thật không muốn tìm cái này thích lên mặt dạy đời ra hỏa, nghe hắn đắp đi đắp cùng dạy học sinh tiểu học tự như. Lý Nghị Sơn nói, tình huống, trên căn bản chính là những tình huống này. Bác sĩ Hứa, ngươi là đại chuyên gia, ngươi xem một chút đi. Nghe trước Cao Minh thành lão tiên sinh nói ngươi trị liệu qua hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương nguy hiểm trầm chạp chứng, hiệu quả rất tốt ạ. Tây Y Lưu chuyên gia vậy nhìn nhiều Hứa Dương mấy lần. Hứa Dương vậy là song liền bệnh ví dụ, trực tiếp tới một câu, trước kia ý nghị không phải tốt vô cùng, Hứa Dương là chị, em đẹp vì sao thay đổi chữa trị ý nghị đâu? Lý Nghị Sơn mà người, nói: bởi vì trị liệu 3 ngày không hiệu quả gì ạ?" Hứa Dương không vui nói: "Sớm muốn nói cái vấn đề này, cái này 10 dê chế phụ phiến, thuốc không khỏi bệnh, có thể ấm, cái gì Dương? Chương 707 còn có thể như vậy hiểu. Chương 707 còn có thể như vậy hiểu. Cái vấn đề này Hứa Dương đã sớm muốn nói cái máng. Lần này tiếp viện tiền tuyến trung ý đến từ cả nước các nơi, các phái cao thủ, mỗi người chữa trị thói quen và dùng thuốc phong cách đều là không giống nhau. Vì ứng đối bệnh địch, bọn họ trước sau chỉ định rất nhiều bộ phương án trị liệu, nhưng bỏ mặc làm sao chỉ định phương án?" Dùng thuốc đều có hạn chế, nhất là đối một ít tranh cái tương đối lớn có độc thuốc đông y liễu, là yêu cầu nghiêm ngặt dựa theo dược điện quy định tới. Cũng tỷ như 40 canh, yêu cầu tất cả đều là 10g, bởi vì phụ tử dược điện quy định chính là 3 15 g người xem hơn phù hợp dược điện quy định. Rất nhiều nguy hiểm trầm trọng người bệnh tất cả đều là như thế dùng, mặc dù rất ổn, nhưng là chữa trị lưu trình xác thực rất chậm, hơn nữa có chút cần cấp cứu người bệnh, phữa dương cũng rất tâm tiêu. Nhưng là đại thế như vậy, hắn cũng không thể như thế nào, đây cũng không phải là mình tâm phân biện, không phải hắn nói có thể tính. Nhìn trầm chằm chàng này kháng dịch quá nhiều người, muốn chọn thật xấu người càng nhiều, bọn họ đều rất thận trọng. Nhưng mà cái này một thận trọng đi, liền xảy ra thuốc không khỏi bệnh tình huống. Trước kia những bệnh nhân kia đều là trung tây y cùng nhau trị. Trung Ý nơi này dược liệu yếu một ít, tây y bên kia có thể bổ túc, chung nhau dùng sức ngược lại là vậy tạm được. Nhưng là một ít bệnh nhân tương đối đặc thủ, thể chất yếu hơn, nhất là giống như vậy dương hư đốt thịnh đặc biệt nghiêm trọng, trung Ý cộng thêm tây y cùng nhau cũng không thắng bệnh tà, tình huống liền nguy hiểm. Lưu Bạo toàn chuyên gia nghe lời này một cái Lập tức liền nhìn về phía hứa dương, thành hiệu chữa bệnh chuyên gia hắn tự nhiên cũng là biết phụ phiến những thứ này ô đầu loại trong thực vật chứa độc tố. Mấy mờ dê độc tố là có thể đánh ngã một đầu trâu. Chỉ bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, dẫu sao vậy không phải lần thứ nhất hợp tác, thả ở lúc trước hắn có thể sẽ mù ép, ép mấy câu, đoạn thời gian này hắn đối trung ý chữa trị thủ đoạn và năng lực bệnh có nhất định giải thích. Còn như Lý Nghị Sơn, vậy thì càng khỏi phải nói, thành hiệu Trung ý chuyên gia hắn, dĩ nhiên là đối hứa dương hi Đây là cái nổi danh người mạnh à, lúc trước thật là nhiều người cũng cho rằng Hứa Dương là họa thần phái bởi vì hắn chuyên dùng lớn tề lượng vi vụ, sau đó vừa thấy thằng nhóc này lớn tề lượng thạch cao như nhau chơi rất xem, còn dám cho bà bầu dùng ăn cũng như hoàng hoàn cái loại này người mạnh, ai gặp qua. Cho nên làm Hứa Dương nói ra như vậy, Lý Nghị Sơn là không có lộ ra bất kỳ bất ngờ. Hắn cũng không khả năng bất ngờ, ngươi thật làm hắn vô duyên vô cớ tìm Hứa Dương tới trợ rút. Lưu chuyên gia xem xong Hứa Dương, lại nghiêng đầu xem Lý Nghị Sơn, gặp Lý Nghị Sơn cũng không nói chuyện, hắn chỉ có thể tự nói, sao hắn mới là bệnh nhân này chủ quản bác sĩ. Hắn hỏi: "Bác sĩ hứa, vậy bệnh nhân này phải làm gì?" Hứa Dương khép lại hồ sơ bệnh lý bản, nói: "Đi trước xem bệnh một chút người rồi hay nói." "Được, liệu chuyên gia gần đầu." Hứa Dương sau khi đi vào cho bệnh nhân làm chẩn đoán, cái khác tình huống cũng cùng bọn họ nói như nhau. Hứa Dương điểm chính làm lưới chẩn và mạch chẩn, bệnh nhân lưới chất lòng ám, đài trắng, mỏng án, mạch tượng nặng đ kỹ. kĩ. Bốn trần hợp nhân sâm, thật ra thì rất rõ ràng phát hiện bệnh chứng. Đây chính là dương khí hư suy, ướt trọc không trợ. Hứa Dương cau mày nói, nói nói: "Cái này người bệnh thông thường nóng lên, ho khan, đàm tiếu" Khí xúc da, vượt trội nhất chính là nạm kém và rõ ràng tiêu chảy, thời điểm nghiêm trọng nhất là hiện ra nước liền dạng. Nàng lưỡi coi cùng những bệnh nhân khác vậy không giống nhau, những thứ khác bệnh nhân giống như là phơi bảy da đỏ nhạt hoặc đỏ, rêu dính. Mà nàng nhưng là lo ám, đại trắng, mỏng án. Lần này bệnh dịch nhưng thật ra là ước độc dịch, là ước độc làm ác. Dịch độc là thuộc về dương tà, tà. Người cảm thụ dịch độc sau đó, ước độc giống như là từ nhiệt hóa, từ khô hóa. Nhưng là bệnh nhân này bạn thể thái hư, trên mình lại có như thế nghiêm trọng cơ sở tại bệnh, cho nên căn bản không có sức cùng bệnh tà làm đấu tranh. Cho nên dịch độc ở trên người nàng ngược lại hiện ra hiếm thấy hàn hóa, cho nên chúng ta dựa theo chức phổ biến tính kinh nghiệm tới chữa trị nàng là không được. Trương Hoa như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lưu chuyên gia vậy đang nghiêm túc nhìn Hứa Dương. Lý Nghị Sơn chính là bĩu môi, được, tên này lại bắt đầu tú dậy rồi. Hứa Dương nói tiếp, cho nên trước thủ trần ôn dương lực khí biện pháp, con đường là đúng. Dương khí chưa đủ, căn bản không cách nào đối những thứ này hàn hóa hơi nước, đây cũng là tại sao hai trần nhân Sâm Linh Bạch thuật tán không cách nào kiến công, ngược lại tình huống kém hơn nguyên nhân. Trương Hoa thận trọng gật đầu một cái. Hắn nói: "Vậy bệnh nhân này cùng trường Khả lao sư như nhau, đều là thuộc về Dương hư loại hình ban đỏ chó sói vết thương sao?" Phứa Dương nói: "Có lẽ vậy, đều là thể chất thái hư, không có sức chúng ta. Lúc này chữa trị, nhất định phải ôn dương, ánh mặt trời chiếu một cái, tự nhiên dễ dàng hành thủy hóa ướp. Cho nên phương án trị liệu, hẳn phải lấy ôn dương cố khởi, hành khí hóa ướp làm chủ." Lý Nghị Sơn không nhịn được hỏi: "Vậy ngươi định dùng nhiều ít các phụ tử?" "Phụ tử là ôn dương thứ nhất thuốc, đây là không có thể thiếu." Lý Nghị Sơn lại bổ sung nói: "Ta có thể nói cho ngươi ạ." Đây cũng không phải là ngươi nói nhiều ít chính là bao nhiêu, ngươi phải nói phục phía trên tổ chuyên gia. Thửa Dương đã ra. Lưu chuyên gia vậy nháy trước mắt, vậy làm sao còn cùng hắn cái này chủ quản bác sĩ không có quan hệ gì, hắn còn chưa lên tiếng đây. Trương Hoa vậy dè đặt nhìn Thửa Dương. Thửa Dương nhíu mày một cái, sau đó nói, ta đi tìm bọn họ. Nói xong, Thửa Dương quay đầu rời đi. Lưu chuyên gia càng bối rối, thật không liên quan chuyện hắn liền à. Trương Hoa tại chỗ sửng sốt 3 giây sau đó, vậy nhanh chóng đi theo lên. Lý Nghị Sơn chính là có chút chủ trì, thoáng do dự một chút sau đó, hắn vậy liền đi theo lên. Chuyên gia bên ngoài phòng, Trương Hoa và Lý Nghị Sơn đều không đi theo vào, Trương Hoa là cảm giác được mình không tư cách đi theo vào, hứa dương vậy để cho hắn lưu ở bên ngoài. Mà Lý Nghị Sơn chính là không biết có tên hay không đi bảo hắn còn do dữ đây. Bên trong cũng không ngừng có tiếng cãi và chuyển tới. Ta bỏ mặt thuốc gì điện quy định không quy định, hiện tại không cần lớn kề lượng phụ tử ôn dương, cái này người cũng không còn. Ngươi có một chắc chắn chữa khỏi nàng sao. Hiện tại nhiều ít cặp mắt đang ngó chừng chúng ta, ngươi như vậy coi dược điện pháp quy tại không có gì, biết sẽ tạo thành cái gì tồi tệ quả sao Ở nơi này dạng thời điểm mấu chốt, một chuyện nhỏ cũng sẽ biến thành chuyện lớn bằng trời à Tuân thủ dược điện quy định, vốn là chúng ta chung ý lần này kháng dịch lớn trước sách. Sau đó chính là Hứa Dương chửi Đồng Thanh Âm. Ngoài cửa, Trương Hoa và Lý Nghị Sơn hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút không biết làm sao. Dược điện chính là bộ luật, ngươi ở trong bệnh viện, có chút thời điểm vượt tiêu chuẩn một tí, cái này cũng được đi. Hiện tại cả nước nhìn chăm chú, chú ý nhất định không thể vi phạm vi phạm quy định, nếu không thành cái gì. Lý Nghị Sơn cũng chỉ là thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là không có đi vào. Rất nhanh, Hứa Dương thở phì phò đi ra. Trương Hoa khẩn trương hỏi: "Thưa lão sư, thế nào?" Lý Nghị Sơn vậy nhìn Hứa Dương. Hứa Dương tức giận nói: "Còn có thể thế nào, dựa theo dược điển quy định 315g." Lý Nghị Sơn có chút bận tâm nói: "15g, cái này lượng thuốc được không? Sợ là không đủ chứ?" Hứa Dương lại nói: "Đủ." "Ừ." Lý Nghị Sơn và Trương Hoa đồng loạt sửng sốt một chút. Hứa Dương cứng cổ, có lý chẳng sợ nói, hắn lại không nói sinh phụ tử quen thuộc phụ tử. "Trời ạ, cái này hai người đều ngây người." Chương 708, tìm tốc chương 708, tìm tốc không đi qua pháo chế, gọi là sinh phụ tử. Đi qua pháo chế gọi là chế phụ tử căn cứ bào chế phương thức không cùng cũng có háến trắng phụphiến riêngêm phụ tử vân vân pháo chế lớn nhất một cái công hiệu đâu chính là hạ xuống có hại thành phần nâng cao hoặc là vượt trội dược liệu một phương diện khác là tính ví dụ như sinh củ cải và quen thuộc củ cải công hiệu thiên bề điểm là bất đồng sinhmạch thuật và xào bạch thuật cũng là không giống nhau phụ tử mọi người đều biết đều có độc mà chế phụ tử lớn nhất một cái tác dụng chính là hạ xuống phụ tử ở giữa được tính nhưng là trong quá trình này tương đối phù hợp bệnhầm phụ tử dược liệu thấp xuống rất nhiều bởi vì gan baừ âm đi ra ngoài quá nhiều đều là bát thuốc Áo chế thị trường rất hối loạn, dược nông vì để tránh cho phụ tử mục nát, tất cả đều là làm loạn. Hòa thân phái lôi hòa thần, còn có giáo sư rưu, sau đó là bị bắt buộc không có cách nào, trực tiếp đi răng dầu nơi sản xuất tìm dược nông bao ruộng đất xuống, còn lấy một cái nhỏ sườn thuốc, nghiêm ngặt dựa theo bọn họ yêu cầu tới bào chế, tránh dược liệu hạ xuống quá mức. Xem lý lao phá lệ cứu tim canh, tại sao phụ tử lượng thuốc phá lệ nhiều như vậy chứ, vậy cùng chế phụ tử dược liệu hạ xuống có nhất định quan hệ ấy thánh chương trọng cảnh chính là một cái chuyên dùng phụ tử bác sĩ, ở thương hàn luận thì có 7 cái toa thuốc bên trong dùng sinh phụ tử, cũng tỉ như chúng ta quen thuộc nhất 40 canh. Không sai, kinh phương ở giữa 40 canh là dùng sinh phụ. Chỉ bất quá hiện đại sợ hại sinh phụ độc tính, cho nên liền cũng không dùng, dựa điện vậy không đề nghị sử dụng sinh phụ tử. Cho nên Hứa Dương vừa nói như vậy, cái này hai người cũng có điểm động. Nhưng là rất nhanh, Lý Nghị Sơn liền kịp phản ứng hai cái ý niệm. Cái đầu tiên, từ y học ôn dương góc độ tới xem, 15g sinh phụ tử còn thật hàn đủ. Cái thứ hai niệm, trời ạ, Dương thật là nổi danh người điên. Vứa Dương mang chương hoa vội vàng liền đi. Lý Nghị Sơn vội vàng đuổi theo hỏi, "Này, bác sĩ Hứa, ngươi cái này 15 giây sinh phụ nhóm xuống sao?" Dư Phòng sẽ không cho thuốc đi. Hứa Dương đầu cũng không quay lại, "Ta để cho Kỳ lao sư giúp ta chế thuốc." Lý Nghị Sơn sợ run ở tại chỗ, hắn còn đang suy nghĩ đâu, "Kỳ lao sư? Cái nào Kỳ lao sư?" Dư Phòng. Lao nông kéo dài gương mặt, cứ việc đeo đồ che miệng mũi, ăn mặc đồ phòng hộ, có thể là đại gia cũng vẫn có thể cảm giác cái này khẩu trang phía sau vậy trường kéo cùng lượn như nhau dáng rất mặt. Thuốc bên trong phòng. Không khí ngột ngạt hẳn trương, mọi người cũng đội vảng bay lên, không ngừng có người ôm trước ngâm thuốc thùng chạy tới chạy lui, còn có một cái người anh em đặc biệt tầy thuốc thùng, vốn là đây là cái việc cung dung mà, bởi vì ngâm thuốc trên căn bản cũng là muốn cỡ một tiếng. Ai biết hiện tại tới đơn thuốc quá nhiều, một nửa thuốc thùng liền để cho hắn gặp cả người tới, tuổi còn trẻ, eo liền không thế nào. Dĩ nhiên, gặp cả người tới cũng không chỉ hắn một cái, những người khác vậy đều giống nhau, cũng cho mệt mỏi thảm. Cũng chỉ có hàng năm ở rừng sâu núi thảm buôn ba lão nông, gánh nổi cái này cường độ cao công tác. Lão nông ngoài miệng trên tay đều không nhàn rỗi. Một bên làm việc còn vừa mắng đường phố làm gì chứ làm nhằng các ngươi vẫn là người của ta ta sớm một chân đã tới nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi cùng sau khi ngươi chết có chính là thời gian nghỉ ngơi một cái phụ nữ làm việc cũng so các ngươi lanh lệ à ngươi chính là nữ nha vậy không sao những người khác thăm các ngươi dáng vẻ, mang ra khỏi như vậy đội ngũ ta cũng ngại mất mặt dự phòng lao đại lặng lẽ nhìn một cái lao nông rõ ràng hắn mới là mang đội ngũ người lao nông nhưng là một mắt chừng tới đây nhìn cái gì xem nhanh chóng cho lão tử đi làm việc dự phòng lão đại dọa run run một cái mau mang một người đi tiếp thu mới vận tới dược liệu, hắn có thể không chọc nổi từ lao đầu này. Đừng xem lão nông là cái người sau tới, nhưng là đoạn thời gian này xuống, hắn cũng làm đám người này thu trị phục phục thiết thiết. Dược phòng lao đại, sớm thành bài thiết. Kỳ lão sư, kỳ lao sư, bác sĩ Hứa Dương mở một cái kỳ quái toa thuốc. Dược phòng thẩm toa thuốc tiểu Ngô lập tức đơn thuốc một chạy tới. Tiểu Ngô vội vã đi vào, nhưng gặp dược phòng lao đại cũng ở đây bên, nhất thời bước chân một ngừng, vẻ mặt hơi trầm lại. Dược phòng lão đại liếc hắn một mắt, không nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Tiểu Ngô vậy lặng lẽ thở ra một cái Lão nông vậy phát hiện động tinh bên này, hắn tới đây hỏi, chuyện gì xảy ra, Hứa Dương mở thuốc gì? Tiểu Ngô bận điệu thu nhiệt tâm thần, hướng về phía Lao nông nói, phụ tử lý bên trong canh hợp linh quế thuật canh canh. Ừ. Lão nông nhẹ khẽ lên tiếng, chờ hắn nói tiếp. Tiểu Ngô cầm trên tay đơn thuốc một đưa tới, sau đó toa thuốc trên có 15 dề trước tiên sinh phụ tử, ta hoài nghi là mở sai rồi, liền liên lạc bọn họ bên kia, nhưng mà bọn họ phản hồi là thuốc không sai. Nếu là bác sĩ khác toa thuốc, ta cũng đã cho bọn họ đánh lại, có thể đây là bác sĩ Hứa Dương va thuốc. Kỳ lão sư, ngày trước cùng chúng ta đã thông báo cho nên ta lại tới." Ừ, Lao nông vẫn là nhẹ khẽ lên tiếng, sau đó ánh mắt sắc bén dò xét toát thuốc. Thôi quẩn sau đó, Lao nông thu hồi ánh mắt, sau đó đối tiểu Ngô nói, "Dựa theo bác sĩ hứa toát thuốc, cho hắn cho thuốc." "À." Tiểu Ngô nghe ngu. Lao nông nghi ngờ hỏi, "Không có nghe rõ." Tiểu Ngô có chút ngượng ngùng nói, "Đó cũng không phải, mớ chút là." "Cái này, cái này thật mờ à. Lao nông hỏi ngược lại, "Ta giống như là đùa giỡn hay sao?" Tiểu Ngô gãi đầu một cái, "Nhưng có thể đây là sinh phụ ạ." Lão nông nói, "Sinh phụ thế nào?" Xem các người điểm này kinh sợ dáng vẻ. Tiểu Ngô khó xử nói, "Có thể thuốc này điện là không cho phép đi, hơn nữa, hơn nữa chúng ta trước kia vậy cho tới bây giờ cũng chưa xảy qua sinh vụ ạ, cho tới bây giờ không có." Lao nông có lý chẳng sợ nói, "Đó là chúng ta không có tới." Tiểu Ngô nhất thời không nói ngưng nghẹn. Lão Đông thúc dục bằng nói, "Nhanh chóng cho thuốc đi, đừng chậm trễ chữa bệnh. Cái này, cái này, cái này." Tiểu Ngô cũng sắp khóc, "Cái này, ta cũng không làm chủ được ạ." Lao nông mắng nói, "Nói nhảm, đến việc ngươi làm chủ hả. Để cho ngươi làm cái đâu, nhanh, lấy thuốc đi." Tiểu Ngô như đầu, nhưng mà chúng ta nơi này không sinh phụ ạ." Lao nông nói, lao đại ngươi không phải mới vừa đi mua thuốc sao? Đi nhanh, để cho hắn đi đặt một lọ tới, nhanh hơn." "Chậm, ta đánh ngươi." Lao nông làm bộ muốn đánh. Tiểu Ngô rụt cổ một cái, chạy mau mở. Những người khác đều ở đây xem bên này. Lao Đông liếc một vòng, mắng nói, "Nhìn cái gì xem, nhanh chóng làm việc." Xem hứa Dương như vậy mù mấy cầm làm loạn, ở bên ngoài phòng khám bệnh hoặc là một ít bên trong bệnh viện vẫn là có một bộ phận, nhưng lại ở nơi này cả nước nhìn chăm chú phương buồn bên trong bệnh viện, còn như thế hộ vẫn hắn là đầu một cái cũng chỉ may mà lắng đông, nếu không giống như vậy toa thuốc đã sớm cho đánh lại. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy mới biết chôn thai hoàng ẩm, ai để cho cái này hai người cũng là tên điên đây. May mắn chính là minh tâm phân viện trong đoàn đội mặt còn có một cái nhất có thể lẫn vào Tào Đức Hoa đồng chí. Chương 709, Tào Đức Hoa thao tác rối loạn chương 709, Tào Đức Hoa thao tác rối loạn cái gì? Lao Tào đồng chí khi lấy được tin tức này thời điểm, thời gian đầu tiên bày tỏ giận mình. Chư Hoa lập tức dùng gà con mổ thóc diễn cảm đáp lại. Rất nhanh, tinh thông thế cố Tào Đức Hoa liền người đến trong này có thể dấu nguy cơ hắn gọi hỏi, đã mở tiếp liền sao? Trương Hoa vẫn là gà con mổ gạo. Tao Đức Hoa nhíu chằm mi, nói, người bệnh nhân kia chủ quản bác sĩ vậy đồng ý. Trương Hoa tiếp tục mổ gạo. Tao Đức Hoa cũng muốn xoa đầu, "Ma ơi, thật là không chê chuyện lớn, thuốc kia phòng chưa cho đánh. Nha, kỳ lao sư ở ạ?" Trương Hoa lại mổ thước. Tao Đức Hoa toát liền chuyện khó khăn, tự lầm bẩm nói, "Đây cũng không phải là mình Tâm phân viện ạ, cũng không phải là chúng ta mình nói coi là ạ." "Không được." Tao Đức Hoa đột nhiên đầu lên, "Ta được tìm một thân cao triệp bảo đi." Nói xong, Tao Đức Hoa vội vàng đi ra ngoài. Anh Chương Hoa cũng còn chưa kịp phản ứng đây, mà người đầu Têu Hứa Dương vẫn còn là hồn nhiên không cảm giác trong này nguy hiểm, thật ra thì phát hiện vừa có thể như thế nào, hắn có thể không chỉ sao? Hắn là một cái chỉ sẽ một lòng phó cứu thầy thuốc, cho tới bây giờ đã là như vậy, chỉ là hắn cái này đụng một cái, những người khác nhưng là là hắn chạy gãy chân. Mệt mỏi nhất không ai bằng Tào Đức Hoa, thật ra thì Tào Đức Hoa là mang nhiệm vụ tới Tiền Uyển. Hắn chính là đội tới Hứa Dương lau cái mông, Đỗ Nguyệt Minh đã sớm biết Hứa Dương Đức hạnh, biết tên khốn kiếp này chung thử không được, cho nên thoạt sớm liền đem Tào Đức Hoa cho đem tới. Nếu không liền cái này lớn hỗn tử tới làm chi? Hắn nhiệm vụ lớn nhất chính là cho Hứa Dương hộ giá hộ tống. Hiện tại Lao Tào đồng chí rốt cuộc phải sử dụng. Lao Tào tú nổi lên hắn thao tác rối loạn. Tào Đức Hoa đầu tiên là đội vã chạy đi lãnh đạo chuyên gia tiểu tổ, không sai, chính là trước mặt Hứa Dương đi qua địa phương. Cũng không ai biết Lao Tào đi vào làm gì, nhưng là mười mấy phút sau đó, hắn lại chạy ra ngoài. Đợi trở lại Minh Tâm phân viện chủ quản bệnh khu thời điểm, đang tuần tra trương hoa lại nhìn thấy Tào Đức Hoa vội vàng bóng người, hắn không nhịn được một tiếng, "Tào lão sư." Tàu Đức Hoa dừng bước lại, nghiêng đầu xem hắn, hỏi: Làm gì, có chuyện mau mau nói, vợ đây." Trương Hoa nhất thời nghẹn một cái, sau đó rẻ dặt nói, "Mới vừa rồi dự phòng gọi điện thoại mà nói đã tìm được sinh kèm, đã ở cho chúng ta sao thuốc." Biết, Tào Đức Hoa trả lời một tiếng, vội đội vàng vàng lại đi." Trương Hoa nhìn xem Tào Đức Hoa rời đi hình bóng, nhìn dáng dấp giống như là đi dự phòng hắn đi dự phòng làm gì? Trương Hoa có chút không nghĩ ra. "Trương Hoa, ba dường thuốc sau kiểm tra làm sao?" Hứa Dương xa xa liền kêu một tiếng, "Ha, ta hiện tại đi." Trương Hoa nhanh chóng đáp ứng. Nói xong, Tào Đức Hoa đang đang đang liền chạy đi dự phòng. Cùng Trương Hoa cầm ba giường bệnh nhân mới nhất chẩn đoán làm xong thời điểm, Tào Đức Hoa lại chạy trở lại. Khá lắm, cái này quả cùng người du hành vũ trụ tựa như cái này cả người, nhưng là rất bất lợi cho vận động, bởi vì hô không thở được tới, thoáng động một cái đánh, liền nín thở. Tào Đức Hoa vào lúc này cũng có chút không thở ra hơi. Trương Hoa nhìn có chút sững sở, liền hỏi: "Tào lão sư, ngài làm sao như thế được ạ?" Tào Đức Hoa mà nói: "Đừng nói nhảm, người bệnh nhân kia không phải chúng ta bệnh mình cô chứ?" "Cái nào?" Trương Hoa theo bản năng hỏi ngược lại. "Chết." Tào Đức Hoa thiếu chút nữa chưa cho khí trước. Thằng nhóc túi này làm sao đầu góc một chút đều không linh quang à? Trương Hoa kịp phản ứng, nói, Ba Khu, cùng ta không quan hệ quá lớn, hứa lao sư là bị mời đi cùng xem bệnh. Tào Đức Hoa hỏi, cái đó, cái đó chủ quản bác sĩ là ai tới? Trương Hoa nói, Lưu Bảo toàn bác sĩ. Tào Đức Hoa nói, ta là hỏi chung ý ý, Trung ý là người nào chịu trách nhiệm. Trương Hoa nói, Lý Nghị Sơn. Biết. Tào Đức Hoa đáp một tiếng, lại đi. Ai? Trương Hoa lại không gọi lại cái này như gió nam tử. Cũng không ai biết Tào Đức Hoa đi làm gì, chẳng đến trạm vag tối muốn giờ tạm biệt. Tào Đức Hoa mới kéo mệt mỏi thân thể trở về. Phứa Dương vậy chuẩn bị tan việc, trước khi tan việc hắn còn ở hỏi Trương Hoa, ba khu cái đó thống nhất ban đỏ chó sói biết thương bệnh nhân thế nào, uống thuốc sao? Trương Hoa vậy sững sốt một tí, hắn trước mặt một mực đang quản mình chuyện bên này, ngược lại là chưa kịp chú ý bọn họ bên kia, ta, ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại tới hỏi một tí. Không cần, bệnh nhân mới vừa uống thuốc đi xuống. Tào Đức Hoa mỏi mệt đi tới. Ừ. Phứa Dương nghi ngờ nhìn Tào Đức Hoa, ngươi làm sao biết? Tào Đức Hoa mệt nói, ta mới từ bên kia trở về. Thứ Dương nghi ngờ hơn, ngươi đi bọn họ bên kia làm gì? Cái này nói một chút, tao Đức Hoa đều nghe được thiếu chút nữa bị quất, ngươi nói làm gì, ngươi nói làm gì? Còn không phải là lao cho ngươi cái mông. Phó Dương Nghi ngẩng nghiêng đầu nhìn xem mình Đĩnh. Vừa thấy trạng diện này, tao Đức Hoa thiếu chút nữa lô mũi cũng bị trọc tức, ai nha, ta, ai, ta nói đúng. Ta làm sao như thế hiếm ngươi Đĩnh đâu. Trưng Hoa túi đầu phốc suy phốc suy, cứng rắn là không dám bật cười lớn. Phó Dương vậy túi đầu cười hai tiếng, sau đó đối tao Đức Hoa nói, "Khổ." Tao Đức Hoa lắc đầu một cái, "Đi." Dương vậy than nhẹ một tiếng, người trong nhà biết chuyện nhà mình, là hắn thành tiểu mình tâm phân biệt. Nhưng cũng là mình tâm phân viện thành tựu hắn. Nếu không xem hắn như thế nhảy, thả ở bên ngoài sớm gây ra phiền phái lớn. Sinh phụ tử, hứa dương là nhất định phải dùng, cho nên trong này khả năng tồn tại phiền thoái, cũng là nhất định phải có người tới canh chừng. Hứa dương trong lòng rõ ràng, cho nên mới đối tàu Đức Hoa nói một tiếng cảm ơn. Chỉ là để cho mọi người cũng không nghĩ tới phải cái phiền thoái này lại có thể không phải nổ ở bên trong bộ, mà là ở bên ngoài. Chính là tại đêm đó, chính là ở hứa dương các người cũng sau khi tăng việc, ngay tại hứa dương người trang lọc phía dưới. Có rất nhiều người xoác nổi lên hứa dương tự tiện cho Dương Phở trọng chứng bệnh nhân dùng sinh phụ từ sự việc. Trương Khả lập tức liền nhận được tin tức, bọn họ công ty là có người đặc biệt quản chế dư luận. Chỉ là bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, tất cả truyền thông đều vô cùng cẩn thận, cũng không có bất kỳ một nhà truyền thông đưa tin chuyện này. Trương Khả cùng Hà Diệt Việt thông khí sau đó, liền lập tức gọi điện thoại cho Liền Hứa Dương, hỏi hắn tương quan tình huống. Khi biết tình huống sau đó, Trương Khả liền trước người mật thiết chú ý tình huống, sau đó bọn họ công ty liền đem mở ra hội nghị. Chỉ là đến nửa sau đêm, tình huống có chút lên men, bởi vì đã có không thiếu bạn trên mạng chủ động ở mỗi cái hấp tin tức lớn và truyền thông điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến bình luận bên trong soát hứa Dương dùng sinh phụ tử hại người chuyện. Đúng là, không có truyền thông tới đưa tin chuyện này, có thể là như vậy soát bình luận, sức ảnh hưởng vậy đủ có thể. Trước nhất phản ứng lại, chính là nơi này trung ý lãnh đạo tiểu tổ. Đám người này cứ thế trời mới vừa sáng liền bị đánh thức, lẫn nhau thông khí sau đó, thời gian đầu tiên gọi điện thoại cho liền chủ quản vậy Mạnh Tây Lý Lý Nghị Sơn. Lý Nghị Sơn chà chà chà chà, nửa ngày vừa nói ra cái gì nói bậy đấy. Liên hàng hồ không rõ để cho bọn họ đi tìm hứa Dương sau đó bọn họ lại mau gọi điện thoại tìm hứa dương điện thoại đánh khu người tiếp hỏi một chút hứa Dương đã đi bệnh viện tư nhân điện thoại làm mang không bảo bọn họ lại nhanh chóng liên lạc bên trong bệnh viện chuyên dụng điện thoại trực tiếp liên lạc hứa dương ở bệnh cu là Trương Hoa nghe điện thoại để cho hứa Dương lập tức nghe điện thoại lập tức Trương Hoa bị bên kia tiếng giống giận sợ hết hồn sau đó tới tìm hứa Dươngứa Dương đi nghe điện thoại mới vừa nhận đáng người này há miệng phun. hứa dương, người phunứ Dương ngươi giờ trò quý gì Ai để cho ngươi tự tiện cho bệnh nhân dùng sinh kèm, ai phê chuẩn? Ngươi dở trò quỷ gì, ngươi biết sẽ đưa tới hậu quả gì sao? Hứa Dương lộn hai bị trần ông ông, không nhịn được cầm điện thoại lấy ra một chút, sau đó hắn dùng ánh mắt nghi hoặc xem bên cạnh Tào Đức Hoa. Lão Tào ngáp, cho hắn xo so ok động tác tay, tiến tâm, bọn họ đã ký đồng ý sách. Chương 710, gánh nổi chương 710, gánh nổi Hứa Dương mèo đầu xem Tào Đức Hoa, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Tào Đức Hoa chỉ là cho hắn xo so okay động tay, tư thái vô cùng lãnh đạm. Hứa dương vậy gật đầu một cái, hắn đối lão Tào năng lực vẫn là vô cùng tín ngưỡng. Cho nên hắn liền đối nói điện thoại, như vậy đi, bên trong điện thoại vậy trong chốc lát không nói rõ ràng, các ngươi tới phương vùng bệnh viện bên này đi, chúng ta gặp mặt nói. Được. Bên kia cũng chỉ là vô cùng dứt khoát đáp ứng một tiếng. Hứa Dương sau khi cúp điện thoại, nghiêng đầu xem Tào Đức Hoa. Mặc dù cách khẩu trang, nhưng Hứa Dương vẫn có thể thông qua khẩu trang thấy được Tào Đức Hoa vậy đã không nhịn được nụ cười thôi bị. Rất nhanh, trung y lãnh đạo tiểu tổ đã đến phương vùng bệnh viện, bọn họ thời gian đầu tiên liền đem Hứa Dương kêu qua, sau đó cũng gọi dự phòng người phụ trách, còn có số 3 bệnh khu người bệnh nhân kia chủ quản bác sĩ. Hứa Dương, ngươi giở trò quỷ gì? Hứa Dương mới vừa đi vào liền bị giống lên. Hứa Dương vậy không ổn nào, chính là nghiêng đầu xem đi theo cùng nhau tiến vào Tào Đức Hoa, đây là hắn phát ngôn viên. Nói ạ, hiện tại cơm. Ai để cho ngươi tự tiện dùng thuốc? Ngươi đi qua chúng ta phê chuẩn và đồng ý sao? Nếu không có khẩu chằng ngăn, phòng đoán nước miếng chấm nhỏ đã sớm bay đến Hứa Dương trên mặt. Phát ngôn viên Tào Đức Hoa vào lúc này ngược lại là lập tức liền đứng ra, "Ai, lãnh đạo, các ngươi không phải phê chuẩn sao? Ta lúc nào phê chuẩn? Chúng ta lúc nào chấp thuận các ngươi như vậy giải bảo?" Mấy người lập tức phụng mang trợn mắt. Tại sao không có? Tào Đức Hoa có lý chẳng sợ lấy ra một tờ giấy nhỏ, "Này, các người xem, đây không phải là viết sao?" Mấy người lập tức nhìn, tất cả đều là đồng loạt mà ra. Phía trên này còn thật biết, đây là ngày hôm qua Tào Đức Hoa đến tìm bọn họ biết. Chỉ là phía trên này viết không phải phê chuẩn Hứa Dương sử dụng sinh phụ tử, mà là hạn chế. "Hầu tạ, ta biết cái gì? Phía trên này nào có ta phê chuẩn?" Tào Đức Hoa mở ra tờ giấy, "Phía trên này không phải viết sao? Người xem, yêu cầu bác sĩ Hứa Dương đang sử dụng phụ tử trước bệnh lúc đó." Toa lượng thuốc không được vượt qua 15 dề phía dưới này còn có ngải ký tên đây. Mới vừa còn giận dữ lãnh đạo, nhất thời ý miệng, "Ta, phía trên này nào có sinh phụ tự bá chữ? Tao Đức Hoa nói, "Vậy ngươi vậy chưa nói không thể dùng à, ngươi cũng không có nói sinh phụ vẫn là quen thuộc phụ ạ." Lãnh đạo ngươi dạy, "Tốt à, ngươi lúc đầu ở chỗ này chờ ta. Ngày hôm qua hắn là cảm thấy kỳ quái đâu, tao Đức Hoa đột nhiên đến tìm hắn, nói để cho hắn cho Hứa Dương một cái phê chuẩn, tỉnh Hứa Dương làm vậy. Hắn suy nghĩ một chút còn cảm thấy thật có đạo lý, vốn là muốn biết để cho Hứa Dương dựa theo dược điển quy định mở ra đất thuốc. Nhưng là Tào Đức Hoa nói như vậy không rõ xác thực, hơn nữa cũng không tốt làm việc. Lãnh đạo suy nghĩ một chút cũng cảm thấy được có đạo lý, hắn đã sớm biết Hứa Dương vậy vùng mạnh tác phòng, cho nên vẫn là quy định nghiêm ngặt một chút cho thỏa đáng. Cho nên thì có tờ giấy này, chỉ là hắn không nghĩ tới Tào Đức Hoa lại chỉ như vậy lấy ra đối phó hắn. Tào Đức Hoa bứt tay, vậy không có biện pháp, mấu chốt là dược phòng bên kia cũng thông qua dùng thuốc, đúng không? Hơn nữa người ta chủ quản bác sĩ không phải vậy đồng ý. Cho nên Tào Đức Hoa không có xuống chút nữa nói, nhưng là đại gia cũng nghe được, cái này cờ mờ cái nỗi này bọn họ không gánh vậy được cũng. Phở Dương nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tào Đức Hoa, không khỏi mặt lộ bội phục vẻ. Lao tào vẫn là đủ trâu lại có thể kéo lãnh đạo tới đây đánh nổi, đây đều là nơi nào học được tập tục. Phở Dương một suy nghĩ, thật giống như chính là bọn họ Minh Tâm phân viện tập tục. Minh Tâm phân viện từ trước đến giờ chủ trương, bác sĩ liệu chết, lãnh đạo cánh nổi. Tào Đức Hoa đặc biệt lưu manh, hiện tại bộ cứt rơi trên người, đã tẩy không sạch sẽ. Người hiện tại coi như là trách cứ Hứa Dương tự tiện dùng thuốc, thuốc kia phòng nói thế nào? Dược phòng làm sao bị khảo hạch thông qua? Bệnh nhân chủ quản bác sĩ nói thế nào? Hắn làm sao vậy đầu ý? Như thế nhiều trạm kiểm soát trải qua, điều này có thể là hứa Dương một người trách nhiệm. Sự việc một dùng lên, căn bản không thể nào là hứa Dương một người gánh trách nhiệm, toàn bộ quy trình cũng xảy ra vấn đề. Lớn chuyện rồi, chính là tất cả mọi người nổi. Mấy cái lãnh đạo cũng mơ hồ. Tao Đức Hoa tính rõ xét đưa đề nghị, nếu không chúng ta trước trang một chút, là ai cầm chuyện này tiết lộ ra ngoài. Ngoài ra, tham khảo một tí có hay không hữu hiệu phương án giải quyết. Được. Mới vừa rồi còn giận dữ lãnh đạo lập tức ở đầu. Hứa dương lại không nhịn được xem vị này lại lao, thật không hổ là lãnh đạo hạ, chỗ này ly chuyện quả quyết lực cũng không giống nhau. Ngao ngở, vậy mấy cái lãnh đạo trong đầu đã bắt đầu má mẹ. Dĩ nhiên, Tao Đức Hoa cũng không phải chỉ sẽ mấy người, sẽ không thu thu dọn cục diện dối giám chủ. Hắn lại lần nữa tiến lên, lại lấy ra tới một tờ giấy, sau đó nói, "Các vị lãnh đạo, nhằm vào chuyện này đi, ta khẩn cấp làm một cái khẩn cấp dự án, mời những người lãnh đạo xem qua." Mấy người cũng kinh ngạc nhìn Tao Đức Hoa. Dẫn đầu hỏi, "Ngươi lúc nào làm dự án ạ?" Tao Đức Hoa cười nói, "Từ bác sĩ Hứa Dương quyết định dùng 15 dè sinh phụ từ thời điểm, chúng ta liền chuẩn bị, phàm là dự thì lợi, không dự thì phế." Những năm này, tổng không thể cứ nhớ không chắc nhớ đánh chứ. Trú. Hứa Dương liền ho hai tiếng, hơi có chút lung túng. Vậy mấy cái lãnh đạo cũng là trố mắt nhìn nhau, không biết không nói. Vậy việc nào, cái nào bác sĩ sẽ xem bọn họ như vậy làm à, cái này dáng vẻ này cái bác sĩ à, rõ ràng giống như là một minh tinh, vẫn là có đặc biệt người môi giới đoàn thể ngôi sao lớn. Mấy người dối rít lắc đầu, hiện tại cũng không nói hoài được những thứ khác, chỉ có thể là lập tức thảo luận. Mà thành tựu người trong cuộc Hứa Dương, nhưng thừa dịp người ta đang thảo luận khẽ hở, hắn ngược lại là chạy ra ngoài. Sau khi ra cửa, Hứa Dương nhìn gặp người bệnh nhân kia chủ quản Trung Y Lý Nghị Sơn lại chờ ở ngoài cửa. Thở ra hứa Dương đi ra, Lý Nghị Sơn lập tức đang chính thân tử, khẩn trương hỏi: "Thế nào?" Hứa Dương lắc đầu một cái: "Không sao, tao Đức Hoa ở bên trong nói đâu." Lý Nghị Sơn vẫn còn không yên tâm một lần nữa hỏi: "Thật không sao?" Hứa Dương dừng dưng nói: "Yên tâm đi, nhỏ tình cảnh." Hắn dù sao cũng gió tanh mưa máu bên trong tới đây, hiện tại loại trạng diện này là không để ở trong lòng đáng thương Lý Nghị Sơn cái này người thật thà, cũng không thiếu lo lắng đề phòng. Hứa Dương đảo mắt nhìn một vòng, hỏi: "Giữ phòng người phụ trách không tới đây sao?" Lý Nghị Sơn nói, trước mặt tới một cái, nhưng là sau đó mã thượng lại lên một người. Nghe thanh âm có chút lười, nhưng là làm người rất thô bạo, liền đạp mang mắng người cho chạy trở về. Có nói, có nói dựa phòng cũng mau bận bịu ra dắng, lại còn có tâm tư tới nghe đàm khôn tiếp này nữ kinh. Phía sau một câu nói, Lý Nghị Sơn là để thanh âm nói. Hứa Dương nhất thời bật cười khinh khách, hắn cũng không cần hỏi, cũng biết người này nhất định là lão nông, trừ hắn, không người có thể nói ra như thế gắt tội người nói. Lao nông nhất định chính là lãnh đạo hai nạn cấp bậc khất tình. Cần phải là minh tâm phân biện, nếu không đổi thành bất kỳ một người nào đơn vị, cũng không có lãnh đạo nào có thể khoan dung cái này lão hàng. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy Đỗ Nguyệt Minh ngược lại trở thành lão nông duy nhất một tôn trọng lãnh đạo. Chương 711, từ ta lên chương 711, từ ta lên Hứa Dương hồi đi đón làm việc, chuyện bên này hắn trực tiếp bỏ mặt. Chỉ là Lý Nghị Sơn ngược lại thì không có sa suất đứng ở ngoài cửa, bên trong cũng không kêu hắn đi vào, hắn trong chốc lát cũng không biết có nên hay không trở về. Bên trong thảo luận vậy đang nhanh trong tiến hành, những người lãnh đạo chính là rối rít kinh ngạc tại đạo Đức Hoa ứng đối các biện pháp, lại ra bọn họ dự liệu hoàn thiện và cụ thể. Bọn họ còn chỉ thì ở vào tức giận giai đoạn đâu, người ta đều đã cầm phương án làm xong. Được, cái này ứng đối tốc độ so bọn họ mau quá nhiều. Không có biện pháp, đây đều là bị buộc luyện ra được. Hỏa Dương trên mình bất kỳ một chuyện nhỏ, thật ra thì đều là đại sự. Tại sao vậy chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hứa Dương chính là trước mắt cả nước nhất đỏ trung ý đi, không có một trong. Ngay thường, ảnh hưởng của hắn lực liền có thể so với một cái tiểu minh tinh. Chúng chi tình huống bây giờ đã thủ, cả nước tất cả minh tinh cũng ngừng công kích, mỗi một cái dám lưu đầu. Những thứ này nhân viên y tế mới là làm người khác chú ý nhất, cái này cũng có một vị bác sĩ, dùng mấy câu nói liền cũng kéo hơn 10 triệu fans hâm mộ hành động đi lại. Có thể ở chịu đựng phần này gọn gàng thời điểm, lưới dao vậy treo ở phía trên. Cái gọi là nhảy càng cao, nệm càng thảm. Hứa Dương đã đủ cao, đang bình thường nhân dân trong mắt, Hứa Dương chính là trung ý kháng dịch đại biểu, bọn họ chỉ biết là cái này một cái trung ý lý. Ngươi nói một chút, ở dưới bối cảnh như vậy, Hứa Dương bất kỳ một sai lầm nhỏ nhỏi nào, cũng có thể bị phóng đại đến tiên đại trình độ. Ngươi biết có nhiều ít cặp mắt đang ngó chừng hắn à, nhưng thứ này ánh mắt lại có mấy đôi là thiện ý. Cho nên đây cũng là tại sao lãnh đạo tổ như thế nguyên nhân tức giận, đây là còn ngại trung ý bị đen không đủ thảm sao? Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tích cực cứng đối. Tao Đức Hoa cùng bọn họ khẩn cấp bàn sau đó, xác định mấy cái phương án thứ nhất, chính là muốn tìm ra rốt cuộc là ai đi bên ngoài tiết lộ tin tức, rốt cuộc là vô tâm hay là cố ý. Tao Đức Hoa ngày hôm qua cũng biết Hứa Dương đơn thuốc, hắn cũng làm tương ứng bố trí, biết chuyện này không nhiều, hắn vẫn là có biện pháp đi cầm người kia bắt tới. Tao Đức Hoa rất hoài nghi người này chính là đặc biệt nhìn chầm chằm Hứa Dương cho đâm. Mà một điểm này, vậy đến nơi này mấy vị trung ý lãnh đạo đồng ý ngoài ra, điểm thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất, liền tiếp tục chống đỡ Hứa Dương phương án trị liệu, điểm này không thể ngừng. Hiện tại nếu là dừng lại, Vậy nhân tình huốngắt phải trở nên đáng liệt, vậy thì càng không nói rõ ràng. Thứ ba, chính là mật thiết chú ý bệnh nhân tình huống biến hóa, chỉ cần bệnh tình chuyển tốt, vậy hết thể đều là có chỗ chống quay bệ. Nói rõ, vẫn là câu nói kia, nhân dân cũng mặc kệ ngươi dược điện không dược điện, có thể trị bệnh chính là lớn nhất đạo lý cùng rắn. Để bệnh tình là chuyện, chống đơn hứa Dương chưa trị là được yếu tố mấu chốt. Mà một điểm này, nhưng để cho mấy vị lãnh đạo phạm vào khó khăn. Chống đơn hứa Dương, vậy thì tương đương với tiếp theo mỗi cái đơn thuốc bên trong đều có 15 rề sinh phụ tử. Cái này Cái này thì để cho những người lãnh đạo có chút không giới quyết định. Tao Đức Hoa cũng nhìn vô cùng lo lắng, đây nếu là ở Minh Tâm phân viện sớm liền trực tiếp lên, kia sẽ như vậy mẹ nheo ả đáng tiếc, nơi này cũng không phải bọn họ nói có thể tính. Cuối cùng, Tao Đức Hoa bê tắt, trực tiếp đùa bỡn tức thời, mấy vị, hiện tại chúng ta thật là không chiêu. Các ngươi chỉ có tín nhiệm nữa dương mới được, nếu không liền người bệnh nhân kia hiện ở cái tình huống này, Tây Y đã rõ ràng không khống chế được bệnh tình trở nên năng liệt. Trung y phương diện, Lý Nghị Sơn chuyên gia vậy không khống chế được, hắn dùng thuốc sau đó, bệnh nhân tình huống ngược lại thì trở nên liệt. Lúc này không để cho bác sĩ Hứa Dương tiếp nhận. Tại chỗ các vị, ai có thể bảo vệ bệnh nhân này? Bệnh nhân nếu là thật không được, chúng ta coi như thật không nói rõ ràng. Thiên đại một cái bố cứt tụt lên cũng không chỉ là Hứa Dương trên đầu một người ạ, lại là chúng ta toàn thể trung ý trên đầu ạ. Tào Đức Hoa trực tiếp cho Thăng Hoa. Mấy vị này lãnh đạo quả muốn mắng đường phố, cũng thầm mắng Hứa Dương và Tào Đức Hoa không phải độ, mù mấy cầm lò làm, lại có thể bắt cóc toàn bộ trung ý đoàn đội, thật đặc biệt gặp ủy. Dẫn đầu trầm ngưng liền hồi lâu, hỏi, "Hứa Dương bác sĩ Hứa Dương có năm chắc không?" Tào Đức Hoa nhìn hắn, nói, "Vẫn là câu nói kia, trừ Hứa Dương." ai có thể bắt lại bệnh nhân này, ai lại dám vào lúc này đứng ra? Mấy người rối rít á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, ai lại dám ở nơi này loại dư luận công việc đứng ra à cuối cùng, mấy người nhìn nhau, rốt cuộc xuống quyết tâm, dẫn đầu nói, "Được rồi, ngươi cầm Lý Nghị Sơn gọi tới, chúng ta cùng hắn thương lượng một tí, đổi hứa dương tiếp quản bệnh nhân này chung ý chữa trị." Tào Đức Hoa khỏe miệng thoáng phác họa một tí, sau đó lại nói, "Sợ rằng còn chưa đủ." "Ừ." Mấy người cũng đều xem hắn. Tào Đức Hoa còn nói, "Các ngươi sợ rằng còn cần cầm Tây Y Lưu chuyên gia cũng gọi tới, lần này, Tây Y cần trận Toàn bộ giao cho Hứa Dương tiến hành thuần trung ý chữa trị. À, Mấy người lại là cả kinh, trung tây uy kết hợp chữa trị, đây là ở trên cho gia lệnh ả Tào Đức Hoa gặp mấy người còn muốn nói điều gì? Hắn lập tức dơ tay lên cắt đứt, hắn ánh mắt kiên định nhìn mấy người, chỉ có thể như vậy, vậy phải như vậy. Nếu không ta trung ý vĩnh viễn đều là ở phối hợp công lao. Mấy người nhưng lại không có nói phản bác. Thôi quanh sau đó, Tào Đức Hoa sải bước đi ra ngoài. Mấy vị lãnh đạo dối rít xúc động, minh tâm phân viện đầy người mới ạ. Thật ra thì bọn họ không biết là, Tào Đức Hoa sau khi đi ra ngoài, chân đều là phiêu ai có thể tương đương năm đó cái đó vô học, chỉ biết là kết quan hệ nho nhỏ phó chủ nhiệm. Hôm nay lại có thể có thể đứng ở chung ý giới mấy cái này, lớn nhất trước mặt lãnh đạo thẳng thắn nói, không chỉ có dám ám xoa xoa tính toán bọn họ, còn dám trước mặt cắt đứt bọn họ lên tiếng, thậm chí buộc bọn họ lựa chọn. Ngắn ngủi hai ngày, ngày xưa nho nhỏ, nhỏ đoán hoa giao tiếp, hôm nay thật sự là địa đồ. Lý Nghị Sơn cũng bị kêu tiến vào, hắn tự nhiên cũng là không có ý kiến gì, đều đã đến trình độ này, hắn vừa là làm không thắng, cũng không dám đi lên nhúng vào. Lưu chuyên gia bên kia bởi vì là Tây Y đoàn đội, cho nên vẫn là cần cùng Tây ý bên kia lãnh đạo Còn có phía trên tiến hành báo cáo nghiên cứu, những chuyện này liền giao cho Trung y nơi này lãnh đạo để giải quyết. Một phen thảo luận sau đó, Tây y bên kia cũng đồng ý chung y nơi này yêu cầu, nhưng bọn họ vậy đồng thời yêu cầu phải đem bệnh nhân trực tiếp chuyển tới Hứa Dương bệnh khu tới, lại nữa do bọn họ để ý tới. Hứa Dương tự nhiên vậy là đồng ý. Hắn còn dễ dàng hơn, chỉ là hắn đi đón bệnh nhân thời điểm, Tây y Lưu chuyên gia thần sắc vô cùng kỳ quái. "Cảm ơn ngươi, Basilieu." Hứa Dương còn cùng Lưu chuyên gia khách khí đây. Lưu chuyên gia gật đầu một cái, "Không cần khách khí, chính là ta đây là rất vội phục ngươi." Dương nghiêm túc nói. Mỗi cái trung y, ở theo nghề thuốc trước, trước muốn thể nguyện phổ cứu hàm lính khổ. Chữa bệnh lúc đó, cũng không được trông trước trông sau, từ lựa các hùng, bảo vệ tiếp thân bệnh. Liệu chuyên gia nướng ẩn. Hứa dương lấy tay xoa liền di động dường bệnh, tiếp theo kiên định nói, thống chi, trung y rơi cấp bách cần thay đổi quá nhiều thứ. Như làm đuổi, liền nên lúc này án lên, liền nên do ta hứa dương sợ khởi. chương 712, tất cả tức giận đều là bởi vì ngươi chương 712 tất cả tức giận đều là bởi vì người Hứa Dương đón đi bệnh nhân, đối với bệnh nhân dùng tới thuần trung y phương án trị liệu, chỉ giữ nguyên cần thiết sinh mạng giám hộ và hô hấp phụ trợ, tốt đây là một chút cũng không có lên. Mà nơi này tin tức vậy nhanh chóng chạy đến trên mạng, cái này cũng để cho trung ý tổ lãnh đạo đặc biệt căng thức. Thật tốt một bệnh viện, làm được giống như là cái sàng như nhau, dạng gì tin tức cũng có thể thời gian đầu tiên chuyển đi. Hứa Dương tiếp Trần sau đó, phương án vẫn là cùng chức như nhau, tiếp tục ôn Dương là trị, tiếp tục toa bên trong dùng tới 15 xe sinh phụ tử, tiếp theo sau đó mật thiết chú ý bệnh nhân tình huống. Hứa dương cùng Trương Khả sau khi thương nghị Quyết định ở trên mạng công bố ra hứa Dương đón lấy sau toàn bộ chữa trị đi qua còn có các hạng số liệu cùng với bệnh tình biến hóa vốn là lãnh đạo tổ bên này là không đồng ý bệnh nhân này có thể là muốn chuyển thành đe dọa mắt nhìn tình huống càng ngày càng kém hơn hứa Dương nếu là thật không chỉ hết vậy làm sao bây giờ dẫu sao y học là có giới hạn không ai có thể làm cái này bảo đảm mà một khi thất bại ngoại giới giớiần chúng cũng không sẽ quản y học giới hạn không giới hạn trước có hay không chuyển biến tốt bọn họ chỉ sẽ hơn nữa tới đã kích Trung ý thì nếu là thất bại lần này mang tới ảnh hưởng chút nào sẽ không so với kia lần đôi vàng chứng chuyện việc kém Những người lãnh đạo cũng muốn mắng Đường Vũ, Hứa Dương tên khốn kiếp này không có việc như thế cao giọng làm gì, thật sẽ tìm chuyện. Đều là trẻ tuổi anh tài, Thanh Lộc phủi bài đọc canh nghị phương người cắt lại phương liền cùng Hứa Dương không giống nhau, bàn về đạt tới đối chung ý kháng dịch công hiến, cắt lại phương tuyệt đối sẽ không so Hứa Dương kém, thậm chí mà nói so hắn lớn hơn. Xem xem người ta, lại xem xem Hứa Dương, người ta khiêm tốn nhiều, dáng vẻ này Hứa Dương cũng cả ngày lẫn đêm làm sự việc. Lãnh đạo không đồng ý, lần này Hứa Dương liền không có cách nào tự chủ trương, chỉ có thể lại phái ra Đóa Hoa giao tiếp Táo Đức Hoa. Tao Đức hoa khuyên phục vậy rất đơn giản bởi vì không có biện pháp nơi này chữa trị đã không phải là bí mật người bên ngoài biết hết rồi cùng lấy dễ ảm tưởng như cho nên thả qua một tay những thứ này có dụng tâm khác lỗ thai lại hướng chuyển ra ngoài thua vậy còn không như mình trực tiếp hướng ra phía ngoài công bố đâu, ngược lại lộ vẻ được sạch sẽ lênh lẹ, cũng sẽ không có bóp méo hiện được những người lãnh đạo lại lần nữa khí không được lại nhanh chóng để cho người truy xét rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đảm nhiệm cái này xấu xa lỗ thai còn như người bệnh nhân kia vậy nó nhiệt bởi vì bên này phạm là có rảnh rỗ Trung ý chuyên gia cũng muốn tới liế mắt nhìn Xem xem rốt cuộc là tình huống gì, xem xem mình có thể không có thể rốt bật điệu. Mặc dù họ là hứa dương trọng, nhưng nổi là mọi người cùng nhau bị một bóng. Tới chuyên gia nhiều, cho phương án cũng bắt đầu nhiều. Cái gọi là một người một hối, một bệnh một hối, thật ra thì cũng không phải là đơn thuần kim đối với bệnh nhân mà nói. Bởi vì coi như là cùng một bệnh nhân, bất đồng bác sĩ mở ra phương, vậy sẽ mở ra bất đồng toa thuốc, dĩ nhiên, lớn nguyên tắc là giống nhau, chỉ là chữa trị góc độ không cùng. Đây chính là trung y trận liệu đặc sắc, nếu không trong trung y mặt tại sao có thể có như vậy nhiều lưu phái đâu? Cho nên rất nhiều người một mực nói muốn đẩy hành trung ý tiêu chuẩn hóa, cái này chỉ có thể là nghĩa rộng lên tiêu chuẩn hóa, chân chính tiêu chuẩn hóa, tỉ mỉ hóa, hoàn toàn giống nhau, thật như vậy làm, chủ ý cũng không có. Đối mặt những chuyên gia khác cho ra ý kiến, Hứa Dương câu trả lời vậy rất dứt khoát quả quyết. Toàn bộ cự tuyệt, đặc biệt mù ép, rất nhiều chuyên gia khí phất tay náo đi. Cái này họ Hứa quả nhiên không phải là một trò vui, cũng đem mọi người gác ở trên đống lửa nướng, còn không nghe và khuyên. Thử, bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, bệnh nhân này thật đúng là khó giải quyết à bọn họ lại có chút nhức đầu. Đồng thời Hứa Dương mỗi ngày đô thị cầm bệnh nhân này, tin tức tương quan nói cho Trương Khả, để cho Trương Khả ở hắn người xã giao trên Trương Ngụ công bố bệnh nhân này mỗi ngày kiểm tra chẩn đoán tin tức. Gặp Hứa Dương thật làm như vậy, những lãnh đạo kia lại tới hỏi hắn, người rốt cuộc có nhiều ít chắc chắn, như thế cao giọng. Hứa Dương cũng chỉ là cười cười không nói lời nào. Lão cá Nox lưu tuyên bá tìm tới, là buổi tối tan việc sau đó, đi khách sạn tìm Hứa Dương. Hắn đến thời điểm, Hứa Dương đang cùng Trương Khả video nói chuyện trên đây. Anh à, à, tới, đừng gõ. Dương đem điện thoại di động để lên bàn, đứng dậy đi mở cửa. Trong video mặt trương khả mở to mắt, muốn xem xem đi vào là cái nào diêm rúa đồ đê tiện hơn nửa đêm còn tới góc cửa. Ta, Lưu Thiên bá cau mày đi vào, mặt trầm có chút lợi hại. "À, Lưu lão sư ạ." Hứa Dương người tiến từ tới, "Mời ngồi." Lưu Thiên bá cầm hai tay quanh để ở trước ngực, cau mày, xem Vỗ Dương, "Không ngồi." Hứa Dương không rõ ràng cái lão gia hỏa này tại sao lại tức giận, hắn chú ý hỏi nói, "Lưu lão sư, ngày ngày thường cũng ăn cái gì hả, Có cái gì dưỡng sinh bí quyết sao?" "Có ý gì?" Lưu Thiên bá nghi ngờ nhìn Vỗ Dương. Vỗ Dương nói, Ta xem lại tứ trận, kết quả trạng thái thân thể còn rất tốt, cho nên hỏi một chút có không có bí quyết gì. Lưu tuyên Bá nhất thời nghẹn một cái, rồi sau đó giận dữ nói, ta tức giận còn không phải là bởi vì ngươi, đời này khi tất cả đều là bởi vì một mình ngươi sinh ra. Phó Dương sờ mũi một cái, cái này thì lúng túng, hắn chú ý hỏi, "Mẹ, ta lại chọc ngươi tức giận." Lưu tuyên Bá giận nói, nói nhảm, ngươi xem ngươi làm đều là những chuyện gì mà, như thế cao giọng, cầm chữa bệnh làm trò lỗ sao?" Phó Dương hỏi, "Chuyện này, không phải một mực không nói gì, không phải chống đỡ ta sao?" Lưu Tiên bá tức giận nói, "Nói nhảm, ta còn có thể ngay trước mọi người tháo ngươi lại sao?" Hứa Dương xem xem Lưu Tiên bá, trong lòng cảm kích, ngài ngồi, ngồi nói, Lưu Tuyên bá dài dài thở ra mấy hơi thở, miễn để áp đè tâm trạng, ngồi xuống nói, "Ngươi cho ta giao một đề, ngươi rốt cuộc có nhiều ít chắc chắn, liền hệ thống lệnh dễ ảm cũng làm đi ra." Hứa Dương trầm ngâm một hồi, nói, "Chữa bệnh loại chuyện này, ngươi cũng biết, không có ai trăm phần trăm chắc chắn." Lưu Tuyên Ba cắt đứt nói, nói ít khách sáo, tới điểm làm. Hứa Dương suy nghĩ một chút, so với liền ngón tay cái và ngón trỏ. Lưu Tiên bá cau mày nói, chỉ có 80 sao. Như vậy nhưng có điểm treo hả? Hứa Dương xem tay mình, chú ý nói, "Đây không phải là hai đầu ngón tay sao?" "Cái gì?" Lưu tuyên Bá kinh được nhảy cất lên, "Chỉ có hai thành, người đùa gì thế?" "Ha ha ha." Để ở trên bàn bên trong điện thoại di động chuyển tới tiếng cười. Lưu tuyên Bá nhìn, gặp trong video mặt còn có một cái chương khả. Lưu Tiên Bá mặt lập tức tối. Trong video Chương Khả lại ghi một đạo, "Lưu lão sư, ta mới vừa cầm ngải diễn cảm cho lộ xuống, đến lúc đó làm thành động đồ, nhất định có thể trở thành trung ý bọn học sinh kinh điển diễn cảm bao." Dù trên bà đen xuống mặt đều phải bắt đầu thối, hắn nóng nảy, Hứa Dương. Bữa này, dùng thuốc đã 2 ngày, ngoại giới như thế nào đi nữa để tin tức, còn là gây xôi sụ sụp, kết quả Hứa Dương danh tiếng rất cao. Thanh em nghi ngờ cũng là không ngừng, tương ứng, chống đỡ Hứa Dương vậy có rất nhiều. Ngoài nơi nhìn là náo nhiệt, cho nên bên ngoài đặc biệt náo nhiệt, nhưng là nội hành nhìn là con đường, thật đối bệnh tình này giữ là con người, không, có mấy cái. Trong bệnh viện Trung Y đội ngũ cũng đưa cái này ý án chia sẻ cho rất nhiều tên lão trung y để cho bọn họ nghĩ một chút biện pháp. Vậy phát cho trước mắt ngoài ra một vị bần thế mạnh thanh niên anh tài cát lại phường, muốn tiếp thu ý kiến Hữu ích. Nhưng là đối với dầu Muối không vào Hứa Dương, đáng người vậy rất không biết làm sao. Hỏi rất nhiều kinh nghiệm phong phú Lao chung Chu gì, ấy. mọi người cho ra phương án mặc dù không như nhau, nhưng chữa chỉ ý nghĩ thân thể to lớn tương tự, nhưng là đối với kết quả, không ai dám bảo đảm. Cho nên mọi người đều rất hoài nghi Hứa Dương lòng tin rốt cuộc là từ đâu tới. Cho đến một ngày này, Lương Miêu không gì sánh kịp áp lực Hứa Dương, lại lần nữa từ phòng bệnh đi ra. Hắn ánh mắt tràn đầy quyết định. Chương 713, cũng là duyên chương 713 cũng là duyên Tây Y bên kia kiểm nghiệm báo cáo còn không có phản hồi tới đây, nhưng Hứa Dương đã đi ra phòng bệnh. Minh Tâm phân viện đoàn thể người cũng đang khẩn trương nhìn Hứa Dương, mà đứng ở Hứa Dương bên người đứa nhỏ Trương Hoa cũng đã ăn không chịu được mình nhảy cẫng hoan hô. Thành, "Cậu Đức Hoa rẻ đã hỏi." Trương Hoa lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương lộ ra đủ cười, nói, "Đi qua 3 ngày lớn thuốc ôn dương là chị, bệnh nhân khí xúc rõ ràng chấm tách ra, tiêu chảy đã chấm tách ra. Xem khí sắc giữa mạch, phán đoán đã kịp thời ngăn cản bệnh tình trở nên đáng liệt." thành an, cố gắng xoay chuyển tình thế, đỡ cao ốp nghiêng. Được, nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô. Đám người này cũng nhảy cờ lên. Phó Dương vậy lộ ra mỉm cười, hắn cách thật dày đổ phòng hộ, tựa hồ vậy nhìn thấy trước mặt ngăn ở quần áo phía sau từng tờ một mặt mày vui vẻ. Minh Tâm phân viện đoàn đội đột nhiên bùng nổ động tĩnh, trong được trong phòng bệnh bệnh nhân cũng thò đầu ra xem, vùng lân cận nhà khác đoàn đội cũng không nhịn được tới đây hỏi tình huống. Phó Dương vội và nói, tốt lắm, cũng bình tĩnh một tí, đây là bệnh viện, chớ qué dày đến bệnh nhân. Những người này từng cái lập tức dừng lại hoan hô, nhưng nội tâm hưng phấn và tăng, nhưng lạ là làm sao vậy không đè xuống được. Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Dạo sao mấy ngày nay mọi người đều ở đây ăn cái này lớn dương. Mà Hứa Dương thì đã mang Trương Hoa đi tuần trận bệnh nhân khác. Lãnh đạo tổ bên kia cấp đội vàng yêu cầu thẩm tra. Có cái gì tốt thẩm tra, còn có thể lừa gạt người sao? Lưu Thiên Ba vui vẻ cười to. Bên cạnh có cái lãnh đạo hưng phấn nói câu nói nhảm, "Vậy, vậy đây là sự thật." Lưu Thiên Ba gật đầu một cái, dương lên mặt mày vui vẻ, "Dĩ nhiên là sự thật. Quá tốt." Lãnh đạo tổ mấy người cuối cùng đem tim rơi xuống trong bụng, khá tốt không đổ nước. Nếu là thật đổ nước, bọn họ cầm Hứa Dương treo ngược lên tâm tư đều có. Lưu Tuyên bá cũng không nhịn được xoa xoa trán. Ngoài ra có cái lãnh đạo hỏi Lưu Tuyên bá, "Lưu lão, trước ngài một mực không đối với chuyện này phát biểu đánh giá, cũng không đi hỏi bác sĩ Hứa Dương, ngài là từ vừa mới bắt đầu liền đối bác sĩ Hứa Dương có lớn như vậy lòng tin sao?" Ngay vậy, Lưu Tuyên bá không nhịn được lắc đầu một cái, nói, "Các ngươi nhà, tham các ngươi những người này hả, mỗi một người đều không kiên nhẫn. Hỏi cái này, hỏi cái đó, có cái gì tốt hỏi? Ngươi xem ta hỏi qua rồi sao? Ta đi hỏi qua Hứa Dương nửa câu liền sao, nghi ngờ hơn phân nửa liền sao? Ta có không bình tĩnh qua sao?" Những người lãnh đạo cũng bội phục nhìn Lưu Thiên Bá, Lưu lão không hổ là kiến quán phong ba cụ già, cảnh giới so bọn họ mạnh hơn nhiều. Lưu Thiên Bá chắp tay sau lưng, còn bắt đầu chỉ điểm bọn họ, "Các ngươi hả, thành tựu trung ý tổ lãnh đạo, sẽ đối trung ý phải có lòng tin, đối hứa dương càng phải có lòng tin. Ấn sư ta trước khi Lâm Trung ngoại lệ thu học trò, có thể kém sao? Các ngươi còn muốn đến cửa đi hỏi, có cái gì tốt đi? Chẳng lẽ còn muốn nửa đem đi gõ Hứa Dương cửa, để cho hắn cho cái trả lời khẳng định? Có cái gì tốt đi, đến lúc đó bị người ta ghi sổ tới, hơn lúng túng. Ngươi xem ta liền rất bình tĩnh." chưa mặt nửa câu, bọn họ nghe hiểu được. Nửa câu sau nói, những người lãnh đạo cũng rất nghi ngờ, có ý gì hả? Sau khi nói xong, Lưu Tuyên Bá lắc đầu một cái, chắp tay sau lưng ra cửa, để lại cho lãnh đạo tổ một cái cao thâm khó lường nhìn bóng. Phía Dương nơi này tin tức vậy rất nhanh liền chuyển ra ngoài. Ban đầu phụ trách bệnh nhân này trung ý chuyên gia Lý Nghị Sơn, lập tức nhính thời giờ chạy tới, cùng vào phòng bệnh, kiểm tra bệnh nhân tình huống sau đó, hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cao thấp cũng là một danh ý ạ, cũng là một nổi tiếng chuyên gia. Có thể bệnh nhân ở trên tay hắn Bệnh tình nhưng ngày càng sa sút, suýt nữa tiến vào đe dọa cảnh. Mà chuyển tới Hứa Dương bên này, mới 3 ngày liền khống chế được bệnh tình. Cái này khác biệt, để cho Lý Nghị Sơn tạm thời khó mà tiếp nhận, cũng có chút không biết nên như hà nói. Chăm mặt hồi lâu, trấn an một tí bệnh nhân tâm trạng, Lý Nghị Sơn cao mày ra cửa, nhưng đụng phải mới vừa thảo luận xong bệnh tình trở về Hứa Dương. Rất nhiều bác sĩ hứa. Lý Nghị Sơn tạm thời có chút lẩm bẩm. Hứa Dương đối hắn gật đầu một cái, "Ngươi khỏe hả, bác sĩ Lý, đến khám bệnh người à?" "À, là..." Lý Nghị Sơn không khỏi có chút lúng túng, vẫn là Vẫn là bác sĩ hứa y thuật cao mình, muốn thật là ở ta trên tay, ngược lại thật là làm chế mãi bệnh tình à. Nghe được đối phương nói như vậy, Hứa Dương vậy trầm mặt mấy giây, mới nghiêm túc nói, có lẽ bác sĩ Lý thật ra thì vậy có thể trị hết đi. Lưu lại như thế một câu ý vị sâu xa lời nói, Hứa Dương đi, Lý Nghị Sơn nhưng sợ run ở tại chỗ, chậm chạp chưa từng có độc tĩnh. Bệnh nhân này trước là Tây y phụ trách, Lý Nghị Sơn là hiệp trần trung ý chuyên gia. Là bởi vì là trung Tây y cũng không có thể khống chế bệnh tình, cho nên mới bị mời Hứa Dương, sau đó Hứa Dương cũng mới nhận lấy độc lập chẩn bệnh. Bây giờ nghe nói bệnh nhân này bệnh tình không chế được, ban đầu Tây y chủ quản bác sĩ Lưu Bảo Toàn chuyên gia thời gian đầu tiên đi điều bệnh nhân kiểm tra hóa nghiệm báo cáo, sau khi xem xong, hắn vậy rất rõ ràng kinh sợ một tí, sau đó lập tức chạy trở lại hỏi. Cùng thật thấy bệnh nhân tình huống, Lưu Bảo Toàn cũng không khỏi thán phục, tổ quốc y học quả thật có quá nhiều kỳ diệu địa phương. Bởi vì mới bắt đầu hắn cũng không coi trọng, thậm chí cảm thấy lửa dương chân thực quá điên cuồng, quá mạo hiểm, thật là cầm bệnh thân thể người có thường. Cho dù là hiện tại bệnh nhân bệnh tình đã ổn định lại, hắn vẫn là cảm giác từng cơn kinh hãi. Trải qua một phen gió dữ sau đó, Lưu Bảo toàn bác sĩ thừa dịp sắp đến giờ tan việc, nhưng tìm được Hứa Dương, thỉnh giáo hắn trong lòng nghi hoặc. "Bác sĩ Hứa, ta biết dù là chung ý các ngươi nội bộ vậy có rất nhiều người đang chất vấn ngươi đơn thuốc, mặc dù hiện tại bệnh nhân tình huống đích xác đã ổn định lại, tựa hồ cũng không có phát hiện bệnh nhân thân thể bởi vì thuốc mà tạo thành cái gì nghiêm trọng không tốt hậu quả. Người đơn thuốc dùng phụ tử, mọi người đều biết đối gan thận có độc, sinh phụ tử lại là độc tính mạnh nhất. Nói thật nói, người mở những cái thuốc, ta đều sợ cả bệnh nhân chờ chết. 15 giây phụ, cũng có thể độc chết một con trâu." Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giải rõ ràng ta trong lòng nghĩ hoặc, ngay cái loại này đơn thuốc có thể thông dụng sao? Vốn là cũng dự định tạm việc, nhưng là bị Lưu Bảo Toàn như vậy hỏi một chút, Hứa Dương vậy lâm vào suy tư. Lưu Bảo Toàn chuyên gia gặp Hứa Dương chậm chạp không nói lời nào, hắn hỏi nói: "Bác sĩ Hứa?" Hứa Dương lấy lại tinh thần, lắc đầu một cái, không việc gì, chỉ là có chút đăng khái. "Bác sĩ Lưu, ngươi này thường sẽ chú ý trang blog hoặc là hệ chặt công chúng số sao?" Lưu Bảo Toàn không biết tại sao Hứa Dương đột nhiên cầm vấn đề nhánh đến phía trên này đi, hắn trả lời nói: "Ta không chơi trong log, hệ sẽ dùng công chúng số mà nói." Ta chú ý mình bệnh viện, còn có hành bên trong một ít y học trước dọc theo kiến thức công số, còn có tin tức loại. Phớ Dương nói, ta cũng có mình trang blog số và hệ chặt công số, bác sĩ Lưu có thể chú ý một tí. Ừ. Lưu bảo toàn không để ý tới rõ ràng. Phớ Dương nói, ta. Ta dự định đặc biệt liền cái bệnh này án, viết một bài văn trường, giải thích rõ ràng một tí. À. Lưu bảo toàn lộ ra kinh ngạc vẻ. Phớ Dương lộ ra đủ cười, chỉ là, đồng nhiên, cảm thấy rất có nhiều lời muốn nói. Có. Có rất nhiều lời muốn nói với mọi người cũng muốn tự đủ Chuyên gia Tây y lưu bảo toàn gật đầu nói, "Được, ta nhất định chú ý, chờ bái đọc bác sĩ hứa ý kiến hay." Hứa Dương cũng là khẽ hất cảm, trở lại khách sạn sau đó, hắn mượn Trương Hoa sổ ghi chép, cự tuyệt Trương Khả biết hộ, vậy cự tuyệt Trương Hoa hỗ trợ, một thân một mình ở Trương Hoa trên sổ ghi chép bụng về gõ lên liền chợt biết. Chuyện cũng đủ loại, tràn vào nổi lên trong lòng. Rất nhiều hình ảnh, một màn ở Hứa Dương trước mắt chân thật xuất hiện. Trùng ý chữa bệnh, chú trọng duyên phận. Đối với bệnh nhân mà nói, gặp phải Hứa Dương là nợ duyên, đối Hứa Dương mà nói, bệnh tình này cũng là đối hắn nửa đời theo đuổi một lần tổng kết, cũng là duyên chương 714, chúng ta phía sau là nhân dân chương 714, chúng ta phía sau là nhân dân Hứa Dương từ từ dùng mình nhất chỉ thiên gõ. Chuyện cũ đủ loại, nổi lên trong lòng. Quay đầu đi qua, đã vội vã đi qua nửa đời. Vẫn nhớ được mấy chục năm trước, ta mới vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đó là ta lần đầu tiên. Bập bập bập, toàn bôi bỏ. Quay đầu đi qua, đã vội vã đi qua mấy năm. Bập bập bập, lại bơi bỏ. Còn nhớ, hai năm trước, ta nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp, mới vừa gia nhập bệnh viện không bao lâu. Ở cơ duyên xảo ở dưới, cũng hoặc là là ông trời độ mỡ. Ta độc lập gặp được một cái đe dọa bệnh nhân, yếu tim đe dọa, đã đo lường không tới vết áp, cả người trên giới lạnh một nửa, chỉ còn lại ngực hơi ấm còn giữ lại. Khi đó, đúng lúc đụng phải rất kẹt xe, xe cứu thương căn bản không qua được, mà ta thì lấy căn đảm dùng lớn lượng thuốc phụ tử cứu người. Đáng tiếc, người không cứu lên tới, mà ta cũng như bởi vì cái này 80G chế phụ tử, mất đi hết hệ. Cũng là vào lúc đó, cuộc đời ta chân chính xảy ra thay đổi. Đứng ở hiện tại, quay đầu đi qua, không khỏi cảm khái, ban đầu mình quả thật non nớt có thể quay đầu lần này cứu chữa thất bại, rốt cuộc là ta sai, vẫn là phụ tử sai, cũng hoặc là từ trên căn bản mà nói là chung ý hai chữ sai. Rối mắt hiện tại chung ý giới, sợ hãi quá nhiều thứ. Quý phụ tử như hổ, úy Thạch Cao như chó sói, sợ hai tê tân, sợ hai ma hoàng, sợ hai hoạc cô, sợ hai đại hoàng, cái này rất nhiều dữ liệu, liền không mấy thứ không ý kỵ. Rất nhiều thuốc căn bản không dám tùy tiện sử dụng, đến không thể không dùng lúc đó, cũng là bỏ vào đếm khắc chuyện qua loa lấy lệ. Liên đến lần này lên tiền tuyến, cũng là như vậy. Tới đều là trung y chuyên gia, ai cũng biết bệnh nhân này cần ôn dương là trị. Nhưng mà dùng nhiều ít mới là mấu chốt. Ta là dùng 15 giê sinh phụ tử, chỉ ước chừng 3 ngày mới ngăn chặn bệnh tình trở nên ác liệt, hôm nay bệnh nhân đã chuyển lá phụ thông hình. Nhưng nếu là ta dùng là chế phụ tử đâu, ước chừng 15 giê dược thuốc, có thể cản đoạn nàng bệnh tình trở nên ác liệt sao? Có thể cứu vãn nàng sinh mạng sao? Ta không dám cam đoàn, thành tựu nàng bác sĩ chủ trị, ta nội tâm không nắm chắc chút nào. Bệnh nặng thuốc nhẹ, làm sao thắng? Nhìn xa trọng cảnh binh vương, toa thuốc bên trong tường xuất hiện là sinh phụ tử quả. Chẳng lẽ Hán triều sinh phụ không có độc sao? Vẫn là Hán triều người không sợ phụ tử độc? tới hiện đại, liền chế phụ tử cũng để cho ý ra kiêm kỵ không thôi. Trong cảnh cho tới bây giờ chỉ dùng sinh hóa cô, kinh vương bên trong xuất hiện tất cả đều là sinh hóa cô, có thể đến hôm nay, liền chế hòa cô cũng không có mấy người dám dùng. Thế Tân bất quá tiền giải thích, từ tông triều tới nay, cơ ngỗ thành luật sắt. Dù là ở hiện tại, dự điển ở giữa đề nghị lượng dùng cũng là 3g trong khoảng, một khi mở nhiều dược phòng tất sẽ hỏi, có thể Hà Bắc Lưu phải như vậy lao chung y liệ, liền hơn 200 khắc cũng dám mở. Thuốc Đông ý làm lễ vì sao là độ? Rất nhiều có tức sĩ đều ở đây nói trung y thuốc Đông ý cần tiêu chuẩn hóa. Vậy ngươi nói cho ta, lấy cái gì tới tiêu chuẩn? Lấy ai tiêu chuẩn làm tiêu chuẩn? Nếu như Trung y mình cũng sợ hãi thuốc Đông y liề, liền cùng đầu bếp sợ hai mối được vậy, vậy người nào còn dám dùng thuốc Đông y liề? Trung y thối lui ra nguy cấp trọng chứng lãnh vực, đã nửa hơn thế kỷ. Mọi người đều là nói Trung y thuốc Đông y vô dụng, mọi người đều là cho rằng Trung y chỉ có thể dùng làm điều chỉnh điều dưỡng, không chịu nổi chữa bệnh. Thật đúng là như vậy sao? Tây y thật toàn phương mặt vượt qua Trung y sao? Trung y có thể thối lui ra nguy cấp trọng chứng lãnh ngực, có thể bệnh nhân đâu, vậy cái mạng con người có thể sao? Giống như hôm nay bệnh nhân này vậy, trước sau trung tây y chữa trị nhiều ngày, cũng áp chế không được bệnh tình trở nên năng liệt, đảo mắt thì phải nhập đe dọa cảnh. Ta cũng không muốn bất chấp nguy hiểm dùng sinh phụ, ta cũng muốn hàm hàm hồ hồ bình an dùng hòa bình thuốc, có thể bệnh nhân đâu, có thể sinh mạng đâu. Ta không tránh thoát vậy một song song tràn đầy khao khát ánh mắt, ta không quên được còn ở bệnh viện bên ngoài khổ khổ chờ đợi thân nhân bệnh nhân, đó là từng cái gia đình á. Loạn thế làm dùng trọng điện, nhẹ linh dùng thuốc rất khó ở nguy cấp trọng chứng trên có kiến tụ. Chúng ta lui, bệnh không có người. Chúng ta không lùi, mình sẽ không có. Biết bao chăng chọc một chuyện có thể đây cũng là mỗi cái trung Ý đại phu đều cần lựa chọn sự việc. Ngàn trong năm ý thật chẳng lẽ kém hơn trên vào khoa học kỹ thuật cánh tây ý sao? Chẳng lẽ ở hiện nay cái thời đại này, trung Ý đã mất đi mình giá trị sao? Ta không thích nhất chính là khơi mào trung tây y đối lập. Nhưng mà ở nơi này cấu trúc người trong nước sức khỏe bình phong tre trở phiên ly trên, không thiếu được tây y đi, khá vậy không thiếu được trung y nhất là ở nguyên cấp trọng chứng lãnh vực, trung y rất lâu là có thể làm được tây y không làm được sự việc. Lãnh vực này, trung y không thể không tham dự, nếu như ít đi trung y đi, vậy thì xuất hiện một cái chỗ sơ hở, một cái sinh mạng chỗ sơ hở. Có thể trung y phải đứng ở lãnh vực này, biết bao khó khăn hạ, cần bất chấp bao lớn nguy hiểm. Chỉ là mỗi cái đứng ở phía trên này trung y liễu, đều không cách nào lui về phía sau, bởi vì chúng ta đứng sau lưng là nhân dân, là một cái gia đình hạnh phúc, là một song song khao khát ánh mắt, là từng cái hoạt bát sinh mạng. Cho nên chúng ta không đường có thể lui, chúng ta dẫu có chết không lùi. Làm gõ hoàn một chữ cuối cùng thời điểm, Phứa Dương trong chốc lát có chút thất thần. Mấy chục năm chuyện cũ, chậm rãi từ trước mắt tối lui. Viết xong, rọi danh ở đầu móng tay chương ở trong video hỏi. Ừ. Thứ Dương gật đầu một cái. Trương Khả nói: "Vậy ngươi phát cho ta đi." Phứa Dương hỏi: "Làm sao phát?" Trương Khả nhất thời nghẹn một cái, dầu sơn móng tay cũng đổ đến chân đeo lên, "Ngươi là người hiện đại à?" Phứa Dương ậm ừ miệng. Trương Khả tức giận nói: "Cầm sổ ghi chép cho Trương Hoa, để cho hắn phát cho ta đi." "Được rồi." Phứa Dương gật đầu một cái, vương sổ ghi chép cầm lấy đi cho Trương Hoa. Sau khi trở về, Phứa Dương tắt đi video, tâm trạng có dần. Mà Trương Hoa xem xong văn văn, đỏ mắt phát cho Trương Khả. Lại sau đó, Dương tất cả người trên mục, đờm độ phát biểu người bệnh nhân kia mới nhất bệnh tình biến hóa còn có tài viết kiểm nghiệm hóa nghiệm báo cáo, cùng với đã chuyển nhập phổ thông loại hình kết quả chẩn đoán. Cái này một tí, xôi chảo, còn không cùng phát thêm lên men, Hứa Dương tự viết ngày đó ngăn văn, vậy ngay sau đó ùn đờ lò lên. Đây là một bài không có quá nhiều sửa chữa, không có gì tài văn chương văn trường, nhưng lại dốc vào mấy đời trung ý người cố chấp. Lao cá nóc, lưu trên bá lật trước điện thoại lên Văn Trường, sau khi xem xong, thật lâu yên lặng không nói. Hắn nhớ lại mình đã mất lão sư, Cao Hoa tiến lao trung ý liệ, thở dài một tiếng, trước mắt cửa hồ lại hiện lên cao hoa tiến âm tướng mạo, lưu Tuyên bá khóe mắt rinh lên một tầng nước mắt. Lý Nghị Sơn sau khi xem xong, cũng là im lặng, hắn nhớ lại giữa ban ngày Hứa Dương cùng hắn nói, mình là thật không thể làm được sao? Vẫn là không dám đi làm, vẫn là cam tâm phụ thuộc. Hắn lại lần nữa nhìn về phía ban chương, ánh mắt tụ tập ở đó mấy chữ trên, chúng ta đứng phía sau nhân dân. Chuyên gia Tây Y lưu bảo toàn canh giữ ở trên mẹ chặt rất lâu rồi, hắn vậy muốn biết Hứa Dương giải thích, cùng sau khi xem xong, hắn vậy tạm thời lẩm bẩm. Một đêm này, là bình thường một đêm, nhưng cũng là bất phàm một đêm, bởi vì là quá nhiều người ý khó dàn một đêm. Chúng ta đứng phía sau nhân dân. Ở toàn bộ Trung Ý là hôm nay như vậy đại bối cảnh hạ, ở toàn bộ Trung Ý bị hấp thành dạng gì hệ thống trong hoàn cảnh, Hứa Dương còn có thể kêu lên như vậy tiếng nói. Đây không phải là một đơn thuốc chích tim. Đây là một cái có thể thật sâu trị tận gốc tại tất cả trung ý người trong đầu sứ mạng. Tựa như cùng trong đêm tối hải đăng, tựa như cùng tuyết nguyên xuống hà giống. Chúng ta đứng phía sau nhân dân. Chúng ta đứng phía sau nhân dân. Bữa này, Hứa Dương đi trước phương vùng bệnh viện, còn chưa vào cửa viện, liền gặp rất nhiều người ở cửa cùng hắn. Bọn họ ngay ngắn như nhau đứng xếp hàng ngũ, bọn họ ôn hòa nhìn mình. Thứ Dương vẻ mặt hơn hẳn ra. Đám người đứng mỉm cười. Tiếng vỗ tay văng lên. chương 715, cá nướng chương 715, cá nướng chuyện này coi là là có một cái kết cục, có thể huyên náo cũng không từng rơi xuống. Chúng ta đứng phía sau nhân dân, cái này một từ cái không ngừng bị trên đỉnh tìm kiếm hot bị nhiều người hơn đi lại. Lớn ý tinh thần, một lần nữa ở nơi này vật muốn lan tràn thời đại bị nhắc tới. Một ngày này, một đêm này, rất nhiều người làm bích động, vậy tự hồ sẽ thay đổi rất nhiều người. Đỗ Nguyệt Minh biết cùng tình hình bệnh dịch lắng xuống sau đó, bọn họ mình Tâm Phân viện sẽ nên đón một cái đại bạo phát, đến lúc đó muốn đến học bổ túc trung ý càng ngày sẽ càng nhiều, bọn họ lúc ban đầu tưởng tượng chung sẽ thực hiện. Đỗ Nguyệt Minh ở trong nhà cười lớn, nhưng lại là khắp gợi, hắn phí thời gian nửa đời mơ ước, cuối cùng ở hắn phấn đấu qua mảnh đất này lợi dụng. Đỗ Nguyệt Minh ở nhà, tránh ở ngoài cửa, không dám vào qué nhiều hắn. Thật ra thì cẩn thận đọc hứa Dương viết văn trường, trừ một bầu nhiệt viết ra, còn có một cái đặc biệt vấn đề thực tế. Vậy thì là như thế nào mới có thể phát huy ra trung ý trị bệnh nặng trị cấp chứng năng lực. Hứa dương là Dương Cô không phải là người người đều là Hứa Dương hạ những cái kia trung ý giới sợ hãi thuốc, tự nhiên là có đạo lý sợ hãi. Giống như 15 dê sinh phụ, Hứa Dương dám dụng, đó là bởi vì hắn là Hứa Dương. Nếu là người người cũng dám dùng, nguy hiểm nên làm sao quản khống? Cho nên hẳn như thế nào phát triển, lại hẳn như thế nào ràng buộc, đây mới là một cái cấp bách thảo luận và giải quyết vấn đề. Giờ phút này, trên mạng vậy tràn đầy liên quan tới cái vấn đề này thảo luận thanh âm. Một cái yếu tố tác phẩm, dĩ nhiên có thể là dùng để giải quyết một cái vấn đề, nhưng cũng có thể là sách lên một cái vấn đề. Vở Dương hành động này phải cải biến không chỉ là công chúng đối thuốc đông y nhận biết, lại là phải cải biến chung y đối mình nhận biết. Có lẽ, tình mình nhiều năm, tiến lặng nhiều năm chung y giới, sẽ ở đây phía sau mới có thể có sơ quá thay đổi đi. Mà Hứa Dương bọn họ những thứ này thực hiện người, là sẽ không ngừng dưới mình bước chân. Mà cái đó ở vào đầu gió đỉnh sóng người bệnh, ở chuyển vào phổ thông hình sau đó, Hứa Dương tiếp tục dùng phía trước chữa trị, lần này không ai dám nói gì phản đối ngữ. Chỉ là mỗi ngày kiểm nghiệm hóa nghiệm vẫn còn tiếp tục, chuyên gia Tây y lưu bảo toàn từ đầu đến cuối ôm chút hoài nghi, lớn như vậy tỷ lệ lượng sinh phụ tử, mỗi ngày uống Dùng lâu dài thật sẽ không đối với gan thận tạo thành không thể nghịch tổn thương sao?" Lưu Bảo Toàn còn đặc biệt để cho người già tăng cái này mấy hạng kiểm tra, có thể kết quả nhưng cũng đều tốt, cũng không có tạo thành rõ ràng tổn thương. Cái kết quả này để cho Lưu Bảo Toàn đặc biệt bất ngờ, bởi vì cái này cũng trong phòng thí nghiệm kết quả không giống nhau, à Lưu Bảo Toàn mang nghi ngờ lại đi hỏi Hứa Dương. Hứa Dương trước sau như một yêu thích chính là thích lên mặt dạy đời, Hà nói: "Bác sĩ Lưu, ngài thường biết làm mẫu sao?" À, Lưu Bảo Toàn sử sốt một tí, không nghĩ tới Hứa Dương đột nhiên đem đề tài nhanh tới nơi này, vậy biết một chút, nhưng là làm không nhiều. Hứa Dương gật đầu một cái, Hỏi, bác sĩ Lưu ở xào cải xanh thời điểm sẽ gia nhập nhiều gừng tươi sao?" Lưu Bảo Toàn trần trồ nói, như vậy sẽ rất kỳ quá đi. Phứa Dương lại hỏi, "Vậy nếu là ở cá đống đâu, bác sĩ Lưu sẽ gia nhập đại lượng gừng tươi?" Lưu Bảo Toàn gật đầu một cái, "Còn được gia nhập hành tây và rượu tiểu hưng, nếu không không đè ép được mùi tanh." Phứa Dương lộ ra mỉm cười, hắn nói, "Câu trả lời không phải ra sao?" Lưu Bảo Toàn bật ra, người nói là?" Phứa Dương nói, "Điểm mấu chốt thật ra thì căn bản không phải có thể hay không dùng giệu tiểu hưng và gừng tươi, mà là muốn ở cái gì trong tức ăn mặt đêm. Ngươi ở cải xanh bên trong gia nhập" tự nhiên sẽ rất kỳ quái, nhưng mà ngươi nếu là ở cá bên trong gia nhập cũng rất thỏa tiếp. Trung y hảo diệu, thật ra thì vô cùng đơn giản, chính là lấy dựa tính nghiêng, cụ thân thể con người nghiêng. Không có bất kỳ một vị thuốc là hoàn toàn không độc vô hại, ngươi ở phân biệt chứng chính xác trên căn bản dùng thuốc, giống như gừng tươi rượu tiếu hương đụng phải cả sông, rất thích hợp. Nhưng cái này cái phân biệt chứng, chỉ có thể lấy trung y chẩn đoán lý luận tới tiến hành, chỉ có căn cứ vào như vậy cơ sở, sử dụng mới theo thuốc đông y đi thoát khỏi trung y lý luận, liền không thể gọi là thuốc bắc. Phòng thí nghiệm số liệu cũng không có trung y lý luận để chống đỡ. Lưu Bảo toàn tựa hồ có chút rõ ràng, có thể hắn còn có không rõ ràng, có thể coi là là chung ý lý luận, sinh phủ cũng có lớn động. Chẳng lẽ chỉ vì là nó là cá, cũng không quản gia nhập nhiều ít gừng tươi đều có thể sao? Chẳng lẽ không sẽ đối với nguyên đạo thức ăn mùi vị tạo thành tổn hại sao? Phứa Dương nói, dĩ nhiên không phải, trước hết, ta đã từng xem qua một cái thức ăn ngon video, mấy cái ông cụ đang dạy làm món, một cái trong đó ở cá nấu đầu, hắn nói là nước canh sạch sẽ, mùi vị nông động, lập tức hướng bên trong rót hơn phân nửa hũ đường trắng. Lưu Bảo toàn ngươi đột nhiên mở lớn. Phứa Dương thấy vậy, hắn bậy nói, đúng Lúc ấy ta cũng là cái biểu tình này. Ta đang suy nghĩ, giống như vậy sử dụng đường trắng, không được quá chết sao? Nhưng sau đó cái này người đâu biết, lại hướng bên trong gia nhập một muỗng nhỏ muối, nói dùng một muỗng nhỏ muối đủ để đè xuống nửa hũ đường trắng quá ngọn. Đúng vậy, một khắc kia, ta cũng đã hiểu rõ. Mấu chốt không ở chỗ đường nhiều ít, mà là ở chỗ ngươi phải thế nào chế ước nó. Muốn phát huy đường công hiệu, lại phải chế ước nó quá ngọn, đây cũng là trung ý tổ phương nấu diệu. Một dược liệu và tổ phương là hai câu chuyện. À, Lưu Bạo toàn gật đầu một cái, hắn rõ ràng, khó trách bệnh nhân gan thận không có tạo thành rõ ràng tổn hại. Cá, vốn lần nên nhiều hơn gần tươi, có thể lại dùng cái khác độ gia vị chế ước nồng đậm gần vị, đặt tới tang hương, đi thì sống, không hiện gần vị, ngược lại có thể vượt trội cá vị tươi đẹp mục đích." Thu giáo, tổ quốc y học quả thật bác đại tinh thần, sau này xem ra ta được nhiều hơn nghiên cứu mới được." Lưu Bảo toàn thật lòng thâm phụm. Hứa Dương nói, "Khách khí, học hỏi lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau mới được." Lưu Bảo toàn cười nói, "Bác sĩ hứa dùng làm món tới tỷ dụ trung ý thuốc đông y ý, đơn giản nhưng phát người sâu tỉnh, quả thật lợi hại. Không biết ngươi nói cái tên này bếp là bị nào, cũng có thể trở về nhà." ta cũng đi tìm một chút cái tên này bếp video, làm món cho người nhà thử một ít. Ngạch. Hứa Dương nhớ lại một tí, vẫn là ở trước kia, Trương Khả đang nấu cơm thời điểm, mở ra video dựa theo người ta học tập. Hứa Dương ở bên cạnh giúp thời điểm bận rộn, thì nhìn lần này, hắn nói, là ai ta còn thật không biết, chỉ biết là bọn họ cũng gọi hắn đại gia, là cái Bắc Kinh quốc kiến đầu bếp nổi danh. À. Tút. Dư Bảo toàn đáp một tiếng, chỉ có thể trở về lại thì bồi. Hắn biết nghi ngờ trong lòng, cảm ơn hoàn Hứa Dương sau đó, liền đi ra ngoài. Các người đi liền sau đó, Hứa Dương suy nghĩ vậy thoáng quyết tán một tí. Roi mắt thế giới, thật ra thì thuốc đông y có rất nhiều, mỗi quốc gia đều có. Nhưng chỉ có ở trung y hướng dẫn tư tưởng hạng, sử dụng thuốc đông y đi, mới theo thuốc đông y đi trong phòng thí nghiệm, căn cứ hiện đại vật lý hóa học lý luận làm nghiên cứu, lấy ra có độc hoặc là hữu hiệu, hiệu vật chất, đang động vật trên mình làm thí nghiệm như vậy, chỉ có thể gọi là làm thực vật thuốc, quán vật thuốc, cũng không thể gọi là thuốc bác. Như vậy kết quả nghiên cứu, có thể trị bệnh sao? Dĩ nhiên có thể. Nhưng vấn đề chính là, ngươi phải đem cái này bộ kết quả nghiên cứu và căn cứ neo vào trung y trên đầu, hạn chế trung y sử dụng thuốc đông y đi, đó chính là vấn đề. Giun thánh pinbell vào hòa thượng trên đầu, ngươi làm sao còn để cho người ta thật tốt nghiệp vật kinh. Đây chính là lưu bảo toàn nghi hoặc chỗ, hắn nghi hoặc, vừa vặn chính là trước mắt thuốc đông y sử dụng vấn đề lớn nhất. Cũng là y học hiện đại và truyền thống trung y nhất xung đột lớn chỗ. Vẫn là câu nói kia, chỉ có ở trung y lý luận dưới sự chỉ đạo sử dụng thuốc đông y lý, đó mới gọi là thuốc đông y lý mà bệnh nhân này đang kéo dài liền lớn như vậy lượng thuốc toa thuốc 15 ngày chữa trị sau đó, nàng gan thận không chỉ không có tiểu đường, hạnh chua 3 lần kiểm tra còn đều là âm tính, lực CT biểu hiện đã không còn đáng ngại, đã đạt đến có thể xuất viện tiêu chuẩn xuất viện lúc đó, Thưa Dương đưa cho nàng mỡ phụ tử lý bên trong canh và đường quy bốn lịch canh thêm giảm giải quyết tốt đất thuốc, Tô Dương hai chữ, thông suốt chữa trị toàn quá trình. Ở trung y tư tưởng dưới sự chỉ đạo, to gan sử dụng thuốc đông y đi đi, giúp dùng bệnh nhân chuyển nguy thành an, hết bệnh xuất viện. Chương 716, toàn loài người chuyện may mắn chương 716, toàn loài người chuyện may mắn thảm thiết nhất tiền tuyến chiến dịch rốt cuộc từ từ trở bình tương lại, khép kín 2 tháng cổ xưa thành phố, vậy rốt cuộc phải nên đón bỏ phong tỏa. Mà bọn họ những thứ này đến từ cả nước các nơi tiếp viện chữa bệnh đội ngũ, cuối cùng mấy phe cũng phải đạp lên quy vị trình. Cuối cùng đến lúc cáo biệt, nhìn vậy một tấm trương minh minh rất quen thuộc, nhưng đeo đồ che miệng mũi không thấy được tướng mạng mặt, tất cả mọi người cười, một loại không nói được không nói rõ tình cảm ở nải xin trước. Chiến Hữu tình. Đây là một cuộc chiến tranh, một chàng chiến tranh chân chính, mà bọn họ cũng là cầm sau lưng giao cho với nhau chiến hữu. Có cơ hội, chúng ta sẽ đi minh tâm phân biện bái phỏng. Đây là Hứa Dương ngày hôm nay nghe nhiều nhất một câu nói. Rất hân hạnh được biết ngươi, bác sĩ Hứa Dương, vậy rất vui mừng ngươi có thể để cho chúng ta rõ ràng cái gì mới thật sự là chung ý đi. Đây là Hứa Dương ngày hôm nay ngươi nghe thứ hai nhiều nói. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Hứa Dương. Cảm ơn các ngươi. Mang muôn bản cảm khái suy nghĩ, Hứa Dương bọn họ leo lên rời đi xe buýt. Mới vừa lái rời khách sạn không bao lâu, Từ Nguyên lại đột nhiên hô to một tiếng, "Mau xem." Minh Tâm phân viện đám người đi ra ngoài nhìn, gặp hai bên đường đứng rất nhiều người, ở hướng bọn họ vẫy tay và ngân hô. Lại ngẩng đầu nhìn lại, hai bên đường trên lầu cao bên trong cửa sổ vậy đưa ra một song song cơ múa cánh tay. Bọn họ, đám người hơn mần ra. Trước mặt dẫn đội với một tổ cảnh sát giao thông đồng chí tận lực tốc độ chậm lại, mở xe bus bắt tải vậy tốc độ chậm lại tốt để cho cái này cực khổ rất lâu bác sĩ y tá cửa hưởng thụ bọn họ nên được vinh dự. Xe buýt tốc độ chậm lại, có thể hai bên hai bên người nhưng càng nhiều hơn. Bên trong xe tất cả mọi người ở mừng rỡ nhìn hết thệ các thứ này. Từ Nguyên lại là mở ra cửa sổ, cầm thò đầu ra đi, một bên vẫy tay, một bên lớn tiếng kêu, "Ai, ta Têu Từ Nguyên, là mình Tâm phân viện bác sĩ." Diêu Bính thấy vậy cũng không cam chịu yếu thế, lập tức đưa đầu ra, "Đờ, ta Têu Diêu Bính, cũng là mình Tâm phân viện bác sĩ." Têu một nửa, hắn lại rút về, sau đó mở điện thoại di động lên video nói chuyện tiếng, nói tiếng, "Ba, mẹ Các người xem, bọn họ đều là đến tiến chúng ta. Ba, ta, ta tiền đồ, ta là cái thầy thuốc. Nói tới chỗ này, Diêu Bính đột nhiên khóc. Phứa Dương đưa tay vô vô vị lão bằng hữu này, nội tâm có rất nhiều cảm khái, mù công lý tưởng Diêu Bính rốt cuộc trưởng thành, sau đó hắn nghiêng đầu đối một bên Trương Hoa nói, "Tới, Trương Hoa, cầm hắn khóc dáng vẻ vô xuống tới." Cợn mờn. Diêu Bính khóc mắng một tiếng. Bên trong xe đám người vừa cảm động, lại là hư phấn, buồn cười đi, nhưng cũng không cảm giác được mình cười. Muốn cảm động rơi lại đi, nhưng mà miệng tránh ra tất cả đều là nụ cười. Giờ phút này, bọn họ liền nghĩ tới hứa dương trước viết ngày đó ngân văn. Chúng ta đứng phía sau nhân dân. Đoàn xe từ từ chạy đến sân bay, sân bay cũng cho cùng qua mỹ nạ tổ cao nhất dùng lễ. Chờ thêm lên máy bay sau đó, mọi người tâm trạng mới thoáng bình phục một ít. Trên máy bay, thật là nhiều người đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ có Trương Hoa tiểu đồng chí cầm quyển sách ở xem. Hơ ồ, như thế nghiêm túc đâu. Từ Nguyên một cái liền đem Trương Hoa sách đoạt đi. Người trả cho ta. Trương Hoa muốn đi cướp. Từ Nguyên thật cao cầm lên, nhìn một cái sau đó, lại vẫn đưa cho Trương Hoa, ta còn lấy tại sao sách đâu? còn lấy là thằng nhóc ngứa như thế chấm chỉ, nguyên đến xem là nhà thư, ba thể, ngươi còn thích xem khoa huyên à. Trương Hoa cẩn thận liếc mắt nhìn Hứa Dương diễn cảm, gặp Hứa Dương không nói gì, hắn mới nói, lục tục xem hơn một năm, một mực không thời gian nhìn xong. Lần này, tới bên này trước, ta liền đem quyển sách này chứa ở trong túi sách, nếu có thể bình an trở về, ta liền ở trên đường cầm nó nhìn xong. Thứ Nguyên tử chối cho ý kiến, sau đó hỏi, đẹp không?" Nói cái gì hả, Cái gì dừng rầm bóng tối ạ? Còn có dừng rầm. Trương Hoa nói, đây là thứ hai bản, dừng rầm bóng tối quy luận chính là nói người chúng ta loại văn minh à, không thể bại lộ tọa độ của mình vị trí, còn có mình sinh ra văn minh, nếu không sẽ bị cái khác đẳng cấp cao văn minh cho hủy diệt. Diêu Bính vậy hứng thú, trên miệng nói, à, tại sao ạ? Bại lộ một cái liền bị hủy diệt, bằng gì? Không phải người nhà không trêu chọc người ta." Trương Hoa giải thích nói, bởi vì khó tránh khỏi ngươi có một ngày đột nhiên lợi hại, thì có thể người nhà tiêu diệt à, vì phòng ngừa cái loại này nguy hiểm, cho nên cấp bậc thấp văn minh chỉ cần là bại lộ, cũng sẽ bị tiêu diệt ở manh nhà bên trong. Khoang máy bay bên trong quá nhiều không ngủ bác sĩ y tá đều nhìn lại, đều bị nhắc tới hứng thú. Ng nguyên càng không hiểu người ta cũng trâu như vậy khoát tay là có thể cầm cái khác văn minh tiêu diệt vậy làm sao còn sợ người ta cấp bậc thấp văn minh à Trung Hoa gặp thật là nhiều người đang nhìn hắn hắn vậy nhanh chóng ngồi thẳng người nói nơi này liền dính dấp đến một cái khác kiến thức điểm khoa học kỹ thuật nổ bởi vì người không biết lúc nào văn minh đẳng cấp thấp khoa học kỹ thuật liền sẽ nên tới một lần nổ lớn có lẽ sẽ ở trong thời gian rất ngắn vượt qua cao cấp văn minh mà khi đó cao cấp văn minh cũng chỉ ở vào nguy hiểm bị động trình độ cho nên bọn họ vì tiêu trừ cái này nguy hiểmẩn bên trong chỉ có thể động thủ hủy diệt đã bị phát hiện bất kỳ cấp bậc thấp văn minh Từ Miên lặp lại một tiếng, khoa học kỹ thuật nổ. Trương Hoa gật đầu một cái, "Đúng vậy, ngươi nhìn chúng ta một chút, Trung Hoa văn minh 5000 năm, loài người văn minh càng dài, nhưng mà cái này mấy ngàn năm văn minh phát triển, cũng không có thế chiến thứ hai tới mấy thập niên này biến hóa lớn, đây chính là khoa học nổ lớn. Không nói cái khác, liền nói 10 năm trước, chúng ta điện thoại di động chỉ có thể gọi điện thoại và gửi tin nhắn. Ngươi lại xem xem hiện tại, video, giọng nói, điện thoại di động thông toán, đường xa khống chế trong nhà đồ điện, cỡ lớn trò chơi, cái này chẳng lẽ không phải là nổ sao? Vậy nếu như lại qua 10 năm đâu?" lại qua 30 năm đầu, Trương Hoa càng nói càng ăn say, giống như Tây Y như nhau, Washington đều là bị lấy máu quá nhiều chết, thời kỳ dân quốc giải phóng nguy hiểm cũng vẫn là rất lớn, người lại xem xem hiện tại. Trung Hoa gặp sắc mặt của mọi người cũng không giống nhau, hắn lập tức ngầm miệng lại, biết mình nói sai. Thứ Nguyên đẩy một cái sách của hắn, nói, "Xem ngươi đi." Hứa Dương thì nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Thật ra thì Trương Hoa nói cũng không tệ, khoa học kỹ thuật là đang nổ tăng trưởng, mà y học hiện đại là vương vàng trói ở khoa học cái này tên lựa lên. 50 năm trước Tây Y và bây giờ Tây Y kỹ thuật quả thật không phải một cái lựa cấp, nhưng nếu là lại qua 50 năm đây, ở sinh mạng khoa học lĩnh vực, đối sinh mạng nhận biết, trung ý đã có ngàn năm tham dò. Ý học hiện đại là đang không ngừng đi sâu vào vi mô lĩnh vực, giống như lần này tình hình bệnh dịch, bắt mầm độc không ngừng phân tích, bắt bên trong động đùi tây nội hội. Mà trung ý, thì, chính là từ hơn nửa vị mô góc độ tới phân tích, tham dò là người cùng tự nhiên, người cùng tiên địa quan hệ. Hứa Dương quay đầu nhìn một cái có chút tự trách và lúng túng chư hoa, hắn nói, nếu như liên sách đều không thể sách, chẳng phải là nói tự chúng ta sớm như vậy liền nên liền cam nguyện trở thành phụ thuộc. Mọi người đều nhìn về hướng Dương. Hứa Dương khẽ mỉm cười một cái, nói: chung ý giới có câu cách ngôn, gọi là thuốc qua 18. Bác sĩ làm rết, ta rất ghét như vậy gặp bệnh chữa bệnh gặp chứng trị chứng cách làm. vô tình, một chút kết cấu cũng không có tả bí lù, chỉ một cái đơn giản bệnh cũng có thể dùng tới hơn 30 loại thuốc, ảnh hưởng lẫn nhau, thấy hiệu quả quá nhỏ. Nhưng để ở ta trên người mình, ta đã từng trị qua một cái bệnh thận người bệnh, trên mình nhiều chỗ xảy ra vấn đề, ta dùng giản phương cũng không hiệu quả. Sau đó, mẹo trước nhá lên gần 50 vị thuốc Đông y nhìn như lộn xộn bừa bãi, ảnh hưởng lẫn nhau, có thể ngược lại hiệu quả không thể." Sau đó lại nhiều lần gặp thấy vậy tình huống. Thành you kê toa bác sĩ, chúng ta đều có nghi hoặc. Ta đi hỏi Kỳ lão sư, đối thuốc Đông y nghiên cứu nhất là thấu Triệt Kỳ lao sư, vậy tạm thời khó mà cho ra câu trả lời. Thuốc Đông y hảo rượu, ta trở chưa từng hết sức rõ. Trung y trói lọi rực rỡ ngàn năm, ngàn năm qua, thất lạc ở trên bãi cát mình Châu quá mức hơn. Đối xanh mệnh và tự nhiên nhận biết, thật ra thì chúng ta cũng chưa hoàn toàn khai thác an gian năm trung y toàn bộ tinh hoa cùng truyền thừa. Trung y ngài, không nên tự cam lạc. Nếu là có một ngày, chúng ta dốc hết trung y toàn bộ truyền thừa và tinh hoa" Vậy không sánh bằng ý học hiện đại khoa học kỹ thuật ổ. Đến lúc đó, mọi người đều nhìn về Hứa Dương. Hứa Dương ngược lại rất bình tĩnh nói ra những lời này, đến lúc đó, là Trung Ý ngày tật thế, nhưng lại là loài người chuyện may mắn. Hứa Dương khẽ bình cười, trong mắt lué lên rất nhiều năm trước, mã ba vậy nhóm đầu tiền Trung Ý hắc đi tới minh tâm đường thời điểm, Hứa Dương đã nói. Cách nửa đời có thửa, Hứa Dương, vẫn là năm đó cái đó Hứa Dương. Bên trong khoang máy bay, đám người lâm vào yên lặng. Hứa Dương tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn rút cuộc rõ ràng liền hệ thống lựa chọn hắn mục đích, chính là để cho hắn là đi thánh kê tuyệt học, là ngàn trong năm ý nên uy hoàng. Trí ít ở trước mắt, Trung Ý xa không có phát huy ra toàn bộ tiềm lực của mình, đang đối với sinh mạng nhận biết trên, vậy chút nào không thua y học hiện đại. Loài người hiện tại vậy không thể rời bỏ cổ xưa trung y học, trung ý có thể làm được càng nhiều hơn sự việc, có thể vì nhân loại sinh mạng chống lên lớn hơn bình phong che trở. Giống như là lần này kháng dịch như nhau, mà trung ý có thể làm được so với cái này lần càng nhiều, trung ý tiềm lực cũng không có phát huy bằng nhất. Mà hứa Dương phải làm, chính là kế đi thánh tuyệt học. Cầm chiều đại danh gia chân chính tuyệt học rộng mà truyền bá, cầm trung ý đẩy lên một cái chân chính đỉnh cấp. Đến lúc đó, như khoa học kỹ thuật nổ vẫn có thể toàn diện vượt qua trung ý hứa dương cam tâm tình nguyện đem trung ý đưa vào nhà bảo tàng, bởi vì đó đúng là toàn loài người chuyện may mắn. Mà trước lúc này, hứa dương biết mình còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hệ thống. Hứa dương nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm một tiếng.